Tập 8. Hạ bác ngôn hơi gật đầu. Cố tiện cười cười, không nhúc nhích. Đỗng vấn bình thở dài, đành đi tới đưa khương viện ra cửa. Hạ bác ngôn đến gần cố tiện, ánh mắt tràn đầy ủy khuất, tiện tiện, tay anh đau. Cố tiện ôm tay lên ngực, đánh giá anh từ trên xuống dưới, hư lạnh một tiếng, tay đầu nhưng chân không đau. Chân không đau thì vì sao không tự ngồi xe mà về? Nói xong, cô xoay người đi về phòng. Người vẫn hoàn hảo đứng đó, chắc là vết thương không nghiêm trọng lắm, anh có người đẹp đưa về tận nơi thì việc gì cô phải lo nghĩ. Vợ anh đang tức giận sao? Nhưng mà, vì sao chứ? Tay anh bị thương mà cô không đau lòng ư? Nghĩ như vậy, anh bước nhanh theo cố tiện vào phòng. Thấy cô ngồi ở mép giường, anh lại gần dựa vào cô mà ngồi xuống, trong lòng hụt hẫng, sao vợ lại không đau lòng vì mình bị thương chứ? Á, đau quá! khóe mắt Cố Tiện nhìn sang, nghi ngờ. Thật sự rất đau đấy. Cố Tiện hừ một tiếng, xoay mặt lại, hung tợn trừng mắt với anh. Hạ Bác Ngôn vốn tưởng rằng làm đũng sông vợ đã bị đá đồng, nào ngờ, vừa nhấc đầu, anh liền đối diện với ánh mắt tức giận của vợ, khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh nhất thời trở nên ngơ ngẩn. Cho dù là thiên thần hạ phàm thì giờ phút này cũng không ngăn được sự buồn bực trong lòng Cố Tiện. Giọng nói cô lạnh lẽo như băng tuyết khắc nghiệt mùa đông. Có bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân mà còn sợ đâu à? Ánh mắt của hạ bác ngôn trở nên sáng quắc, giống như sao trời lập loè giữa bầu trời đêm, nhìn cố tiện mà kinh hỷ, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, nụ cười trên gương mặt càng thêm sáng lạnh. Cố tiện thấy anh còn cười được thì thẹn quá hóa giận, còn đắc ý được à? Hạ bác ngôn thu lại nụ cười, dùng cánh tay không bị thương khi giữ chặt cô, đôi tay to từ từ di chuyển, nắm lấy tay cô, nghiêm túc mà nói. Có quan hệ gì với người khác đâu. Anh cứu cô ta chẳng qua là vì bọn anh cùng tổ. Nếu đổi thành người khác, thì anh cũng sẽ làm như vậy. Cố tiện lại hừ một tiếng, nổi giận, đây cũng không phải là người khác gì, người ta là một cô gái xinh đẹp, lại còn thích anh nữa đấy. Nói bậy gì đó. Hạ bác ngôn quát lớn. Người khác như thế nào thì có liên quan gì đến anh đâu. Cô ta mà cũng đáng để em ghen à. Vừa mới rồi, anh còn vui sướng khi thấy vợ ghen tuôn, nhưng bộ dáng cô hiện tại lại cho anh biết, cái gì mà ghen tuôn với chẳng ăn dấm, cô chỉ thuần túy là không có việc gì nên tìm việc cho mình mà thôi. Ai thèm ghen? Cố tiện quay mặt đi. Hạ bác ngôn nắm tay cố tiện càng chặt hơn, được rồi được rồi, em không có ghen. Trên mặt lại là lấy lòng cô. Cố tiện quét mắt sang, mắt hạnh công công chứa ý cười. Cũng biết cơn giận vừa rồi thật không thể hiểu nổi, ngoài miệng lại không chịu buông tha, em không thích anh ngồi sau xe đạp của người phụ nữ khác. Cuối cùng Hạ Bác Ngôn đã biết vì sao vợ mình lại tức giận rồi. Từ nay về sau sẽ không ngồi nữa. Cố tiện vừa lòng, nghĩ đến cái gì đó lại cảnh cáo, cũng không thích anh chở người phụ nữ khác. Em đã không đồng ý cho anh ngồi xe các cô gái khác rồi, sao có thể sẽ đồng ý để anh chở người ta chứ? Hạ Bác Ngôn kiều môi. Không cần nghĩ ngợi gì đã đồng ý, cố tiện thấy hạ bác ngôn ngoan ngoãn như vậy, ngược lại hơi ngượng ngùng, đương nhiên là trừ thân thích nhà chúng ta ra. Hạ bác ngôn lại gật đầu, chắc chắn là như thế. Cố tiện nghĩ đến khương viện như âm hồn bất tán, rất là không vui, sau này anh cách xa khương viện một chút, đừng có tưởng em không biết gì, ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ta là em biết cô ta đặc biệt chú ý anh rồi. Hạ bác ngôn tuy rằng không chú ý Khương Viện có đặc biệt chú ý đến anh hay không, nhưng vợ nói thì chắc chắn là đúng, anh nghe lời là được, được, anh chắc chắn sẽ cách xa cô ta. Nếu cô gái kia khiến cho vợ anh không vui thì khẳng định là cô ta có vấn đề. Dù sao, ngay cả hạ Mỹ Ngọc mà vợ anh còn chịu đựng được, thì không có lý nào vô duyên vô cớ cô ấy lại không vui với một người xa lạ. Hai người nói mọi chuyện rõ ràng, cố tiện liền đau lòng nhìn cánh tay hạ bác ngôn lông mày nhíu chặt, anh cũng thật là, vì sao muốn cứu cô ta lại làm cho mình bị thương thế này? Nếu là hai người không cùng tổ thì hạ bát ngôn cũng không có lòng hảo tâm cứu người như thế. Anh cười an ủi, bị thương thì có thể ở nhà với em một thời gian. Cô tiện lại không cho là như vậy, người đang hoàn hảo, đang yên đang lành lại bị chịu thương chịu tội. Hạ bát ngôn thấy vợ mặt ủ mày chau, lại hỏi cô chuyện hôm nay đi khám sức khỏe ở bệnh viện như thế nào rồi. Nghe được cô không có vấn đề gì thì anh cao hứng gật đầu, bộ dáng như đứa trẻ nhỏ vậy. Cao hứng xong, anh lấy một tờ giấy trắng được gấp gọn từ trong túi ra, đưa cho cố tiện. Cố tiện không hiểu nguyên do gì, nhận lấy, vừa mở ra liền thấy trên giấy có vẻ sơ đồ gì đó, bên trên có số liệu này nọ, cô nhìn mà không hiểu, nhưng cẩn thận nhìn lại thì vẫn có thể đoán được đại khái bản vẽ này là vẽ cái gì. Cô trận to mắt hỏi hạ bác ngôn, đây là bản vẽ cấu tạo của máy làm sữa đầu nành. Đón nhận ánh mắt của vợ, ánh mắt hạ bác ngôn tràn đầy ý cười, cái này là anh dựa vào suy nghĩ của em mà vẽ ra cấu tạo đơn giản của máy làm sữa đậu nành. Cố tiện nhìn hạ bác ngôn từ trên xuống dưới, anh chỉ mới nghe em nói này nọ mà đã vẽ ra cái máy này á. Cô vẫn luôn biết hạ bác ngôn có năng lực học tập rất tốt, lại không biết anh còn có bản lĩnh như thế này. Khi ở quê, mỗi ngày ở trong nhà làm đậu hũ, nên lúc nào cũng có sữa đậu nành để mà uống chợt đến tỉnh thành, Cố Tiện không quen cho lắm, liền lại nhải với Hạ Bác Ngôn nói tỉnh thành cái gì cũng tốt, nhưng mà không thể mỗi ngày được uống sữa đậu nành, nếu mà có cái máy làm sữa đậu nành thì tốt rồi. Lúc ấy, Hạ Bác Ngôn hỏi cô, máy làm sữa đậu nành là cái gì? Cô liền mô tả đại khái cái máy làm sữa đậu nành, không ngờ Hạ Bác Ngôn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, cũng đã vẽ ra được sơ đồ cấu tạo của máy làm sữa đậu nành. Cũng không phải là anh nghe cô nói xong đã vẽ được ngay. Mà anh còn tra xét rất nhiều tư liệu, trải qua nghiên cứu, mới từ từ vẽ ra được. Hạ bác ngôn mỉm cười gật đầu, nếu mà có thể chế tạo ra chỗ linh kiện này thì sẽ lắp ráp được cái máy làm sữa đậu nành, như thế mỗi ngày em đều sẽ được uống sữa đậu nành rồi. Cố tiện ngập ngừng, ngơ ngẩn mà nhìn hạ bác ngôn, anh là vì để em mỗi ngày đều có thể uống sữa đậu nành nên mới nghĩ về cái sơ đồ cấu tạo của máy làm sữa đậu à. Hạ bác ngôn nói như là lẽ đương nhiên, không thì anh vẽ nó làm gì. Chờ đến khi hai người đi ra khỏi phòng, Đỗng Vấn bình lặng lẽ nhìn theo, phát hiện trên người con dâu không còn cảm giác căng chặt như trước nữa, khóe miệng còn như có như không mà cười, xem ra đã được con trai trấn an dỗ dành rồi. Bà thở vào nhẹ nhõm, thầm mắng mình lo chuyện bao đồng. Vợ chồng song vốn dĩ tình cảm luôn tốt, hả có thể để những thứ yêu ma quỷ quái phá hư được. Hà tư toàn lại không có loại tinh thần vì người khác quên mình. Chỉ cảm thấy cái hành động vì cứu người khác mà khiến bản thân bị thương của anh trai là quá ngốc. Hà Mỹ Ngọc cũng chung suy nghĩ như vậy, vì người quên mình là cái gì? Hai người đồng thời ở trong lòng chửi thầm, cái này cũng quá là tốt bụng rồi đấy. Giáo sư Lý biết cánh tay của Hạ Bác Ngôn bị thương, liền mang theo sữa mạch nhà tới đây thăm anh, tiện nói cho bọn họ một tin tức tốt, hộ khẩu của Hạ Bác Văn có thể đổi đến đây rồi. Đây xác thật là một tin tốt. Trong khoảng thời gian này, ngoài cánh tay của Hạ Bác Ngôn thì lo liệu hộ khẩu cho Hạ Bác Văn là vấn đề cố tiện lo lắng nhất. Hiện tại, hộ khẩu có thể rời đến đây, cô liền nhẹ nhõm hẳn. Sau 7-8 ngày, về cơ bản, cánh tay của Hạ Bác Ngôn đã tốt lên. Anh lại trở về thực tập ở xưởng máy, trong lúc đó, Đổng Vấn Bình dẫn Hạ Bác Văn về quê một chuyến để xử lý giấy tờ rời hộ khẩu lên tỉnh thành. Lúc về Bà còn mang theo mấy con gà mái già với hai con gà trống tới. Đám gà mang theo được Đỗng Vấn Bình nuôi ở một góc sân, dùng lưới đánh cá để ngăn, cho dù chúng muốn chạy ra ngoài cũng không được. Gà mái già lúc ở quê đều đang đẻ trứng, cho nên tới đây, mỗi ngày Đỗng Vấn Bình đều lấy cơm thừa canh cặn cho chúng ăn. Đàn gà cả ngày ăn no bụng, cùng ngày hôm đó đã đẻ trứng. Cố tiện có lộc ăn, mỗi ngày đều có trứng gà để bồi bổ, nên không chê chỗ gà đó làm bẩn sân. Thiếm vương và chị Trương nhìn thấy mà hâm mộ. Xem đi, mẹ chồng nhà người ta, con dâu mang thai thì chăm sóc đủ kiểu. Ngẫm lại, lúc các cô ấy sinh con, đừng nói là được ăn trứng gà, mỗi ngày có thể được ăn no đã tính là không tồi rồi. Người phải sống như cố tiện mới gọi là sung sướng. Động vấn bình mặc kệ người khác hâm mộ hay ghen ghét, chỉ nghĩ để con dâu ăn nhiều một chút, đến lúc đó mới sinh được đứa cháu trắng trẻo mập mạp cho bà. Mấy cô gái hạ tư toàn gần đây lại không được tốt cho lắm. Từ khi tay của hạ bác ngôn bị thương, việc băm nhân thịt cơ bản đều đổ lên đầu ba người. Cũng may, thiếm vương biết tình hình, cứ không có việc gì là lại tới giúp các cô băm thịt, nếu không thì các cô có băm đến đứt tay cũng không xong chỗ nhân thịt cho hơn một ngàn cái bánh bao này. Mặc dù cố tiện sốt ruột thì cũng không có biện pháp. Bây giờ cô đang có thai, muốn hỗ trợ thì các cô gái đều không cho, huống hồ. Cô cũng rất cẩn thận với sức khỏe của hai mẹ con, căn bản không dám làm việc gì nặng nhọc. Thời gian trôi qua, đến giữa tháng 8, lúc này, hộ khẩu của Hạ Bác Văn đã được dời xong. Trên trường học, dưới sự hỗ trợ của giáo sư Lý, Hạ Bác Ngôn cũng nhận được tin tức tốt. Hóa ra, Hạ Bác Ngôn đưa cái bản vẽ sơ đồ cấu tạo của máy làm sữa đậu nành cho vài vị giáo sư xem xét. Trải qua vài lần chỉ điểm của các giáo sư, lại không ngờ, Chưa kịp chế tạo ra máy làm sữa đậu nành, thì đã tạo ra được máy xây thịt. Khi hạ bác ngôn xách máy xây thịt về nhà, đặt lên phòng bếp, cố tiện rất là buồn cười. Đây đích thực là tin tức tốt. Có cái máy này, mấy đứa nhóc không cần phải buồn rầu vì băm thịt đến mỏi tay rồi. Hạ bác ngôn thấy vợ cười, nếu mày nghĩ, máy xây thịt đã chế tạo xong thì ngày làm ra máy làm sữa đậu nành còn xa sao? Vì để vợ mỗi ngày đều được uống sữa đậu nành, anh phải nghiên cứu chế tạo nó cho bằng được. Tới gần ngày khai giảng, trong lòng giáo sư Lý càng thêm nôn nóng. Trong khoảng thời gian này, bà thường hữu ý vô tình mà thăm dò cô hai, nhưng vẫn không dám nói sự tồn tại của cố tiện cho bà ấy, sợ bà ấy nhất thời sốt ruột lại làm ra những chuyện bất ngờ khó kiểm soát. Thẩm bích hoa tuy tuổi già nhưng tâm không già. Cháu dâu cả gần đây mỗi ngày đều tới cửa, lời trong lời ngoại nhắc tới trình nhuận. Nên trong lòng bà đã có suy đoán. Đẩy đẩy cái gọng kính viễn thị trên mũi, bà nhìn cô cháu dâu đang như đứng trên đóng lửa, ngồi trên đóng thang, không định làm lơ coi như không biết nữa, cháu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì. Giáo sư Lý nhìn cô hai mình. Mấy năm nay, cô hai già đi nhiều, tóc bạc gần hết. Trong lòng bà chua sót, không muốn giấu giếm chuyện của cố tiện nữa. Cô hai nên biết cô ấy còn có đứa cháu gái ruột thịt. Vì thế. Giáo sư lý chăm chút từ ngữ kể lại chuyện cố tiện cũng không có nhắc tới thẩm trình nhuận. Cho dù là ai đột nhiên nghe được tin mình có đứa cháu gái ruột thịt trong lòng đều sẽ không bình tĩnh được, huống chi là thẩm bích hoa người bị chia cách với con trai nhiều năm nay. Đôi tay bà run rẩy, đôi mắt ẩm ướt, run run mà nhìn giáo sư lý anh tử cháu không gạt ta đấy chứ. Giờ phút này hốc mắt giáo sư lý cũng hồng hồng, miến môi không ngừng gật đầu. Thẩm Bích Hoa lập tức đứng bật dậy, gỡ chiếc kính xuống. Giáo sư Lý cũng đứng lên theo. Thẩm Bích Hoa bắt lấy tay giáo sư Lý, kích động, con bé đang ở đâu. Cháu dẫn ta đi tìm con bé đi. Giáo sư Lý vội đỡ bà ấy ngồi lại lên ghế sofa, ôn hòa mà nói, cô hai, cô trước đừng gấp, tiện tiện đang ở tỉnh thành. Thẩm Bích Hoa lại nói, con bé tên là tiện tiện. Đột nhiên, dường như nghĩ ra chuyện gì bà từ từ buông tay giáo sư lý cháu dâu chỉ nhắc tới cháu gái mà không nhắc tới trình nhuận có phải là trình nhuận đã xảy ra chuyện gì rồi không giáo sư lý quay đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt bà biết bà không giấu được chuyện của thẩm trình nhuận thẩm bích hoa hít sâu một hơi cháu nói đi trình nhuận rốt cuộc như thế nào thẩm trình nhuận đã mất tích nhiều năm như vậy bà đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi trình nhuận mất tích Giáo sư Lý nói xong câu đó, cơ hồ đã dùng hết mọi sức lực trên người. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không tìm được thi thể của thẩm trình nhuận thì bà vẫn kiên trì là thẩm trình nhuận mất tích, mà không phải là đã chết. Bập một tiếng, kính viễn thị rơi xuống đất. Mất tích. Sao lại mất tích? Đã có cháu gái rồi, sao con trai còn mất tích? Giáo sư Lý kể lại chuyện thẩm trình nhuận như thế nào mà tới thôn Đại Sơn, được bà ngoại cố cứu. Cuối cùng đề nghị tới cửa làm con rể, rồi chuyện có cố tiện, đều nói hết cho thẩm bích hoa. Lại có chuyện như vậy, lại có chuyện như vậy. Lúc trước sao lại không nghĩ tới đó để tìm nó chứ? Thần sắc thẩm bích hoa hốt hoảng, trên mặt có nỗi hối hận không thể nói hết. Giáo sư Lý nhìn bà ấy mà lo lắng. Thẩm bích hoa lẳng lặng ngồi một chỗ, thật lâu sau, bà mới từ từ nói, mau đưa ta đến nhìn cháu gái ta. Giáo sư Lý do dự. Ngài có được không? Không có gì là không được cả. Không có con trai thì còn có cháu gái ở đó. Vì cháu gái, bà phải đến đó. Chỗ minh duyệt. Giáo sư Lý chần chờ. Thẩm bích hoa không chút suy nghĩ, có liên quan gì đến nó đâu. Giáo sư Lý cười khổ. Cô hai nghĩ quá đơn giản. Nếu vẫn luôn không có tin tức về Trình nhuận, thì sau khi cô hai trăm tuổi... Di sản của cô hai chắc chắn sẽ để cho Minh Duyệt thừa kế. Này cô hai lại có cháu gái ruột, vậy Minh Duyệt có thể có suy nghĩ gì không? Thẩm bích hoa liếc nhìn giáo sư Lý, thẳng nhiên, ta mang con bé ra khỏi vũng buồn, cho con bé sự giáo dưỡng tốt nhất, tương lai lại tìm cho con bé nhà chồng thích hợp, đảm bảo cả đời này có thể vô ưu, như vậy đã coi như là lựa chọn tốt nhất cho con bé rồi. Giáo sư Lý gật gật đầu, yên tâm hẳn. Bà cho rằng, Mọi thứ đều nên thuộc về tiện tiện. Kể cả là Minh Duyệt bà nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng không thể đoạt đồ vật thuộc về tiện tiện được. Hai người từ phòng đi ra, liền đối mặt với Thẩm Minh Duyệt. Thẩm Minh Duyệt lại gần, ông cánh tay Thẩm Bích Hoa, cười tủng tiễn chào hỏi, bà nội. Xong lại quay sang chào hỏi giáo sư Lý bên cạnh, bác dâu. Thẩm Bích Hoa gạt đầu, buông cánh tay Thẩm Minh Duyệt ra, ôn hòa mà nói, cháu ở nhà nghỉ ngơi đi. Bà với bác dâu cháu ra ngoài bạn bạc chút chuyện, không cần chờ cơm trưa chúng ta. Thẩm Minh Duyệt gật gật đầu, cười nhìn theo các bà rời đi, sau đó dần dần thu liễm nụ cười trên mặt. Hóa ra bà nội còn có người cháu gái ruột. Trong mắt cô hiện lên tia thú vị. Bác dâu cả lo lắng quá nhiều rồi. Có giáo huấn của đời trước, đời này, tài sản của bà nội, cô không muốn lây dính một chút nào. Hơn nữa, bà nội đã có cháu gái ruột, di sản không tới phiên cô nên người phát sầu cũng không phải là cô. Giáo sư Lý và Thẩm Bích Hoa tới đột ngột làm cho Cố Tiện trở tay không kịp. Thẩm Bích Hoa nhìn chăm chú Cố Tiện, nước mắt không ngừng tuôn rơi, dung mạo này chắc chắn là cháu gái của bà, là cháu gái ruột thịt của bà, không thể sai được. Cố Tiện tay chân lúng cuốn, lắp bắp, "Ngài, ngài đừng khóc mà." Thẩm Bích Hoa lau nước mắt, "Ta không khóc, không khóc nữa." Tìm được cháu gái Bà nên cao hứng mới đúng. Cố tiện chưa bao giờ biết, có bà nội là loại cảm giác này. Bên trái cô là bà ngoại, bên phải cô là bà nội, cô ngồi ở giữa giống như là công chúa được các bà sủng ái. Từ đời trước đến đời này, rốt cuộc cô đã cảm nhận được tư vị được yêu thương như công chúa. Thẩm bích hoa gắt gao nắm chặt tay cố tiện, chỉ nhìn cô, trong miệng lẫm bẩm mãi, giống, thật là giống. Đổng vấn bình không nghĩ tới bà nội con dâu đột nhiên tới cửa. Con dâu đang mang thai, nên trong nhà vẫn có đồ ăn, nhưng để mà chiêu đại khách thì lại có vẻ không quá phong phú. Rửa sạch sẽ tay chân, bà đạp xe đi ra chợ mua thêm thức ăn. Trong nhà còn có thịt heo, nên bà mua thêm mấy con cá trích, một con gà trống, lại mua thêm ít rau củ, thường vàng hạ cám mà xách về. Cố tiện ngồi nói chuyện phiếm với bà nội và bà ngoại. Giáo sư Lý chủ động đến phòng bếp giúp đỡ nấu cơm đổng Vấn Bình cũng không khách sáo. Lấy quan hệ hiện tại của mọi người thì không cần phải khách sáo làm gì. Cơm trưa, đổng Vấn Bình làm rất phong phú. Thẩm bích hoa ăn mà vừa lòng, sau khi ăn xong cứ ở chỗ này nắm tay cố tiện, không muốn rời đi. Cố tiện vừa mới nhận bà nội, cũng vô cùng luyến tiếc, bảo bà ở lại nhà mấy ngày. Hai bà cháu đều không ai muốn rời xa nhau. Giáo sư Lý không có biện pháp. Chỉ đành trở về lấy quần áo của Thẩm Bích Hoa tới đây. Lúc về lại, đi cùng giáo sư Lý còn có Thẩm Minh Duyệt. Thẩm Minh Duyệt vừa nhìn thấy diện mạo của cố tiện liền biết chắc chắn cô gái này chính là cháu gái ruột của bà nội. Cô đã từng nhìn thấy ảnh chụp của ba nuôi, hai người thật sự rất giống nhau. Trách không được bác dâu lại có thể tìm được cô ấy. Cố tiện mỉm cười gật đầu với Thẩm Minh Duyệt. Hai người không quen thuộc nên cũng không biết nói gì cả. Thẩm Bích Hoa từ ái nhìn cố tiện. Ở trong mắt bà, cháu gái kiểu gì cũng tốt hết. Đời này bà cô đơn mà sống đến giờ, không nghĩ tới còn có cô cháu gái ruột thịt. Vì thế, cháu gái này đã trở thành toàn bộ những gì bà có. Thẩm Minh Duyệt hơi hụt hẫng. Tuy cô được Thẩm Bích Hoa nuôi lớn, nhưng tính tình Thẩm Bích Hoa thanh lãnh, đối xử với cô không tính là thân cận. Rốt cuộc là cháu gái ruột thịt không giống với người khác. Bà nội có chị gái rồi liền không cần cháu nữa. Cô biểu môi, cố ý mà nói. Thẩm bích hoa vuốt ve đầu cố tiện, bà thương cháu nhiều năm như vậy, giờ cũng nên thương chị cháu. Bà nội nói chuyện quá là không suy xét đến cảm thụ của người khác. Thẩm minh duyệt cười khổ, cũng may là cô đã từng trải qua nhiều chuyện rồi, nếu không thì đúng là sẽ nghĩ nhiều đấy. Bà nội, không chỉ có bà thương chị đâu. Ngay cả cháu nhìn thấy chị gái xinh đẹp thế này cũng là yêu thương đó. Rốt cuộc, cô là người sống lại một đời. Được trưởng bối yêu thương, có lẽ là cô sẽ hâm mộ, nhưng không cứng câu. Thẩm Bích Hoa vui mừng gật đầu. Cháu gái này thật không phí công nuôi dưỡng. Có con bé, sau này tiện tiện sẽ có thêm nhiều trợ giúp. Thẩm Bích Hoa biết cháu gái đã kết hôn, còn đang mang thai, thì trong lòng hụt hẫng. Vừa mới tìm được cháu gái mà cháu gái lại sớm trở thành người nhà khác Nhưng mà, tính tuổi thì năm nay cháu gái đã tầm 24 tuổi rồi, cũng nên kết hôn Chút khúc mắt này trong lòng bà tự nhiên tan biến Chờ đến khi nhìn thấy cháu rể thân cao mặt đẹp, thanh lãnh quý khí, tuấn dật thanh tuyển, bà không còn phải nghĩ ngợi gì nữa Cháu rể phải như thế này thì mới xứng với cháu gái bà Bà lôi kéo tay hạ bác ngôn không buông Thế này nào có giống đứa trẻ lớn lên ở nông thôn chứ, ngay cả người trong thành phố này bà cũng chưa từng gặp được ai đẹp trai như thế. Tốt! Tốt! Tốt! Thẩm Bích Hoa liên tiếp nói ba lần tốt, có thể thấy được trong lòng rất ưng ý, hạ bát ngôn tuy rằng rất không quen bị người khác túng tay, nhưng nghĩ đến đây là bà nội của vợ thì cố gắng xem nhẹ thói quen này, có quắc ngồi một chỗ, tùy ý Thẩm Bích Hoa bắt tay. Không chỉ có Thẩm Bích Hoa không ngờ tới cháu rể lại xuất sắc như thế, mà ngay cả Thẩm Minh Duyệt cũng rất ngoài ý muốn khi chị gái vừa mới tìm được lại đã kết hôn rồi, hơn nữa anh rể còn đẹp trai khí chất như thế này, lại vừa thấy bảo người anh rể tiện nghi này là sinh viên đại học tỉnh, thì càng thêm kinh ngạc. Hơn nữa, theo cô quan sát, tình cảm của hai người họ vô cùng tốt. Người anh rể tiện nghi này vừa mới trở về không bao lâu, mà ánh mắt đã không biết bao lần hướng về phía người chị gái tiện nghi rồi. Nhìn đến muốn mòn con mắt luôn. Tìm được cháu gái ruột thịt, thẩm bích hoa hận không thể thông báo cho cả thiên hạ đều biết. Bà lập tức quyết định mang cố tiện về nhà nhận thân, tiếp theo là muốn làm bữa tiệc. Nói cho người thẩm gia cùng với mấy bạn bè thân thích của bà là thẩm bích hoa bà đã tìm được cháu gái ruột rồi. Cố tiện lại không cảm thấy nóng nảy. Thẩm bích hoa giận liếc cô một cái. Không có đạo lý thẩm bích hoa bà tìm được cháu gái rồi lại còn phải giấu giếm Bà chỉ hận không thể hiện tại cho mấy người chị em bạn già của bà nhìn thấy cháu gái bà, sao có thể không nóng nảy cho được. Cố tiện cười cười. Thẩm Minh Duyệt lại hiểu suy nghĩ của cố tiện, cười nói với bà nội, bà nội à, dù có muốn mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích thì chúng ta cũng nên xem tổ chức cuối tuần cho tiện ấy. Bây giờ đang là ngày đi làm, người ta cũng không có thời gian mà tới dự tiệc đâu. Bà nội thẩm cân nhắc, như vậy cũng đúng. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai chính là cuối tuần rồi. Bà quyết đoán cuối tuần sẽ làm tiệc nhận thân. Quay đầu lại, bà thương lượng với cố tiện, tiện tiện, ở tỉnh thành cháu có bạn bè nào thì đều mời cả tới đi, cả bác ngôn nữa, mời cả bạn học đến đây chơi. Cố tiện cân nhắc một lúc lâu sau, ông cánh tay bà nội, bà nội, đến lúc đó thì cả nhà cháu đều tới nhà bà làm khách. Cháu ở tỉnh Thành chưa lâu, không có quen biết bạn bè nào cả, nhưng mà bác ngôn thì có một vài bạn bè học cùng trường, lúc ấy bảo anh ấy mời họ tới đây chơi là được. Thẩm Bích Hoa vừa lòng gật đầu, dí trán cố tiện, cái gì mà nhà bà với nhà cháu, nhà của bà nội chính là nhà của cháu, lần sau không cho nói như vậy nữa. Cố tiện cười gật đầu. Đây là bà nội của cô, cô không cần phải khách sáo làm gì. Sau khi dùng xong cơm chiều, giáo sư Lý và thẩm minh duyệt trời đi. Cố tiện dẫn Thẩm Bích Hoa tới căn nhà mới mua. Bật điện trong sân lên, Thẩm Bích Hoa đánh giá căn nhà tinh xảo, trong lòng vừa đắc ý vừa chua sót. Cháu gái bà không dựa vào bất kỳ ai, một cô gái nông thôn mới tới tỉnh thành có mấy tháng ngắn ngủi mà đã có thể mua được căn nhà lớn như vậy, chứng tỏ phải chịu biết bao vất vả gian khổ. Căn nhà này vẫn hơi nhỏ. Nhà ta có căn biệt thự kiểu Tây, một thời gian nữa sẽ được trả về, sẽ cho cháu luôn. Lúc ấy cháu đưa bác ngôn với bà ngoại dọn về đó đi. Bà cũng sẽ dọn tới đó, giúp các cháu chăm con. Thẩm bích hoa mệt nhọc cả đời. Trước đây, bà nghĩ mình không còn con, cũng chẳng có cháu, có kiếm thêm được nhiều thì có ích lợi gì đâu. Lãnh đạo bên trên phát công văn muốn trả lại nhà ở, nhà xưởng cho bà, bà cũng chẳng mặn mà gì. Bây giờ đã tìm được cháu gái rồi, vì cháu gái, bà phải tích cực lấy hết mọi thứ về. Cố tiện không cảm thấy tìm được bà nội rồi thì sẽ đòi này đòi kia của bà. Đương nhiên là cô thích biệt thự kiểu Tây rồi, nhưng cô càng thích mình tự cố gắng nỗ lực có được nó hơn. Bà nội à, căn nhà đó cứ để lại cho Minh Duyệt đi. Em ấy đã ở bên bà nhiều năm như vậy rồi. Thẩm bích hoa vỗ vỗ cánh tay cố tiện, hòa nhã nói, chỗ Minh Duyệt không cần lo, bà sẽ không bạc đãi con bé. Cha mẹ ruột con bé sinh liên tiếp năm đứa con gái. Muốn vứt con bé lên trên núi, bà thấy không vừa mắt nên mới nhận con bé về nuôi. Con bé này cũng coi như hiếu thuận, với lại dù gì cũng lớn lên trước mắt bà, lúc con bé gã chồng chắc chắn sẽ không thiếu hồi môn. Cố tiện không rõ ràng lắm chuyện giữa bà nội và Thẩm Minh Duyệt, chẳng qua cô cứ nói vậy thôi, liền cười cười, bà nội, cháu càng thích mình tự nỗ lực cố gắng mà mua được căn nhà lớn, tương lai sẽ đón bà nội và bà ngoại đều vào ở tuy cháu gái không cần đồ đạc của bà. Nhưng thẩm bích hoa vẫn cao hứng. Cháu gái đã nói muốn ở cùng với bà kia. Tốt tốt tốt, đến lúc đấy bà nội với bà ngoại cháu đều vào ở. Bà ngoại cố để mặt hai bà cháu ở một bên nói chuyện phím, còn bà thì vội vàng đi thu xếp phòng ở Hạ Bát Ngôn thì đi gầy bếp đun nước tắm. Ở nhà mới lâu nay, anh nghĩ vợ tắm rửa không có thuận tiện, nên làm một cái bếp lò ở trong phòng bếp. Đun nước tắm xong xuôi, cố tiện cải trang đệm đầy đủ. Lúc này các bà lão đã lớn tuổi nên đi nghỉ ngơi ngay. Cố Tiện nằm trên gối, có phần chưa phục hồi tinh thần. Hạ Bác Ngôn ôm người vào trong ngực, hạ giọng, "Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi." Cố Tiện nhẹ nhàng ừ một tiếng, "Em chỉ không nghĩ bà nội lại tốt như vậy." Hạ Bác Ngôn mở mắt ra, chôn đầu vào hõm vai cô, "Vợ anh tốt như vậy, có ai mà không thích chứ." Cố Tiện cười khẽ đánh anh một cái, "Nói cái gì đấy?" Hạ Bác Ngôn cười nhẹ, Nói thật mà. Ngày tiếp theo, Thẩm Bích Hoa ăn xong bữa sáng mới về nhà. Bà còn chưa muốn quay về đâu, ở với cháu gái chưa được bao lâu, nhưng mà ngày mai bà lại muốn mở tiệc, không về tự mình chuẩn bị thì bà không yên tâm. Bà đành nói với cố tiện, ngày mai bà sẽ tới đây đón cháu, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tiễn bà nội đi, cố tiện cũng không nghỉ ngơi, mà đi theo bà ngoại đến căn nhà thuê để làm bánh bao. Yến Vương và chị Trương nghe nói cố tiện đã tìm được bà nội thì kinh ngạc vô cùng, nhìn đi nhìn lại cố tiện, cười tủm tỉm. thiến đã nói cố tiện không giống với con gái nhà nông, quả nhiên là thế, hóa ra con bé còn có thân thế như thế này. Cố tiện để mặt các bà các cô nhìn mình, cười cười, có chỗ nào không phải con gái nhà nông đâu, vốn dĩ cháu là con gái nhà nông chính trống. Có tìm được bà nội rồi thì cô vẫn là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Mọi người đang nói chuyện thì một chiếc xe dừng ở cửa sân. Cố tiện vội quay sang nhìn, thì thấy Thẩm Minh Duyệt đỡ Thẩm Bích Hoa xuống xe. Cô bước nhanh đi tới, mấy người động vấn bình cũng chạy theo sau. Bà nội. Thẩm Bích Hoa phất tay, vội vàng kêu, cháu đi chậm thôi, đang mang bầu đấy, con bé này chẳng để ý đến bản thân gì cả. Tới trước mặt, Thẩm Minh Duyệt đặt bao lớn bao nhỏ xuống. Cố tiện kinh ngạc, bà nội. Mấy thứ này là gì vậy? Thẩm bích hoa phân phó thẩm minh duyệt tất đồ vào trong phòng, cười nói, chỗ này đều là quần áo mua cho các cháu. Hôm qua bà nội đến gấp quá, không kịp chuẩn bị gì cả. Bà nội vừa mới tranh thủ đi đến cửa hàng Hoa Kiều, mua mấy bộ cho cháu. Quần áo mua thì cũng đã mua rồi, cố tiện không nói gì nữa, quay sang giúp sách đồ về phòng. Nào có phải là mấy bộ quần áo đâu, rõ ràng là cả một tiểu đội quần áo. Cố Tiện cười khổ, bà nội dọn cả cửa hàng người ta đến đây sao? Thẩm Bích Hoa cầm một cái túi, mở ra, đưa một chiếc váy xanh dương cho Cố Tiện, "Mau đi thử đi, để bà nội xem có vừa người không." Cố Tiện bất đắc dĩ, chỉ đành nhận váy đi vào phòng thay. Thẩm Bích Hoa lại xách một cái túi, đưa cho bà ngoại Cố, "Chị à, cái này là chuẩn bị cho chị." Bà ngoại Cố rất ngoài ý muốn, "Tôi cũng có sao?" Tuy vậy, bà vẫn duỗi tay nhận đồ. Đều có hết, mọi người ai cũng có phần. Thẩm Bích Hoa lại nhìn một cái túi, đưa cho Đổng Vấn Bình. Đỗng Vấn Bình hơi ngại ngùng. Thẩm Bích Hoa mua cho bà ngoại cố thì cũng đúng thôi, mà sao còn mua cho cả bà nữa vậy? Mấy đứa con gái hạ mỹ ngọc nghe nói bà nội Thẩm mua cả quà cho mình, bánh bao cũng không thèm bao nữa, ầm ầm chạy ra khỏi bếp. Đỗng Vấn Bình trừng mắt, các cô lập tức ủ rũ. Thẩm Bích Hoa cười cười vẫy tay gọi các cô gái. Mau tới đây, bà nội mua cả quần áo cho mấy đứa, lại đây mà nhìn xem có thích cái nào không. Hạ tư toàn trọng nhìn mẹ mình một cái. Không phải tụi con muốn tới đâu đấy nhé, là bà nội thẩm gọi. Đỗng Vấn Bình vừa bực mình vừa buồn cười, mà không nói năng thêm gì nữa. Hạ Mỹ ngọc nhận túi quà của bà nội thẩm, thấy bên trong là chiếc váy liền áo màu hồng nhạt, liền ngọt ngào nói lời cảm ơn bà nội thẩm, sau đó tức tóc chạy vào phòng thay váy. Hạ tư toàn cũng hành động y chang. Chỉ có vương phương viện thẹn thùng hơn một chút, đầu tiên là ngại ngùng đứng đó, sau được bà nội thẩm khích lệ thì mới e lệ mà nhận túi quà. Cố tiện thay chiếc váy đầm ren màu trắng, vừa từ phòng đi ra, người trong nhà ai nấy đều nghe người. Thính vương luôn biết là cố tiện xinh đẹp, mà không ngờ mặc chiếc váy xanh dương xa hoa này lại đẹp kinh người, quả thực không khác gì tiên nữ trên trời. Bà nội thẩm cực kỳ vừa lòng. Kéo cố tiện qua xem đi xem lại, ta đã biết cháu gái ta mặc váy này sẽ rất đẹp mà, quả nhiên không sai. Bà ngoại cố vui mừng nhìn cố tiện, trên mặt tươi cười, trong lòng lại hơi chua xót, đứa nhỏ tiện tiện này từ bé đã xinh xắn rồi. Khi đó trong nhà còn nghèo, cơm ăn không đủ no, quần áo toàn là cố chấp vá chữa lại, cho đến lúc gã chồng cũng chưa được mặc bộ quần áo tốt nào cả. Bà nội thẩm nghe mà hụt hẳn. Nếu tiện tiện có thể lớn lên bên cạnh bà thì tốt biết bao Thẩm Minh Duyệt ngẩn người, không thể ngờ được cố tiện khi còn nhỏ lại phải chịu khổ như vậy, không trách được bà nội lại đau lòng chị ấy Tuy cô chỉ là đứa trẻ được thẩm gia nhận nuôi, nhưng chưa bao giờ bà nội bạc đãi cô cả, ăn mặc chi tiêu đều là độ tốt nhất Bà ngoại, bà nội, không phải người ta thường nói phải trải qua khó khăn thì mới thành người sao Cố tiện cười an ủi các bà Những cái khổ trước kia đều là khảo nghiệm của con, trải qua hết rồi thì ngày lành của chúng ta đã tới, đúng không? Thẩm bích hoa ngớ người, sau đó lập tức nở nụ cười, vẫn là cháu suy nghĩ thông suốt. Bà nội, không phải là cháu suy nghĩ thông suốt, mà là bà với bà ngoại đều yêu thương cháu, không nở để cháu phải chịu một chút khổ nào. Mấy năm trước đây có nhà ai sống tốt đâu. Cố tiện kéo kéo làng váy. Đời trước, cô sống đến mấy chục tuổi rồi. Nên bây giờ mặc váy công chúa thật không quen, nhưng mà, đây là tâm ý của bà nội, cô không thể cô phụ, chỉ đành mặc vào vậy. Bà nội thẩm vui mừng. Cháu gái tuy lớn lên ở nông thôn, chưa được học hành nhiều, nhưng làm người, làm việc đều nghĩ xa trông rộng hơn bọn con gái trong thành. Quả không hổ là cháu gái của thẩm bích hoa bà. Thẩm Minh Duyệt cười càng tươi tắn hơn. Cô rất thích tính tình của người chị gái này. Hy vọng sau này các cô có thể ở chung dễ dàng với nhau. Bà nội thẩm đưa xong quần áo liền trở về. Ngày mai còn phải mở tiệc, trong nhà còn một đống việc cần phải làm. Tiễn bà nội thẩm đi, cố tiện thay váy công chúa ra. Nhìn thấy mấy đứa hạ tư toàn tâm tư chỉ đặt lên quần áo mới, không có tâm tình đi bao bánh bao nữa, thì mắt hạnh nhếch lên, ngày mai còn phải đến nhà bà nội làm khách. Giờ mấy đứa mặc luôn, bẩn rồi thì mai mặc gì? mấy đứa con gái ta một tiếng, nhất trí chạy về phòng đổi quần áo. chờ các cô thay quần áo xong, cố tiện cười tủm tỉm. hôm nay bao nhiêu bánh bao một chút, tối nay cũng chịu khó ở lại làm chỗ bánh bao cho ngày mai, để ngày mai mấy đứa chơi cho thoải mái. mấy người hà tư toàn không cả ngẩng đầu lên, động tác trên tay thì lại nhanh chóng hơn. ban đầu bao một cái bánh bao mất một phút, thì hiện tại trong hai phút có thể bao ba cái bánh bao, hiệu suất tăng mạnh. Còn chỗ quần áo mới kia, chắc chắn là để mai mới mặc rồi, hôm nay chúng ta không nghĩ tới nó nữa, vẫn nên an phận mà làm bánh bao đi. Cố tiện vừa lòng. Đỗng Vấn Bình cũng vừa lòng, đúng là con dâu có khác, luôn có biện pháp xử lý. Ngày tiếp theo, sau khi tiễn tài xế đến lấy bánh bao, Hạ Tư Toàn và Hạ Mỹ Ngọc liền bắt đầu trang điểm chạy chút. Hôm qua, bà nội thẩm không chỉ đưa tới quần áo mới mà còn đưa cả song phấn. Các cô rửa sạch mặt mũi, lau hết giọt nước trên mặt, rồi bắt đầu trát phấn. Sau khi đánh phấn xong lại bôi son môi. Bởi vì nghiệp vụ của hai người không thuần thục, nên cả mặt cứ như trát một lớp bột mì, lại còn tô son đỏ rực, nhìn qua không khác gì quỷ hút máu. Cố Tiện nhíu mày, Hạ Bác Ngôn thì lạnh lùng liếc mắt, xấu muốn chết. Tức khắc, vẻ mặt Hạ Tư Toàn như đưa đám, mắt trong mông nhìn Cố Tiện, thật sự xấu như thế sao? Cố tiện gật đầu, đúng là khó coi thật sự, chẳng thà không bôi còn hơn. Mày biến cái mặt như thế này thì thà ở nhà còn hơn, đừng có để cho mẹ mất mặt xấu hổ. Động Vấn Bình cũng thay bộ quần áo mới mà thẩm bích hoa mua cho, xong còn chốt thêm một câu, mặt mũi đang xinh xắn, để yên thì không, cứ nhất định phải biến thành mặt quỷ, lại còn đắc ý cái gì không biết. Hạ Mỹ Ngọc cầm gương nhìn trái nhìn phải. Vẫn đẹp mà, nào có khủng bố như họ nói. Hạ tư toàn lau mặt tới lui cho sạch sẽ. Hạ Mỹ Ngọc lại ngồi yên một chỗ không động đậy. Bây giờ các cô đang ở tỉnh thành, trang điểm phấn son là chuyện bình thường, làm gì đến nổi khiến mọi người chê bai như thế chứ? Trang điểm phấn son không sao cả, cái chính là mấy đứa trác phấn như thế kia à? Cố tiện không thèm để ý mà đã kích cả hai cô gái. Hạ bác văn ngắm nhìn mặt Hạ Mỹ Ngọc, chị dâu, đây là phấn á hả, là bột mì chứ? Hạ Mỹ Ngọc trừng mắt, cô ta không dám nói chị dâu, nhưng không thèm sợ Hạ Bác Văn đâu, thằng nhóc thúi này, muốn ăn đánh hả? Hạ Bác Văn le lưỡi, vốn dĩ nó là bột mì mà. Mặt chị trắng như mặt quỷ thế kia mà không cho tôi nói à? Hạ Mỹ Ngọc cảm giác mấy người này chẳng có ánh mắt thẩm mỹ gì cả, liền đáng thương mà hỏi vương phương viện, mặt tôi có trắng không? Có khó coi thế không? Hạ Bác Văn trận trắng mắt, đương nhiên là trắng rồi bột mì mà không trắng chắc. Vương Phương Viện nhìn lại mặt Hạ Mỹ Ngọc, nhíu mày suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Vừa vặn lúc này, Ngưu Bằng dẫn bà nội Ngưu đi vào nhà. Hà Bác Ngôn mời bà cháu Ngưu Bằng và bạn học Đào Thư Thành cùng đến dự tiệc. Ngưu Bằng đi vào sân liền nhìn thấy mặt Hạ Mỹ Ngọc trắng bệt như mặt quỷ, lại còn tô son môi đỏ thẫm, dù là ban ngày ban mặt nhưng vẫn hoảng sợ, hét toán cả lên. Thấy Hạ Mỹ Ngọc nhìn mình đầy căm tức. Ngư Bằng vội vàng im miệng. Lúc này Hạ Mỹ Ngọc còn gì không rõ nữa, thở phì phì đi mút nước trửa mặt. Ngư Bằng biết mình gây rắc rối rồi, xấu hổ vuốt vuốt cánh mũi, nói với Hạ Bác Ngôn, anh Hạ, em không phải là cố ý đâu. Cô gái kia cũng thật là, ban ngày ban mặt mà giả quỷ dọa người làm gì không biết. Cố tiện không nhìn được mà bật cười. Hạ Bác Văn càng cười khoa trương hơn. Hạ Bác Ngôn nhìn Hạ Mỹ Ngọc. Đôi mắt cũng ánh lên tia cười. Hà Mỹ Ngọc càng tức giận, khóe mắt ửng đỏ, mấy cái người này, mấy cái người này. Cô ta cầm khăn dùng hết sức mà lau mặt, mạnh đến độ cứ như có thù oán với khuôn mặt của mình vậy. Ngưu bằng kinh ngạc, có gì mà buồn cười chứ? Đỗng Vấn Bình đi tới giải thích, kệ con bé đi, nó muốn làm đẹp kiểu gì mà bôi hết cái này đến cái khác lên mặt. Hà Mỹ Ngọc ném khăn lông vào chậu, nổi giận đùng đùng, thiếm hai. Thiếng đừng nói vậy nữa có được không? Động Vấn Bình thấy cháu gái thật sự tức giận thì xuống nước, được rồi được rồi, thím không nói gì nữa, được chưa? Hạ Mỹ Ngọc thật ra không phải là quá tức giận, chỉ là xấu hổ, muốn làm đẹp mà lại bị tập thể cười nhạo. Bà nội ngư lại hiểu tâm tư của mấy cô gái trẻ. Mấy cô nhóc này làm bà nghĩ đến thời mình còn thanh xuân, cười ha hả, cô gái trẻ tuổi phải có tinh thần phấn chấn như vậy mới đúng. Có điều là đánh phấn phải có chú ý, Hạ Mỹ Ngọc nghe vậy thì kinh hỷ, nhảy vài bước đi đến bên bà nội ngư, bà nội ngư, bà dạy cháu với. Bà nội ngư ngồi xuống ghế, chỉ huy Hạ Mỹ Ngọc, lấy phấn của cháu tới đây, bà dạy cho cháu cách trang điểm. Hạ Mỹ Ngọc vội vàng chạy vào phòng lấy hết đồ trang điểm ra. Muốn trang điểm phải có kỹ xảo, mỗi cách làm lại thành ra kết quả khác nhau. Sau khi được bà nội ngư trang điểm cho... Hạ Mỹ Ngọc cảm giác cả người mình đã thay đổi, vốn dĩ khuôn mặt được 70 điểm thì nay đã lên tới 80-90 điểm rồi. Cô ta nhìn gương, mình xin quá đi thôi. Hạ Tư Toàn nhìn mà hâm mộ. Nếu bà nội Ngưu đã khoe tay nghề thì sẽ không sợ lại biểu hiện lần nữa. Bà giúp đỡ Hạ Tư Toàn trang điểm, vừa làm vừa nói, hai cháu còn trẻ, son môi này lại đậm quá, tôi lên không hợp. Đổi sang màu hồng nhạt thì tốt hơn. Hạ Mỹ Ngọc ở bên cạnh nhìn mà trong lòng bồn chồn, lần trước cô ta và Hạ Tư Toàn đều mua xong môi màu đỏ rực. Bà nội ngương nhìn mấy thỏi son môi khác, thong thức, hai đứa này cũng nỡ tiêu tiền đấy, son môi này không rẻ đâu, phải đến cửa hàng Hoa Kiều mới mua được. Hạ Tư Toàn nhanh chóng đáp lời, đây là của bà nội chị dâu mua cho tụi cháu, còn có phải mua ở cửa hàng Hoa Kiều hay không thì cháu không biết. Hạ Mỹ Ngọc tiếp lời, đúng là mua ở cửa hàng Hoa Kiều đó. Hôm qua bà nội thẩm có nói thế. Khi đó, cô ta đang bao bánh bao ở trong phòng bếp, đã nghe được những lời này. Cố tiện đứng một lúc khá là mệt, liền ngồi trên ghế nghỉ tạm. Mấy đứa thích thì lấy mà dùng đi, đằng nào chị cũng không dùng. Mấy thứ này dù là bà nội mua cho cô, nhưng lúc này cô đang có thai, muốn dùng cũng không được, huống gì cô cũng chẳng thích bôi mấy thứ này. Hà tư toàn còn chưa kịp lên tiếng. Hạ Mỹ Ngọc đã ngọt ngào cảm ơn, cảm ơn chị dâu, tụi em rất thích. Hạ Tư Toàn liếc trắng mắt, đồ nịnh nọt, đây là chị dâu của tôi cơ mà. Hạ Mỹ Ngọc mặc kệ Hạ Tư Toàn nghĩ gì? Vừa rồi cô ta mới học tay nghệ trang điểm từ bà nội ngư, nên đã biết cách trang điểm đơn giản rồi. Người đẹp vì lụa, lời này không sai chút nào. Được bà nội ngư trang điểm cho, hai cô gái lập tức thay đổi. Ngay cả vương phương viện vốn không thích trang điểm mà giờ cũng nóng lòng muốn thử. Hạ tư toàn cầm gương nhìn, thật vừa lòng. Ây gia, sao mình lại đẹp như vậy chứ? Phương viện, chị cũng nhờ bà nội ngưu trang điểm cho đi. Em với Mỹ Ngọc đều trang điểm rồi, chỉ còn chị chưa trang điểm có vẻ cũng không ổn lắm. Hạ tư toàn nhìn xong gương, liền khuyến khích vương phương viện. Vương phương viện vốn đã động tâm, nay hạ tư toàn nói vậy thì đồng ý ngay. Đổng Vấn Bình thấy Hạ Tư Toàn, Hạ Mỹ Ngọc trang điểm đẹp rồi thì không quản nữa. Chờ đến khi cả nhà thay xong quần áo, trang điểm xong xuôi thì Đào thư thành đi tới. Khi xe của Thẩm Bích Hoa phái tới nơi, Cố Tiện nhờ Thiến Vương trong nhà giúp, rồi cả nhà lên xe đi dự tiệc. Xe dừng trước cửa một tòa nhà. Đoàn người nhà Cố Tiện đi theo Thẩm Minh Duyệt xuống xe, liền nhìn thấy bà nội Thẩm mặc một bộ sườn xám màu đỏ đứng trước cửa nhìn xung quanh. Thấy bọn họ tới, Bà nội thẩm lập tức tươi cười, đi lên nhiệt tình đón tiếp họ. Cố tiện gọi chào bà nội, hạ bác ngôn đỡ cánh tay vợ, cũng gọi bà nội theo. Ở phía sau, mấy đứa hạ tư toàn trang điểm xinh như đóa hoa, đồng thời gọi bà nội, làm bà nội thẩm cười không khép được miệng, tốt, tốt, tốt, đều là bé ngoan cả. Lúc này, một người phụ nữ trung niên chừng 50 tuổi chạy từ sân ra, mặt mũi tươi cười, tiểu thư, tiểu tiểu thư đã tới rồi sao? Cố tiện rất kinh ngạc. Thời đại này không mấy khi thấy sưng hô, tiểu thư như này nữa. Bà nội thẩm nhìn ra cháu gái thắc mắc, bèn giải thích với cô, vị này chính là trương ma ma, từ nhỏ đã đi theo bà nội thẩm, xem như là đại a đầu của bà nội thẩm. Đại a đầu ư? Sưng hô này dường như đã trôi rất xa rồi. Bà nội thẩm vỗ vỗ tay cháu gái. Bà là tiểu thư khuê cắt, nhà từng kinh doanh, trước kia còn từng được ra nước ngoài định cư. Nếu không phải là bà không nỡ bỏ sản nghiệp trong nhà, thì bà sẽ không trở lại tổ quốc vào thời điểm chiến hỏa liên miên, cũng gã cho một tên đàn ông như vậy. Bà nội thẩm kể thêm cho cố tiện nghe, trước khi cha bà là một người nhìn xa trong rộng, vào thời kỳ chiến tranh toàn quốc còn quyên góp một số lượng tiền bạc lớn, xem như là vị thương nhân nghĩa khí. Vì vậy, những năm cấp trên ồn ào đưa ra các chính sách như vậy, mà chỉ có bị tịch thu sản nghiệp, bà và thẩm minh duyệt không phải chịu hãm hại. Ngược lại còn sinh hoạt khá tốt. Căn nhà của Thẩm Gia là một tòa nhà lớn có 5 gian, ngoài hai chủ nhân là bà nội Thẩm và Thẩm Minh Duyệt thì còn có trương ma ma và chồng. Hai vợ chồng bà ấy có con trai con gái, đều đã lập gia đình ở bên ngoài rồi. Bọn cố tiện tới sớm, khách khứa bà nội Thẩm mời đều chưa tới, chỉ có cả nhà giáo sư Lý đã tới từ trước. Trong sân nhà dựng mấy cái bếp, làm mấy cái nồi sắc to, Mấy vị đầu bếp khí thế ngất trời bận rộn xào nấu đồ ăn nóng hôi hổi, từ xa đã có thể ngửi được hương vị thịt thân ngon rồi. Bà nội thẩm giải thích với mấy người cố tiện, hôm nay khách khứa trong nhà tương đối nhiều, nên dựng mấy cái bếp ở ngoài sân nấu cho kịp. Đỗng Vấn Bình gật đầu, như này không khác lắm với lúc tổ chức chuyện vui ở quê nhà họ. Chỗ này toàn nước là nước thôi, chúng ta đi vào trong nhà nói chuyện đi. Bà nội thẩm dẫn cả nhà đi vào gian chính. Đi vào sân, Hạ Tư Toàn và Hạ Mỹ Ngọc cảm thấy đôi mắt mình không đủ nhìn. Trong hoa viên, đủ các loại hoa đầy màu sắc, núi đá giả, nước chảy róc trách, cảnh sắc xinh đẹp khiến cho người ta lưu luyến quên lối về. Đây đâu phải là căn nhà, phải nói là công viên thu nhỏ mới đúng. Bà ngoại cố cũng tán thưởng liên tục. Hóa ra nhà của Trình Nhuận là như thế này. Trong lòng bà rất xấu hổ. Thằng bé có gia thế như vậy mà lại tới nhà bà ở rễ. Rốt cuộc là bà đã tạo nghiệp gì mới có thể để cho Trình Nhuận ở rễ cho nhà bà chứng. Bà lại gần kéo tay bà nội thẩm, em gái à, tôi thật xin lỗi. Bà nội thẩm vỗ vỗ tay bà ngoại cố, chị gái, đứa con này của tôi, tôi biết, nếu không phải là chính nó nguyện ý thì đánh chết nó cũng không đồng ý làm con rể chị dâu. Rốt cuộc bà chưa nói tới mấy chữ ở rễ kia. Cố tiện cũng đoán được, lúc ấy cha cô đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không sẽ không một mình chạy đến thôn Đại Sơn Cô đỡ cánh tay của bà ngoại cố, bà ngoại, nếu cha con đã nguyện ý ở lại thôn Đại Sơn sinh sống thì chắc chắn là cha tự nguyện, bà không cần tự trách Nói thì nói thế, nhưng đứa con gái kia của bà thật không xứng với thẩm trình nhuận Ban đầu bà ngoại cố không biết gia thế của con rể, còn có thể lừa mình dối người là con rể không có nơi nương tựa, tới nhà bà ở rể ngược lại còn cho nó một cái nhà Bây giờ đã biết gia thế của người ta rồi, bà làm gì còn có thể an ủi mình như vậy chứ? Con gái bà phải may mắn mấy đời mới gã cho thẩm trình nhuận đây. Bà nội thẩm nhận cháu gái, cũng có thể nhận bà ngoại của cháu gái. Con mẹ của cháu gái ấy à, quên đi, cô ta đã sớm tái giá, quan tâm cô ta làm gì? Cháu gái không biết là cố kỵ bà hay là thế nào mà từ trước tới giờ chưa từng đề cập tới mẹ con bé, bà cũng liền làm bộ như không biết. Bây giờ chị gái lại nhắc tới con trai bà, tuy trong lòng bà rất hụt hẫn, nhưng cũng cảm tạ chị gái năm đó đã cứu mạng con mình. nếu không thì bà lấy đâu ra cô cháu gái đáng yêu như thế này? chị đừng nghĩ nhiều làm gì. bà nội thẩm ôn hòa nói. bà với anh tử, minh khải làm sao có thể trách tội người chị đã cứu con trai mình một mạng được? bây giờ chúng ta chỉ cần chờ tiện tiện sinh đứa chắc trai cho chúng ta ôm là được rồi. bà ngoại cố lau lâu đôi mắt ướt, cô nói đúng. Chúng ta già rồi, cứ chờ ông chắc trai đi thôi. Vào đến nhà chính, giáo sư Lý chạy ra đón. Cố tiện gọi bác dâu, hạ bác ngôn lại chào giáo sư Lý, chọc cho giáo sư Lý tức giận trừng anh. Anh lập tức sử miệng gọi bác dâu, lúc này giáo sư Lý mới vừa lòng mà cười, ở nhà gọi bác dâu, đến trường hẳn gọi là cô giáo. Hạ bác ngôn gật đầu đồng ý, lại vẫy tay với đào thư thành phía sau. Đào thư thành cười hì hì tiếng lên, giáo sư Lý. Giáo sư Lý ừ một tiếng, cứ chơi tự nhiên nhé. Đào Thư Thành gật đầu. Phía sau giáo sư Lý còn có Thẩm Trình Khải và ba mẹ của Thẩm Trình Khải, cũng chính là anh trai chị dâu của bà nội Thẩm. Gần 20 năm nay, bởi vì chuyện của Thẩm Trình nhuận mà hai nhà ít lui tới với nhau. Mà nay, bà nội Thẩm đã tìm được cháu gái, mọi người cũng đã lớn tuổi, nên những chuyện năm đó dần dần tiêu tan. Cả nhà Thẩm Trình Khải đều khá là tò mò với Cố Tiện. Ban đầu, họ còn tưởng có kẻ nào từ đâu tới lừa đảo. Nay vừa nhìn thấy Cố Tiện, bọn họ liền hiểu vì sao em gái lại tin tưởng vững chắc cô gái này không phải là lừa dối, bởi vì con bé thật sự quá giống Trình nhuận, không chỉ thế, còn có vài phần tương tự bà nội Thẩm thời trẻ. Thời buổi này không có phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên họ không nghĩ tới khả năng có người làm giả mặt mũi. Kể cả là đời sau, Có chỉnh dung rồi thì vẫn còn DNA để kiểm tra. Kể cả có chỉnh thành hai người giống nhau như đúc, người ta chỉ cần lấy một ít máu để kiểm tra thì cái gì cũng lòi ra, cho nên căn bản không sợ nhận sai người thân. Kết hợp với mấy lời bà ngoại cố kể về chuyện của Thẩm Trinh Nhuận, họ không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là con gái ruột của Thẩm Trinh Nhuận, không sai vào đâu được. Cố tiện gọi mẹ chồng của giáo sư Lý là bà nội cả. Bà ấy liền cởi bộ vòng đeo trên cổ tay đưa cho cố tiện. Cố tiện vội vàng chối từ, nhưng bà nội thẩm ở bên cạnh đã hư một tiếng, cứ cầm đi, đây là quà bà nội cả cho cháu, nên nhận. Nhiều năm nay, bà đều tặng quà cho cháu trai cháu gái của anh trai, giờ cũng nên đến lúc họ tặng lại quà cho cháu gái của bà rồi. Anh trai của thẩm bích hoa thẩm bích phong buồn cười, chỉ vào em gái mình mà lắc đầu, lấy một cái hộp từ trong túi ra đưa cho cố tiện. Đây là quà mừng gặp mặt của ông nội cả, không được không nhận. Ông thầm nghĩ, cháu mà không nhận thì kiểu gì bà nội cháu cũng lại nói mấy câu cho mà xem. Nhiều năm nay, ông đã ăn không ít sự xem thường từ em gái mình đâu. Nếu tặng ít quà mà có thể làm cho em gái tươi cười thì quá là nên tặng. Quà trưởng bối ban cho không thể từ chối, cho dù cố tiện muốn cự tuyệt cũng không tìm ra lý do, đành phải nhận lấy. Hai cậu trai Ngưu Bằng và Đào Thư Thành liên tục cảm thấy kỳ lạ, không thể ngờ được Hạ Bát Ngôn lại có kỳ ngộ này, quả thực là xuất sắc hơn cả phim truyền hình. Đặc biệt là Đào Thư Thành nhìn chăm chú Thẩm Trình Khải, cứ cảm thấy người này quen mặt làm sao ấy. Nhìn một lúc, cậu đột nhiên trợn to mắt, đây không phải là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy sao? Nhìn thấu không nói toạc, trong lòng cậu lại nhịn không được mà chửi thầm, hóa ra chồng giáo sư Lý làm quan nha. Vào trong phòng, bà nội thẩm tiếp đón mọi người ngồi xuống nghỉ tạm. thẩm minh duyệt vội đi bưng trà đổ nước, rồi lại đi ra ngoài tiếp đón khách khứa. cố tiện và hạ bát ngôn ngồi bên nhau yên lặng uống nước. thẩm trình khải nhìn cháu gái có diện mạo tương tự với thẩm trình nhuận, sắc mặt trở nên phức tạp. cố tiện nhận ra ông ấy đánh giá mình, liền mỉm cười với ông. nụ cười quen thuộc này làm thẩm trình khải tưởng như thẩm trình nhuận đang cười với mình, nhất thời giật mình. Sau một lúc lấy lại tinh thần, khuôn mặt ông trở nên ôn hòa, cháu gọi là Tiện Tiện A. Cố Tiện gật đầu, cháu tên là Cố Tiện. Thẩm Trình Khải rủ mắt, hơi gật đầu, vuốt ve chén trà trong tay, không nói thêm gì nữa. Cố Tiện cảm giác mạc danh kỳ diệu, thật lâu sau, Thẩm Trình Khải mới ngẩng đầu lên nói, về sau gặp chuyện gì khó khăn thì cứ tới tiền bác cả, bác cả sẽ giải quyết cho cháu. Cố Tiện tuy rằng rất vô ngữ. Phong cách nói chuyện của bác cả và bác dâu y như nhau, nhưng cô vẫn gật đầu, dù gì hai người họ cũng là có ý tốt. Giáo sư Lý ở bên cạnh đúng lúc xen ngang, tiện tiện này, bác dâu chỉ có ba thằng con trai, không có cô con gái nào, hay cháu làm con gái bác dâu nhé. Cố tiện vừa định đáp lời, thẩm Bích Phong đã tiếp ngay, tốt, ý này tốt. Bà nội thẩm hư mạnh, tốt cái gì mà tốt. Tôi mới tìm được cháu gái về mà các người định đoạt với tôi hả? Nghĩ hay lắm, cũng không nhìn xem tôi có đồng ý hay không. Thẩm Bích Phong sờ sờ mũi, mặt già cười thành đóa hoa cúc, Bích Hoa à, không phải là anh thích con bé tiện tiện nên mới nói vậy sao? Với lại, tiện tiện có nhiều người thương yêu chẳng tốt hơn à. Con bé đã có tôi thương tôi yêu rồi, không cần mấy người nhọc lòng. Cháu gái mình tự mình thương, cần gì người khác phải xíu vào chứ? Thẩm Bích Phong méo miệng. Cô em gái này của ông không chỉ lớn tuổi hơn mà còn tính tình lớn theo. Cơ mà phận làm anh trai thì biết phải làm sao. Thẩm trình khải lại rất hiểu tâm tình của cô hai. Năm đó, nếu mà biết Trình Nhuận cũng thích anh tử thì chắc chắn bọn họ sẽ không có chuyện không cố kỵ gì như vậy. Ít nhất là chờ đến khi xác nhận nhuận tử đã không còn bị tổn thương nữa thì mình với anh tử mới kết hôn. Nhuận tử bỏ nhà ra đi có một nửa trách nhiệm là do họ bà nội thẩm nhìn cháu trai cháu dâu đang mặt mũi đầy ấy nấy, không khỏi thở dài một tiếng. Theo lý thì việc này không liên quan gì đến bọn họ cả. Từ trước đến giờ chưa ai từng nghe nói qua nhượng tử thích anh tử, ngay cả người làm mẹ là bà đây còn không biết, huống chi là người khác. Nhượng tử mất tích, bà bị thương tâm, nên trút hết mọi tội lỗi lên đầu anh tử. Nhiều năm nay họ phải chịu nhịn cơn giận của bà, cũng đã làm khó họ rồi. Năm đó là cô hai không đúng. Cô hai xin lỗi các cháu. Sau khi tìm được cháu gái, những oán khí trước kia của bà đã tiêu tan. Đôi mắt giáo sư lý ẩm ướt. Chuyện nhượng tử mất tích, người ấy nấy nhất chính là bà. Cô hai không cần phải xin lỗi họ, phải là bà xin lỗi nhượng tử mới đúng. Người khác không biết nhượng tử thích bà, nhưng bà thân là người trong cuộc sao có thể không phát hiện ra? Nhượng tử không nói năng gì, bà chỉ có thể coi như không biết. Vào những đêm khuya tĩnh lặng. Bà đều bị sự ấy nấy bao phủ nặng nề muốn chết. Cô hai, cô không cần, không cần xin lỗi chúng cháu đâu. Giáo sư Lý khóc không thành tiếng. ngưu Bằng và bà nội ngưu đều trốn ra ngoài. Đào Thư Thành thấy tình hình không đúng cũng đi theo ra ngoài tản bộ. Mấy đứa con gái với hạ bác văn càng là không đi vào phòng, cứ đi dạo quanh sân ngắm cảnh, thuận tiện hái ít trái đào quả mận mà ăn. Thẩm bích phong nhíu mày, được rồi. Không cần nhắc đến nữa. Nhượng tử mất tích ở trên núi, tôi tính là gọi người lên chỗ nhượng tử mất tích mà tìm xem thế nào. Mặc kệ nhượng tử còn sống hay đã chết, bọn họ thân là người nhà cũng phải tìm cho ra bằng được. Bà nội thẩm thân mình cứng đờ, nước mắt tuôn rơi như suối, cả người run rẩy. anh cả, anh nói thật sao? Cố tiện cũng ngơ ngẩn mà nhìn thẩm bích phong. Thẩm bích phong trầm trọng gật đầu. Bà nội thẩm lau khô đôi mắt, được chúng ta phải tìm được nó, nhất định phải tìm được nó. Cho dù là nó đã không còn thì chúng ta cũng phải tìm ra thi cốt để nó an nghỉ. Không thể để con trai mình làm cô hồn giả quỷ được. Hốc mắt bà ngoại cố hồng hồng, vô cùng ấy nấy, em gái, là sai sót của tôi, nằm đó tôi nên kiên trì mà tìm cho ra trình nhuận. Con gái bà mắt thấy chồng mất tích, con gái thì gào khóc đòi ăn. Khi thấy thôn bên có người đưa ra ý muốn cưới nó là nó liền gã đi luôn. Một bà lão như bà, đã thương tâm vì con rể mất tích, con gái tái giá vội vàng, lại còn phải chiếu cố cháu gái, chỉ có thể cầm lương thực trong nhà ra nhờ mấy người đàn ông trong thôn đi tìm. Mấy tháng trời vẫn không thấy bóng dáng thẩm trình nhuận đâu, lúc này bà mới nản lòng mà tự bỏ tìm kiếm. Bà nội thẩm lắc đầu. Bà hiểu tình huống trong nhà của bà ngoại cố. Một người phụ nữ đã lớn tuổi, vừa phải chăm sóc cố tiện, lại có thể đi tìm trình nhuận mấy tháng, như vậy đã quá là tốt rồi. Việc này cứ để con lo liệu. Thẩm Trình Khải lên tiếng. Bà nội thẩm gật đầu đồng ý, đến buổi trưa, khách khứa lục tục kéo đến đông đủ. Thẩm Bích Phong có ba đứa con, hai con trai một con gái. Hai vợ chồng và Thẩm Bích Phong ở cùng con trai cả Thẩm Trình Khải. Con trai thứ hai đang ở một nơi khác. Còn con gái út đã sớm gả chồng. Hôm nay là cuối tuần, họ đều dẫn con cái tới đây tham gia bữa tiệc. Thẩm Trình Khải có ba cậu con trai, cả ba đều chưa lập gia đình. Cậu út còn đi học thì không nói. Cậu con lớn gần như cùng tuổi với cố tiện, lại chưa thành gia lập thất, làm cả hai vợ chồng sầu não đến bạc cả tóc cũng phải bó tay. Con trai không muốn lấy vợ, họ không thể cưỡng ép. Cũng may, tuổi tác con cái chưa coi là lớn. Nếu không thì thật sự căng da đầu đây. Thẩm Minh Duyệt dẫn vị hôn phu Trịnh Gia Minh và cha mẹ hắn tới đây, giới thiệu với cố tiện. Có nằm mơ Trịnh Gia Minh cũng không ngờ tới bà nội của vị hôn thê lại có thể tìm được cháu gái ruột thịt. Hắn quan sát cố tiện, hai bên chào hỏi một tiếng, thẩm Minh Duyệt liền đưa cả nhà ngồi sang một bên. Cố tiện nhíu mày. Hạ bác ngôn thấy vậy liền hỏi, sao vậy? Không hiểu sao em cứ cảm thấy Thẩm Minh Duyệt với vị hôn phu của con bé có gì đó không đúng cho lắm, hình như Thẩm Minh Duyệt có địch ý như có như không với hôn phu. Cố tiện nhìn sang bên chỗ Thẩm Minh Duyệt, thấy Thẩm Minh Duyệt đang nhiệt tình tiết đãi cha mẹ Trịnh Gia Minh. Chẳng lẽ cảm giác của cô sai rồi? Nhưng mà từ trước đến nay, trực giác của cô rất chuẩn. Quan tâm nhiều làm cái gì? Hạ bác ngôn lôi cố tiện ngồi xuống ghế, lười biến dũi đôi chân dài, ngữ điều thanh lãnh tùy ý. Cô gái kia là em gái từ trên trời rơi xuống của tiện tiện, nên anh đặc biệt chú ý nhiều hơn. Dựa vào sự quan sát và đánh giá của anh thì cô gái này không phải kẻ dễ chọc, nhiều tâm nhãn hơn bất kỳ ai khác. Vợ lo lắng mấy chuyện kia chỉ là dư thừa mà thôi. Có thời gian quan tâm cô ta thì thà dành ra quan tâm anh còn hơn. Cố tiện nghĩ nghĩ, cũng thấy đúng. Trịnh Gia Minh ngồi xuống ghế, nhìn sang bên cố tiện, hỏi thăm dò thẩm Minh Duyệt. Cô gái kia thật sự là con gái ruột của ba em. Cha mẹ Trịnh Gia Minh ở bên cạnh cũng giọng lỗ tai lên mà nghe. Con dâu tương lai của họ là con gái nuôi thẩm gia, lúc ấy bọn họ không quan tâm. Thời điểm không có con gái ruột thịt thì con gái nuôi cũng coi như là ruột thịt trong nhà. Nhưng mà, có con gái ruột rồi, con gái nuôi chính là tảng đá chặn đường. Họ không thể không lo lắng. Thẩm Minh duyệt sắc mặt như thường, mỉm cười, đúng rồi. Chị ấy hơn em ba tuổi, xem như là chị gái của em. Chị ấy giống ba em như đúc, sao lại không phải là con gái ruột của ba được? Vừa rồi anh thất lễ đấy, nên gọi chị mới đúng. Trịnh Gia Minh sụp đổ trong lòng, trên mặt thể hiện ra sự không cam lòng, thật sự là người thẩm gia à. Thẩm Minh Duyệt ra vẻ không biết, tiếp tục nói, đúng vậy, trước kia trong nhà chỉ có mỗi mình em, giờ có thêm chị gái thì không còn phải sợ cô đơn nữa rồi. Sắc mặt cha mẹ Trịnh Gia Minh không tốt. Đúng vậy, có thêm chị gái liền không sợ cô đơn nữa, sao cô không nghĩ tới chuyện cô có thêm chị gái thì tài sản chia cho cô còn được bao nhiêu? Cũng không đúng, bây giờ người ta đã tìm được huyết mạch trong nhà rồi, cái người được nhận nuôi như cô còn chưa chắc đã được chia tài sản đâu. Trịnh Gia Minh vẫn luôn cảm thấy vợ chưa cưới là một người tri thư đạt lý, ôn nhu hiền huệ. Bây giờ, hắn lại phát hiện chưa chắc đã như vậy. Phải đơn thuần cỡ nào thì mới có thể thích cô chị gái mới tìm về chứ? Chẳng lẽ cô ta không hiểu, cô ta chỉ là được nhận nuôi, căn bản không thể so sánh được với cháu gái ruột. Cô ta không lo lắng chỗ tài sản lẽ ra thuộc về cô Tây thì nay sẽ bị bà nội chia cho cháu gái ruột sao? Minh Duyệt, chúng ta sắp kết hôn rồi. Căn nhà bên kia của bà nội em chắc là được trả lại rồi nhỉ? Khi bọn họ đính hôn thì đã nói rõ ràng, hắn dưỡng lão cho bà nội thẩm. Sau khi kết hôn sẽ ở cùng với bà nội thẩm, không tính là con rể tới ở rể, nhưng lại có thể đạt được một bộ bất động sản của bà nội thẩm. Đương nhiên, mấy cái này đều là hắn thương lượng với Thẩm Minh Duyệt, bà nội thẩm không hay biết gì. Thẩm Minh Duyệt kinh ngạc nhìn hắn, mắt co rút, hiển nhiên là có chút tức giận, gia minh, bây giờ bà nội đã tìm được chị gái rồi, sau này chị ấy sẽ dưỡng lão cho bà, sao anh còn hỏi chuyện nhà ở làm gì? Không phải nhà anh cũng có nhà đó à? Trịnh Gia Minh nghẹn họng. Nhà hắn có nhà ở thật, nhưng lại có bốn thằng con trai. Căn nhà không coi là lớn kia căn bản không đủ để ở, sao có thể sánh được với đại trạch của thẩm gia? Bà nội em có nhiều nhà thế, chẳng lẽ không có một căn của em? Trịnh Gia Minh Thẩm Minh duyệt quát lạnh. Trịnh Gia Minh bị thẩm Minh duyệt quát lớn thì ngừng nói, nhìn sang người xung quanh đang thì thà thì thầm. Hắn toát hết cả mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn mới nhớ tới, đây là thẩm gia. Vừa rồi hắn bị kích động mà thất thố, quên hết cả tình hình xung quanh. Không phải là anh lo lắng sau khi chúng ta kết hôn không có chỗ ở nên mới hỏi đó sao? Trịnh Gia Minh cuốn quyết giải thích. Với cả, lúc trước đã thống nhất rồi mà, sau khi bà nội được trả lại nhà thì có một căn là nhà tân hôn của chúng ta. Mắt thấy nhà ở sắp tới tay lại không còn đổi lại thành ai khác thì đều sẽ sốt ruột. Lúc trước đúng là đã thống nhất rồi, khi đó cô còn chưa trọng sinh, đang là một con bé ngốc nghếch lắm tiền. Sau khi trọng sinh, thẩm minh duyệt căn bản không muốn một chút tài sản nào của bà nội. Huống gì hiện tại đã có chị gái, cô càng không muốn chiếm đoạt đồ vốn dĩ thuộc về chị ấy. Trịnh Gia Minh muốn giống như đời trước, làm giàu thông qua cô, thì chỉ là mộng tưởng hảo huyền mà thôi. Lúc trước bà nội còn chưa tìm được chị gái. Thẩm Minh Duyệt nhìn hắn không vui, chúng ta có tay có chân, muốn ở nhà lớn thì tự chúng ta kiếm. Bà nội nuôi em lớn như này đã là không dễ dàng rồi, sao có thể nhớ thương độ của bà nội đây? Thẩm Minh Duyệt nói đến hiên ngang lẫm liệt, dường như là chuyện hắn muốn bất động sản của bà nội thẩm là chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Trịnh Gia Minh rất tức giận, mà lại không thể nói gì. Nhà hắn chỉ là gia đình bình thường, còn Thẩm Minh Duyệt tuy chỉ là nhận nuôi. Nhưng tương lai kết hôn sẽ được không ít của hồi môn. Hắn không thể làm căng trước mặt cô được. Cha mẹ Trịnh Gia Minh lại không vừa lòng lắm. Rõ ràng khi con trai đính hôn với con dâu tương lai đã nói là sẽ có nhà, sao vừa mới tìm được cháu gái rụt lại không cho nhà nữa. Mẹ Trịnh bật dạy định đi lý luận với bà nội thẩm, bị Trịnh Gia Minh kéo lại, không kiên nhẫn mà dặn dò, mẹ, chuyện này là do con thương luận với Minh Duyệt, không liên quan gì đến bà nội thẩm. Thẩm gia có bao nhiêu tài sản, không ai biết được. Chỉ riêng những gì hắn biết đến là đã đủ cho nhà họ ăn cả đời. Thật vất vả hắn mới tìm được vị hôn thê thẩm minh duyệt này, kể cả không có nhà ở thì vẫn phải giữ hôn sự này. Theo hắn, chỉ cần duy trì quan hệ với thẩm gia thì cuộc sống sau này của hắn sẽ không tệ. Dù gì, cả nhà đại phòng thẩm gia đều làm quan cả. Đáy lòng thẩm minh duyệt cười lạnh, quả nhiên không thể xem thường trịnh gia minh. Chuyện đã như thế mà còn có thể mặc không đổi sắc, trách không được đời trước hắn hại cô thê thảm. Thẩm Minh Duyệt như thế nào thì trước không nói tới. Lại nói Cố Tiện bên này, bà nội Thẩm dẫn cháu gái và cháu rể đi giới thiệu với từng người khách của Thẩm gia. Sau một bữa tiệc, toàn bộ khách khứa đều biết Thẩm Bích Hoa vô cùng coi trọng cháu gái và cháu rể của mình, đồng thời tán thưởng đôi vợ chồng trẻ này không thôi, thật sự là hai người họ có bộ dạng quá xuất sắc, hiếm có khó tiền. Qua bữa tiệc Cố tiện và hạ bác ngôn giúp đỡ tiễn khách xong mới thở vào nhẹ nhõm. Mệt mỏi quá đi. Ngay cả là ngày kết hôn của hai người cũng chưa mệt như vậy, không mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy. Hạ bác ngôn thấy vợ rất mệt mỏi thì đau lòng nhăn mày, đỡ cô, bàn tay to nhẹ nhàng xoa bóp bên cổ cho cô. Thẩm Minh Duyệt nhìn thấy mà hâm mộ, hâm mộ xong thì nhìn không được chửi thầm. Hai vợ chồng này thật là không có lúc nào là không rải cơm chó. Chẳng quan tâm đến đám cậu độc thân bọn họ. À không phải, nhìn sang Trịnh Gia Minh đang theo sát cô không rời, cô nghĩ, hiện tại cô cũng không phải là độc thân nha. Cô âm thầm hư lạnh, xem ra phải tìm cái lý do hủy hôn sự này mới được. Gia Minh, anh về đi, ngày mai anh còn phải đi làm, nên về sớm mà nghỉ ngơi. Thẩm Minh Duyệt cũng rất mệt, không có nhiều tâm tình để ứng phó với Trịnh Gia Minh. Trịnh Gia Minh thần sắc không rõ mà nhìn hạ bác ngôn. Cùng là cháu rể mà khác biệt sao lại quá lớn như vậy. Hắn rủ đầu, giấu ánh mắt âm trầm. Rốt cuộc không phải là thân sinh, quả nhiên không giống nhau. Chỉ với anh rể vẫn còn ở đây mà. Anh không có việc gì đâu. Trịnh Gia Minh ôn hòa nói. Với lại, anh cũng không mệt. Thẩm Minh Duyệt âm thầm trận trắng mắt. Anh không mệt nhưng tôi mệt. Anh không về nhưng bác trai bác gái cũng muốn về rồi kia kìa. Tuần sau em có thời gian sẽ tới tìm anh. Vợ chưa cưới đã nói thế rồi, nếu còn ăn vạ sẽ rất khó coi. Trịnh Gia Minh nhìn xin lỗi hạ bác ngôn và cố tiện, chị, anh rể, nhà em xin phép đi trước. Hạ bác ngôn và cố tiện cùng đứng lên tiễn khách. Tiễn Trịnh Gia Minh rời đi, cố tiện thật sự mệt không chịu nổi, nên bà nội thẩm để cô về phòng nghỉ ngơi. Bà đã dặn trương ma ma thu dọn một phòng cho cháu rồi, bên trong cái gì cũng có. Cháu mau đi nghỉ tạm đi. Cháu gái có thai, không thể quá mệt mỏi được. Cố tiện ngáp một cái, giữ chặt tay hạ bác ngôn, bác ngôn, đi với em đi. Bà nội thẩm cười sủng nịch, được rồi được rồi, để bác ngôn đi với cháu là được chứ gì? Nói xong, bà vỗ vỗ cánh tay hạ bác ngôn, mau đưa con bé đi ngủ trưa đi, mắt díp vào không mở nổi kìa. Bà nội thẩm mỉm cười nhìn theo cháu gái cháu rễ vào phòng xong xuôi mới đi ra tiếp đại đám người bà ngoại cố. Cố Tiền ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lặn đằng tây rồi mới từ từ tỉnh giấc. Vừa mới có động tác, Hà Bác Ngôn nằm bên cạnh đã mở mắt. Cố tiện dụi dụi mắt, quay đầu nhìn anh, giọng nói vì mới tỉnh ngủ mà khang khang, không biết giờ là mấy giờ rồi, còn phải về điều chế nhân bánh bao nữa. Em đừng lo, anh đã nhờ Thiến Vương giúp điều chế nhân rồi. Hà Bác Ngôn đánh giá sắc mặt cô. Thấy mặt mũi hồng nhuận, không còn chú mệt mỏi nào, thần thái lười biến, thì từ từ ngồi dậy, vươn tay lấy váy để trên ngăn tủ đưa cho cô, thấp giọng: em thay áo ngủ đi. cố tiện nằm yên tại chỗ không muốn động đậy. Cô lười nhát ngáp một cái, chảy cả nước mắt, lại tiếp tục ngáp thêm cái nữa. Hạ bác ngôn quay đầu lấy một tờ giấy ra. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau mắt cho cô, xong xuôi liền vo lại. Dùng sức ném miếng giấy vào sọc rác ở đầu giường. Thấy cố tiện vẫn nằm như cũ, anh bất đắc dĩ vương tay, ngón tay kéo làng váy ngủ của cô, sốc lên trên cẳng chân, cho đến khi lộ ra đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, anh mới dừng tay một chút, rồi lại tiếp tục sốc làng váy lên trên. Cố tiện giật giật mông, váy đã bị lột lên phần eo. Hạ bác ngôn mặt không đổi sắc duỗi tay đến lưng cố tiện, ông người cô dịch vào ngực anh, dùng lực mà cởi bộ váy ngủ qua đầu. Cố tiện cười cười, mặc kệ cho anh thay đồ ngủ cho cô. Bàn tay Hạ Bác Ngôn dán ở lưng cố tiện, anh cực lực bỏ qua xúc cảm chân mình, cùng với cô vợ gợi cảm chỉ còn bộ nội y ở trong lòng mình, vứt váy ngủ cô sang một bên, lại lấy chiếc váy ở bên cạnh, nửa ôm nửa mặc vào cho cô. Cố tiện vặn vẹo thân mình, lại giật giật mông, váy liền mặc xong. Hạ Bác Ngôn hít sâu một hơi, sờ sờ cái trán, chợt nhận ra trên mặt mình toàn là mồ hôi lạnh. Cố tiện vương tay ôm vòng eo tinh tráng khỏe mạnh của anh, thấy bộ dáng anh như vậy thì cười khanh khách. Khung mặt đẹp trai của hạ bác ngôn chợt ửng đỏ, ngăn cô lại lăn vào ngực mình, giọng điệu sủng nịch, thấy anh thế này hay lắm sao? Thật ra cũng không phải. Cố tiện lặng lẽ tiếng sát bên tai anh, hạ giọng hỏi, có phải nhìn vất vả lắm không? Bàn tay rõ ràng từng khớp xương của hạ bác ngôn nhéo nhéo gương mặt cố tiện, sắc thái ửng đỏ trên mặt anh từ từ biến mất. Kể cả có nhịn vất vả đến mấy thì chẳng lẽ có thể không đành lòng hay sao? Thân là đàn ông, không chịu nhịn thì còn là người ư. Hai người cỏ tới cọ lui trên giường một lúc mới bò dậy. Cố tiện lấy lượt chải đầu, thay đôi giày săn đan rồi mới đi ra ngoài. Ở trong sân, mấy đứa con gái hạ tư toàn hái được mấy rổ mận với đào, đang ăn vô cùng khí thế. Cố tiện cầm một quả đào lên, lột vỏ rồi gặm. Ngủ một giấc xong, cô cũng đói bụng rồi. Ăn xong đào, thẩm minh duyệt liền tới gọi họ đi ăn cơm chiều. Buổi trưa ăn uống rất phong phú, đến buổi tối chỉ cần nấu nồi cháo loãng, làm vài món ăn đơn giản. Mọi người cùng nhau ngồi xuống cơm nước. Ăn xong, mấy người đổng vấn bình giúp đỡ thu dọn bát đũa. Dọn dẹp xong xuôi, ngồi thêm một lát, họ liền nói lời tạm biệt. Trong nhà còn rất nhiều việc phải làm, không về không được. Bà nội thẩm biết tình huống nên không ngăn cản. Nhưng mà cố tiện muốn về, bà nói gì cũng không đồng ý, không còn cách nào khác, chỉ đành để hạ bác ngôn và cố tiện ở lại thẩm gia, còn những người khác thì lên xe của thẩm gia đi về nhà. Cố tiện ở thẩm gia một ngày liền chịu không nổi, đề nghị trở về. Bà nội thẩm mặc dù muốn giữ cô lại, nhưng mà cháu gái đã gả chồng rồi, bà cũng đành bó tay, chỉ phải dọn dẹp một chút hành lý rồi đi cùng cháu gái sang hạ gia. Cháu gái mới nhận trở về, bà đâu nở rời con bé đây? Ngoán một cái, kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Hai vợ chồng Trịnh Hải Dương cách vách đã dẫn theo con và cha mẹ lên đây mấy ngày. Nghe kể chuyện của cố tiện, họ chỉ cảm thấy như là đang xem điện ảnh vậy, lại có kỳ ngộ thần kỳ như vậy cơ đấy. Sau khi nghe xong, Mạnh cầm vô cùng hâm mộ. Hai vợ chồng cố tiện vốn đã biết kiếm tiền hơn bọn họ rồi, không ngờ chỉ chớp mắt một cái. Người ta đã có thêm người bà nội nhiều tiền. Thật đúng là người so với người sẽ tức chết. So tới so lui, cô cảm thấy nhà mình vẫn nên thành thành thật thật sống cuộc sống của chính mình thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhờ có giáo sư lý hỗ trợ, cố tiện đã thu xếp cho hạ bác văn học lớp 4 một trường tiểu học gần nhà. Tuy nói là hai tháng nghỉ hè, hạ bác ngôn cả ngày học tập không ngừng nghỉ, thành tích tăng lên không ít, nhưng để đuổi kịp những đứa trẻ khác trong thành phố thì vẫn còn kém một đoạn. Sau khi cố tiện và hạ bác ngôn thương lượng thì quyết định để cậu học lại một lớp. Đổng Vấn Bình không hiểu mấy cái chuyện này, tất cả đều nghe theo con trai con dâu là được. Hạ bác văn càng không có quyền lên tiếng. Ở trong cái nhà này, cậu chính là tầng đáy của chuỗi đồ ăn, không phải nghe mẹ thu xếp thì chính là nghe anh trai chị dâu dặn dò, nếu mẹ với anh trai chị dâu không ở đây thì phải nghe chị gái an bài. Lúc này, hạ bác ngôn cũng kết thúc kỳ thực tập ở xưởng máy, về lại trường học. Từ khi nhận cháu gái ruột, bà nội thẩm gần như là đóng đô ở nhà cố tiện, không về thẩm gia. Thẩm Minh Duyệt rất là bất đắc dĩ. Bà nội đi rồi, trong nhà chỉ còn có mình cô. Nếu không phải là còn có hai vợ chồng trương ma ma, thì chưa chắc cô đã dám ở một mình trong cái căn nhà lớn này. Bác Văn đi học, con dâu có bà nội bà ngoại chăm sóc, chuyện làm bánh bao trong nhà cũng không cần phải có nhiều người làm như vậy, nên Đỗng Vấn Bình nghĩ tới nghĩ lui cứ thế này chẳng phải biện pháp tốt, liền tìm Hạ Bác Ngôn thương lượng xem có thể làm ăn buôn bán gì không. Sau khai giảng, Hạ Bác Ngôn tương đối bận, hơn nữa Ngưu Bằng lại đưa tới một đám phế phẩm. Anh không chỉ lắp ráp xe đạp, mỗi đêm còn phải phụ đạo bài tập cho Hạ Bác Văn, một người bận việc đến độ hận không thể phân thân để làm cho hết, căn bản không có chú ý đến tình hình bên ngoài. Bây giờ nào có biết có thể làm ăn buôn bán gì được? Trong khoảng thời gian này. Hạ Mỹ Ngọc đã làm bánh bao đủ rồi, quá chán rồi. Nghe thiếm hai nói muốn làm ăn buôn bán nhỏ, cô ta liền cân nhắc. Ở gần căn nhà mới mua có một trường cấp 3, vừa mới khai giảng, chung quanh người đi đường nhiều hơn. Cô ta lặng lẽ quan sát, mỗi ngày sáng trưa chiều, cổng trường chen đầy người bán hàng rong, không bán bánh bao, bánh màng thầu, thì chính là bán mì sợi súp cây Hà Nam. Giữa trưa, người ta còn bán rau xào. Cô ta mắt lạnh màng nhìn. Đây chính là những thứ có thể kiếm tiền đây. Vì thế, cô ta liền nói suy nghĩ trong lòng với Thiến hai. Kỳ thật, Đổng Vấn Bình đã sớm có ý nghĩ này, nhưng mà bà nấu cơm xào rau khó ăn, sợ bán không được, vừa mất tiền vừa mệt người. Hạ Mỹ Ngọc trong mắt vừa chuyển, nhìn bánh bao trong tay, Thiến hai, hay là chúng ta không bán rau xào, mà bán bánh bao đi? Người trong xưởng dệt đều thích ăn bánh bao của nhà chúng ta, vậy thì học sinh bên ngoài chắc chắn cũng sẽ thích. Đỗng Vấn Bình vào đầu bức tai suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn là thương lượng với cố tiện. Cố tiện nghe xong thì suy tư. Bán bánh bao không phải là không thể, nhưng mà ra ngoài bán bánh bao quá là vất vả, mẹ chồng có thể chịu nổi không đây? Đỗng Vấn Bình xua tay. Bà già nông thôn có gì mà không chịu nổi chứ? Nếu con dâu cho rằng việc này có thể kiếm được tiền thì bà sẽ làm. Từ khi con dâu nhận bà nội là người có tiền. Gần như đồ ăn đồ dùng trong nhà đều do bà nội của con dâu mua cho. Thiến vương nhà bên không biết hâm mộ cỡ nào rồi. Tuy trong lòng bà đắc ý, nhưng cũng không muốn người ta nói cả nhà họ ăn không ngồi rồi, càng không muốn người khác nói con trai bà sống dựa vào vợ. Bà như bị nghẹn hỏng, thề với lòng mình kiểu gì cũng phải dựa vào chính đôi tay mình để sinh sống, không để cho người ta lời ra lời vào nói xấu lung tung. Thật ra bà nội thẩm có mấy cửa hàng mặt tiền được trả về rồi, thủ tục cũng đã làm xong thỏa đáng. Bà nghĩ, nếu mẹ của bác ngôn muốn đi bán bánh bao, thì không bằng cứ đưa mấy cửa hàng cho mẹ bác ngôn dùng. Đổng Vấn Bình không hề nghĩ ngợi liền từ tuyệt ngay. Đùa gì vậy bưởi, bà bán bánh bao chính là có ý muốn chứng tỏ nhà mình nỗ lực như thế nào. Nếu mọi chuyện đều dựa vào người khác thì thà bà cứ ngồi không mà chờ cơm bưng tới mồm nước trót tận răng. Việc gì phải giải nắng dầm mưa cho mệt người. Đỗng Vấn Bình coi trọng mặt mũi, cảm thấy làm thế là chiếm tiện nghi của bà nội thẩm, nhưng cố tiện lại không cho là như thế. Cửa hàng của bà nội để đó cũng vô dụng, chẳng thà là mang ra dùng. Không muốn chiếm tiện nghi thì có thể thuê mà, nếu không nữa thì chia một phần hoa hồng cho bà nội là được rồi. Nói tóm lại, cố tiện cảm thấy, bày quầy bán trong nhỏ ở trường học còn không bằng lấy một gian hàng mở tiệm bán bánh bao đổng Vấn Bình nghe xong con dâu khuyên giải, nhất thời mông lung không biết nên làm gì cho phải, chờ đến tối khi hạ bác ngôn trở về, bà lại thương lượng với hạ bác ngôn. Hạ bác ngôn nhìn sang vợ mình, thấy cô mỉm cười gật đầu thì nói với đổng Vấn Bình, mẹ, nếu tiện tiện đã bảo mẹ dùng cửa hàng của bà nội thì mẹ cứ dùng đi, đến lúc đó đưa tiền thuê nhà hay là chia hoa hồng thì mẹ cứ thương lượng với bà nội. Bà nội thẩm vung tay, tỏ ý không vui, thuê cái gì mà thuê. Cửa hàng này coi như là hồi môn của ta cho tiện tiện, mấy đứa cứ việc dùng đi. Đỗng Vấn Bình nghe vậy thì không biết phải làm sao cả. Nào có chuyện cháu gái đã lấy chồng rồi mà còn bổ sung của hồi môn. Như thế không phải là để hạ gia bọn họ chiếm tiện nghi sao? Tuy rằng bà thích chiếm tiện nghi, nhưng tiện nghi này bà lại không muốn, nếu để người khác biết có khi còn mắng nhà bà khắc nghiệt cũng nên. Bà nội thẩm trừng mắt, có cho cháu đâu mà nghĩ nhiều. Đấy là cho cháu gái ta, ta thích cho thì cho, cháu có là mẹ chồng con bé thì cũng không quản được. Bà vừa mới nhận cháu gái, còn chưa sống với nhau đủ đâu. Ở đây một thời gian, bà còn muốn mua cho cháu gái chút rau, mua chút đồ dinh dưỡng. Có chuyện gì thì bà đều nói ra cả. Nếu không phải Đỗng Vấn Bình là mẹ của hạ bác ngôn thì bà đã sớm mắng cho thối đầu rồi. Ai quy định người nhà mẹ đẻ thì không thể mua đồ cho cháu gái đã lấy chồng hả? Ai quy định người nhà mẹ để không được bổ sung của hồi môn cho cháu gái hả? Nói thử xem, là ai quy định nào? Kể cả có cái quy cũ không cho bổ sung của hồi môn cho con cháu đã gả chồng, thì thẩm bích hoa bà đây nhiều tiền đấy, muốn cho cháu gái ít tiền tiêu vặt còn không được chắc. Phạm pháp sao? Quốc gia đều không quản nổi đến đầu bà đâu. Những người bên ngoài kia muốn nói gì thì nói, kệ sát họ. Thẩm bích hoa này không thèm để ý bà chỉ có một cô cháu gái này thôi, đồ gì của bà cũng là của con bé hết, để cho bọn người kia hâm mộ đến chết thì thôi. Động Vấn Bình há hốc miệng nửa ngày cũng không nói nên lời. Bà vẫn luôn cho rằng bà đánh đá số một thiên hạ rồi, không ngờ bà nội con dâu cũng chẳng thua kém chút nào. Bác gái, đồ của bác, bác muốn cho ai thì cho thôi, nhưng bác muốn cho chúng cháu thì chúng cháu cũng không thể nhận được. Bà nội thẩm liếc một cái. Hư lạnh, ai cho cháu cơ? Ai bảo là cho cháu hả? Động vấn bình ngơ ngẩn. Bà nội thẩm nói tiếp, kia là ta cho cháu gái của ta, có liên quan gì đến cháu đâu? Cháu ngoài việc là mẹ chồng của cháu gái ta ra thì chẳng có cái gì khiến ta phải nhìn với con mắt khác cả. Mà người khác thì có quan hệ gì với ta đâu? Hư! Nếu còn để ta nghe được những lời không muốn nghe thì đừng có trách ta trở mặt với cháu. Động vấn bình ta một tiếng, làm sao có thể nói như vậy chứ? Bà nội thẩm tiếp tục, thẩm bích hoa ta từ trước đến nay đã đưa đồ ra ngoài thì không có chuyện thu hồi, huống gì đây là ta cho chính cháu gái mình. Không có kẻ nào có tư cách nói không cần ở đây với ta cả, ngay cả con bé tiện tiện này cũng không có tư cách luôn, ai bảo ta là bà nội nói chứ? Nói xong, bà nội thẩm nhìn động vấn bình mà đắc ý, cuối cùng... Bà còn bỏ thêm một câu, ta đây đúng là cậy già lên mặt đấy, thì làm sao? Cháu gọi ta là bác gái, ta xem như là trưởng bối của cháu, nên cháu phải nghe ta. Trừ khi là cha mẹ chồng cháu tới đây, nếu không thì cháu không có tư cách nói điều kiện với ta đâu. Động vấn bình yếu siêu mà nhìn bà nội thẩm, nói chuyện như không còn sức lực, tiện tiện không có không nói lý như bác. Bà nội thẩm trừng mắt, ta không nói lý đấy, cháu làm gì được ta? đổng vấn bình còn có thể thế nào, bác tính tình hư, bác có lý, vậy là được chiếu gì? bà nội thẩm vỗ đùi một cái, cứ quyết định như thế đi. chúng ta tìm thời gian để sang tên cửa hàng cho tiện tiện, như thế ta cũng đỡ phải lo nghĩ nhiều. miễn cho một ngày nào đó bà chết rồi, cháu gái bà lại không chiếm được cái gì. bà muốn thừa dịp còn sống thì từng chút một chuyển hết đồ của bà sang danh nghĩa của tiện tiện. đổng vấn bình thở phì Cái bà già xấu xa này đúng là xấu tính thật. Trong mắt xoay chuyển, bà phản công, cứ chuyển đi, chuyển đi, đến lúc đó đều là của nhà cháu. Chờ tiện tiện sinh cháu nội cho cháu thì tương lai mấy thứ này đều là của cháu nội cháu rồi. Bà nội thẩm căn bản không thèm để tâm đến động vấn bình châm ngòi, vốn dĩ là ta cho tiện tiện. Con bé cho ai thì kệ nó, ta không thèm quan tâm. Bà thầm nghĩ, cháu nội của cháu còn không phải là chắc trai của ta đó à? Cũng chẳng phải cho người khác, ta việc gì phải lo lắng. Kể cả là cho người khác thì lúc ấy ta ở đâu cũng không biết luôn, càng không cần lo lắng. Động Vấn Bình chỉ muốn tăng sông, cái bà già này đáng giận thật đấy. Tháng 10 mùa thu, quả lớn trồng chất. Trong đại viện thẩm gia có trồng mấy cây hồng, cây hồng đã lâu năm, sai quả, những quả hồng trên cây giống như những chiếc đèn lồng nhỏ đung đưa trong gió. Khi quả hồng chín rồi... Hai vợ chồng Trương Ma Ma dành thời gian hái hồng. Quả hồng rất sai quả, phải hái được 12 rổ. Bên đại phòng tặng 2 rổ, Thẩm Minh Duyệt để lại 2 rổ, Trương Ma Ma cho nhà của con trai và con gái mình mỗi nhà nửa rổ. Chỗ còn lại, Thẩm Minh Duyệt đóng gói hết đưa sang cho cố tiện. 6-7 cái rổ quả hồng màu cam cam, to như nắm tay, bày ở trong sân, nhìn vô cùng thích mắt. Con trai của Trịnh Hải Dương ở nhà bên đang chơi trong sân. Nhìn thấy mấy rổ hồng thì vui vẻ, không nhìn được mà lấy một quả hồng ôm vào trong ngực. Bà nội thằng bé ở bên cạnh cười cười xin lỗi cố tiện. Cố tiện vẫy vẫy tay, ý bảo bà ấy không cần để ý, trẻ con có biết gì đâu. Người ta nói là không cần để ý, nhưng bà nội trịnh nào có thể không thèm để ý được. Bà dỗ cháu mình mau trả lại quả hồng. Trẻ con đều thích những đồ xinh đẹp, nào chịu buông tay. Thằng bé cầm quả hồng cho thẳng vào miệng mà gặm. Nước hồng chảy vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn tiết, nhổ phì phì xuống đất, ăn vạ với bà nội mình, đắng. Đắng. Bà nội trịnh vừa bực mình vừa buồn cười. Quả hồng vừa mới hái xuống, không khử vị chát, không ủ chín, thì không thể ăn được, còn kêu đắng, đắng cái gì mà đắng, cháu có thể phân biệt cái gì là đắng à. Cố tiện đang mang thai, nên tình mẫu tử trào dân. Thấy đứa nhỏ liền không dịch nổi chân, huống gì con trai của Trịnh Hải Dương lại vô cùng đáng yêu, gương mặt tròn tròn trắng nõn khảm một đôi mắt tròn xoe đen bóng. Cố Tiện thấy liền nhịn không được mà trêu đùa thằng bé. Cô hơi ngồi xổm xuống, dỗ thằng bé, "Quả hồng này chưa chín, đêm nay thím sẽ nấu chúng, sáng mai cháu lại sang đây ăn, có được không?" Tiểu Hi Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lưu luyến không rời mà đưa quả hồng sang cho Cố Tiện, "Thím nấu?" Nấu quả hồng. Cố tiện cười nhận lại quả hồng, lấy một viên kẹo trong túi, lột bỏ vỏ kẹo, lộ ra viên kẹo bên trong. Tiểu Hy Dương mở to mắt, nhìn chầm chầm vào viên kẹo trong tay cố tiện. Cố tiện cũng không trêu chọc cậu bé, cười cười mà nhét kẹo vào miệng bé. Bà nội trịnh ở bên cạnh rất là ngượng ngùng, dương dương, Thím đã cho cháu ăn kẹo thì chúng ta nên nói cái gì? Quai hàm tiểu Hy Dương bị viên kẹo làm cho phình ra, đôi mắt quay tròn mà nhìn cố tiện. Nói không rõ ràng cho lắm, cảm ơn. Cảm ơn Thiến. Cố tiện cười tủm tỉm nhéo má thằng bé, cảm nhận được sự trơn trượt trong tay mới vừa lòng. Không cần cảm ơn. Tiểu Hy Dương được ăn kẹo, cười rồi chạy đi. Bà nội trịnh vội bước theo sau, vừa đi vừa gọi cháu, đi cẩn thận một chút, đi cẩn thận một chút. Cố tiện nhìn mà hâm mộ, vuốt ve bụng nhỏ của mình. Tháng 3 sang năm, bé cưng của cô cũng sẽ chào đời. Hạ bác ngôn lắp ráp xong chiếc xe đạp cuối cùng, liền nhìn thấy vợ mình đang vuốt ve bụng bầu, khuôn mặt tươi cười. Anh dựng xe đạp vào tường, đi rửa sạch tay. Khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười ôn hòa, tuần sau chúng ta đến bệnh viện siêu âm kiểm tra đi. Cố tiện bừng tỉnh, gật đầu. Cô sớm đã có dự định đến bệnh viện để siêu âm, kiểm tra xem tình hình phát triển của con như thế nào. Hai người ở bên này nói chuyện, bên kia... Thẩm Minh Duyệt đưa một túi tài liệu cho Thẩm Bích Hoa. Thẩm Bích Hoa lấy tài liệu ra nhìn thật kỹ, xem xong liền nhẹ nhàng gọi Cố Tiện. Cố Tiện đi tới, theo sau là hạ bác ngôn. Thẩm Bích Hoa gọi hai người họ vào nhà chính, thuận tay đưa túi tài liệu cho Cố Tiện. Cố Tiện ngồi xuống cạnh Thẩm Bích Hoa, chờ đến lúc xem kỹ tập tài liệu này thì cô nhìn Thẩm Bích Hoa khiếp sợ. Thẩm Bích Hoa thuận tay bưng ly nước Thẩm Minh Duyệt đưa cho, rũ mắt. Ưu nhã mà nhấc nắp chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi, nhấp một ngùng trà nhỏ, lại đưa chén trà cho thẩm minh duyệt, lúc này mới bình tĩnh mà nói với cháu gái, ba cái cửa hàng bán lẻ này bây giờ đều chuyển sang tên cháu. Không phải là mẹ chồng cháu muốn bánh bao à? Trong này có một cửa hàng ở gần cửu trung, nơi đó dòng người rất nhiều, ở gần có mấy quán ăn. Cứ mở tiệm bánh bao ở đó đi. Cố tiện nhíu mày. Đây là ba gian cửa hàng bán lẻ đó. Không phải là cái vật gì không đáng tiền. Kể cả đời trước cô chưa từng tới tỉnh thành thì cũng biết một gian cửa hàng trị giá bao nhiêu tiền. Thế mà bà nội lại nhẹ nhàng đưa ba cửa hàng cho cô, cô nào dám nhận đây? Bà nội, cháu không cần đâu. Cố tiện nhỏ giọng nói. Đời này có chồng có con, có thêm người bà nội yêu thương, cô đã thấy đủ. Tuy là cô thích nhà, thích cửa hàng, nhưng cô càng thích những thứ đó là do chính đôi tay mình kiếm ra. Cho cháu thì cháu cứ nhận đi. Thẩm Bích Hoa chậm rãi nói. Đồ của bà nội, không cho cháu thì cho ai được. Cố tiện theo bản năng nhìn về phía Thẩm Minh Duyệt. Thẩm Minh Duyệt cười với cô một cái. Cố tiện quay đầu, định mở miệng cự tuyệt. Sắc mặt Thẩm Bích Hoa trầm xuống, sao hả? Không muốn đồ của bà nội. Thẩm Minh Duyệt ở bên cạnh đúng lúc nói chen vào, chị à, bà nội mới tìm được chị. Chị nở lòng nào nhẫn tâm cự tuyệt tấm lòng từ ái yêu thương của bà nội ư? Cố tiện nhướng mi, không lên tiếng. Không cần cửa hàng chính là không cần bà nội yêu thương, đây là cái lý lẽ gì vậy? Bác Ngôn, cháu nói xem, tiện tiện có nên nhận cửa hàng này hay không? Thẩm Bích Hoa đột nhiên hỏi hạ bác Ngôn ở bên cạnh. Hạ bác Ngôn, chuyện của bà cháu hai người, anh có thể không tham dự không? Thẩm Bích Hoa hừ nhẹ một tiếng. Bà già này sống cả đời, muốn đưa quà ra còn chưa bao giờ có chuyện không đưa ra được. Hừ, các cháu nhận cũng được, không nhận cũng được, dù gì thì cửa hàng cũng đã sang tên cho tiện tiện rồi. Việc này không có ta lên tiếng thì đừng hòng có ai thay đổi được. Cố tiện và hạ bác ngôn cười khổ một tiếng. Cố tiện chỉ đành nói, bà nội, không phải là chúng cháu làm ra vẻ đâu. Cái gì bà cũng lo liệu đầy đủ cho chúng cháu, như thế dễ làm cho cháu lười biến đấy. Cháu rất sợ, sinh con xong, cái gì cũng không muốn làm. Đến lúc ấy lại chỉ có thể dựa vào bà nội thôi. Dựa vào bà nội thì làm sao? Thẩm Bích Hoa vẽ mặt như là lẽ đương nhiên. Người khác muốn dựa vào ta, ta còn không cho dựa vào đâu. Thẩm Minh Duyệt cười khổ. Đây mới là bà nội chân chính. Đời trước, đến lúc chết, bà nội cũng chưa từng vui vẻ. Rốt cuộc kiếp này đã không còn giống như thế. Bà nội là người duy nhất trên đời này đối xử thật tình với cô, lại một tay nuôi cô khôn lớn. Đời này, tự đáy lòng, cô hy vọng bà nội có thể được an hưởng lúc tuổi già. Người chị từ trên trời rơi xuống này là cháu gái mà bà nội thật vất vả mới tìm được. Vì bà nội, cô cũng nguyện ý giữ gìn phần thân tình này. Chị A, chị là cháu gái duy nhất của nhị phòng, đồ của bà nội vốn nên đều là của chị, nên chị đừng từ chối nữa. Cố tiện nhìn bà nội thẩm, lại nhìn thẩm Minh Duyệt, cuối cùng gật gật đầu. Thẩm Bích Hoa vui mừng mà nhìn thẩm Minh Duyệt. Đứa nhỏ này gần đây biểu hiện càng khiến cho bà vừa lòng. Ban đầu, bà còn lo lắng sau khi nhận tiện tiện thì đứa nhỏ này sẽ ghen ghét. Hiện tại xem ra hoàn toàn là do bà suy nghĩ nhiều, đứa nhỏ này rộng lượng hơn bà nghĩ. Bà vỗ vỗ tay cố tiện, lại ông tránh tay thẩm Minh Duyệt, hai đứa đều là cháu gái của ta. Tương lai Minh Duyệt gã chồng, bà nội cũng sẽ chuẩn bị một phần hồi môn cho cháu. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, nên bà không ngại mà yêu thương con bé nhiều hơn một chút. Thẩm Minh Duyệt lắc đầu, bà nội, cháu không cần đâu. Chị đã tự nỗ lực mà mua được một căn nhà lớn, không có đạo lý cháu không làm được như thế. Nếu Trịnh Gia Minh không đồng ý thì tự hôn đi thôi. Trong khoảng thời gian này, cô cố gắng nhẫn nhịn, nuốt hận ý vào trong lòng treo nụ cười trên mặt mà ứng phó với một nhà Trịnh Gia Minh, làm cho cả nhà họ ảo tưởng rằng kết hôn với cô là có thể có được tài sản với căn nhà. Nhưng hiện tại, cô càng ngày càng không muốn nhìn mặt cái nhà kia, càng nhìn càng khiến cho cô ghê tởm. Ánh mắt chị gái và anh rể bên cạnh giao nhau trong lúc lơ đảng, làm cho cô hiểu rõ, không muốn xem thì thôi, việc gì phải ép buộc mình xem, cứ từ hôn là được. Với gia đình kia mà nói, từ hôn với cô, mộng đẹp tan biến. Chính là sự trừng phạt lớn nhất. Mà cô, có hậu thuẫn của thẩm gia, chỉ cần không tự tiền đường chết thì cuộc sống đời này sẽ chỉ có tốt mà thôi. Thẩm Bích Hoa gật đầu, không hỏi cô vì sao lại đề cập đến chuyện tự hôn. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ, muốn tự hôn thì tự hôn sớm luôn đi. Cố tiện không cảm thấy kinh ngạc. Trong bữa tiệc nhận thân ngày đó, cô đã nhìn ra bầu không khí giữa thẩm Minh Duyệt và vị hôn phu không quá thích hợp. Thần sắc Thẩm Minh Duyệt kinh ngạc, kích động mà hỏi Thẩm Bích Hoa, bà nội, bà đồng ý cho cháu từ hôn sao? Không phải người già luôn kiên kỵ mấy chuyện từ hôn với ly hôn ư? Thẩm Bích Hoa liếc nhìn Thẩm Minh Duyệt, tỏ ra không vui, tuy cháu không phải là cháu gái ruột thịt của ta, nhưng mà do ta nuôi lớn, cháu không muốn gã thì không gã thôi, vì sao ta phải không đồng ý? huống gì, bà cũng không thích người trịnh gia. Bà nội vẫn luôn không thích trịnh gia Minh. Đời trước, chỉ cần Trịnh Gia Minh tới cửa là bà nội liền tránh mặt. Cô vẫn luôn không hiểu lý do, liền buộc miệng mà hỏi, bà nội không thích Trịnh Gia Minh à? Thẩm Bích Hoa nhìn cô quái dị, ta có thích hay không không sao cả, cháu thích là được. Người thẩm gia chúng ta còn không đến mức không khống chế được một cái Trịnh Gia nho nhỏ kia. Thẩm Minh Duyệt cúi đầu tự dễu Ý trong lời bà nội là, bà nội đã sớm nhìn ra người Trịnh Gia tâm không thuần sở dĩ không ngăn cản cô gã cho hắn, chỉ đơn giản là vì thẩm gia bọn họ khống chế được trịnh gia, không sợ nhà họ gây ra chuyện xấu. Nhưng mà, đời trước, sau khi bà nội qua đời, cô liền xa cách với bác cả. Sau này, dưới sự khuyến khích của trịnh gia Minh mà bán đại trạch thẩm gia, dưới cơn tức giận, bác trai đã đoạn tuyệt quan hệ với cô, đồng thời cảnh cáo mấy người anh em họ không được giúp đỡ cô. Nếu không, làm sao cô bị trịnh gia hại thê thảm như thế? mà không có một ai cứu giúp. Đời trước, bị rơi xuống nông nổi kia, hoàn toàn là do cô gieo gió gạt bão, tự làm tự chịu. Cô không trách bất kỳ ai cả. Đời này, cô không muốn lây dính tới một chút nào tài sản của thẩm gia. Cô càng ước gì bà nội chuyển hết mọi thứ sang danh nghĩa chị gái. Ăn khổ một trận nhớ cả đời, làm cô nhận thức sâu sắc tiền tại nhiều sẽ hại người, chẳng thà là không cần. Cô vừa mới trọng sinh, Không đuổi kịp kỳ thi đại học đầu tiên. Đợt thi đại học thứ hai cũng chưa kịp báo danh. Cô tính toán bỏ việc trong xưởng, ở nhà ôn tập thật tốt, sang năm lại tham gia thi đại học. Bà nội, cháu muốn tự hôn. Đối diện với ánh mắt thông thấu của bà nội, thẩm minh duyệt nghiêm túc mà nói. Bà nói đúng, cháu là do bà nuôi lớn, không cần thiết phải ủy khuất bản thân. Một tên đàn ông tâm tư không thuần, không xứng để cháu gã. Thẩm Bích Hoa vui mừng. Đây mới đúng là đứa cháu gái do bà nuôi lớn. Một tên đàn ông mà thôi, không có thì lại tìm người khác. Nếu nhà họ không chịu thì bà nội giải quyết cho cháu. Thẩm Bích Hoa nói. Không được nữa thì cho ít kinh tế bồi thường. Cháu gái ta nguyện ý gã cho hắn, hắn phải vui vẻ, nếu không muốn gã cho hắn thì hắn cũng phải vui vẻ mà chịu. Cố tiện trong lòng không ngừng mắng thầm. Tương lai sinh con song nhất định không thể để bà nội dạy dỗ được. Tuyên ngôn khí phách thế này rất giống bá đạo tổng tại trong mấy cái tiểu thuyết mà cháu gái cô hay xem. Cô chỉ là một dân chúng tóc húi cua, vẫn nên thôi thì hơn. Thẩm Minh Duyệt lại trộm lau đôi mắt. Đây là bà nội của cô, tuy rằng bà nội càng yêu thương chị gái hơn, nhưng cô không hề có chút quán giận, mà ngược lại phải cảm ơn chị gái đã làm cho bà nội khôi phục lại tinh thần khí chất của ngày xưa. Cửa hàng ba giang của bà nội thẩm cho rất lớn, tới cửa hàng gần cửu trung nhỏ nhất, cũng phải hơn 200 mét vuông. Mở tiệm bánh bao thì không cần diện tích lớn như vậy. Cố tiện nhìn tình hình mấy tiệm cơm bên cạnh vừa mới khai trương, phát hiện họ toàn lấy rau xào làm món chín, không bán bữa sáng. Cô rủ mắt. Cửa hàng có diện tích lớn, người trong nhà thì nhiều, điều kiện sung túc, không nhất thiết chỉ bán bánh bao, mà hoàn toàn có thể mở cửa hàng bán đồ ăn sáng. Bánh bao, màn thầu, sủi cảo, mì sợi, cái gì cũng bán được. Động vấn bình cả đời là nông dân, tới tỉnh thành kiếm sống một thời gian ngắn nhưng đã biết sự khác biệt rõ ràng giữa người có tiền và người nghèo. Vì mong muốn làm buôn bán nhỏ mà bà nghĩ nát ốc vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì hay, thế mà bà nội cố tiện xoay người đã cho cố tiện mấy cái cửa hàng, hơn nửa diện tích còn không nhỏ. Bà há miệng rồi lại nằm xuống, nhớ đến bác gái thẩm mạnh mẽ, rốt cuộc không dám nói gì. Cố tiện hành động nhanh chóng, nói làm là làm ngay. Một chuyện không phiền hai chủ, tất cả công cụ cần phải dùng để làm bữa sáng, cô giao hết cho bà nội. Cháu gái có việc lại tới tìm mình làm thẩm bích hoa cảm thấy đây là thể hiện cháu gái không coi bà là người ngoại, mà còn thân thiết, dựa dẫm vào bà. Bà lão đã sáu mươi mấy bảy mươi tuổi lại vui mừng như đứa trẻ, vỗ ngực đảm bảo với cố tiện, cháu yên tâm, bà sẽ làm hết cho cháu. Từ nồi niêu bát đổ đến bàn ghế, công nhân trang trí cửa hàng. Cháu muốn làm nó như thế nào thì sẽ làm như thế ấy, vậy được không? Hạ bác ngôn nhìn đống đồ dùng hỏng ở trong sân, liền lên tiếng, bàn ghế thì cháu có thể làm, bà nội chỉ cần tìm người tới trang trí cửa hàng là được rồi. Thẩm bích hoa nhìn hạ bát ngôn mà không vui, cháu gái ta có việc nhờ ta, cháu chen vào làm cái gì? Chỗ đồ kia rách nát rồi, người ta đã vứt đi, còn làm cái gì mà làm? Cháu cứ thành thật mà học việc của cháu đi. Bà tức giận nói. Cố tiện ông cánh tay bà nội, bà nội, nếu bác ngôn muốn làm bàn ghế thì cứ để cho anh ấy làm đi. Cháu rể bà có khả năng này, chúng ta cứ sai sử anh ấy đi thôi, để anh ấy không rảnh mà nghĩ tới chuyện khác. Hạ bác ngôn híp mắt, lười nhát ngồi trên ghế, duỗi thẳng chân, nhìn cố tiện không nói gì. Cái gì gọi là để anh không rảnh mà nghĩ tới chuyện khác hả? Anh suy nghĩ cái gì đâu? Ô kìa, cháu gái đang làm nũng với bà này. Thẩm bích hoa trong lòng mềm nhũng, vuốt vuốt tay cháu gái, được rồi được rồi, chúng ta cứ sai sự thằng bé đi, để nó không có thời gian sằng bậy ở bên ngoài. Tiện tiện à! Thanh âm thanh lãnh của hạ bác ngôn vang lên sau lưng. Cố tiện chấp chớp mắt, hoang mang quay đầu. Dưới ánh mắt trời vàng ấm áp, bóng người đàn ông trải dài, một đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng. Lại nhìn sâu không thấy đấy, đôi môi mỏng miếng chặt, ống tay áo sắn lên đến khuỷu tay còn chưa kịp bỏ xuống, để lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, đôi tay tùy ý cầm ghế tre trên tay, khắp xương ngón tay rõ ràng như cố ý vô tình gõ nhẹ nhàng trên đó, đôi chân dài hơi uống lượng, lưng thì dựa vào thành ghế, cứ như vậy mà nhìn cố tiện, trong giọng nói thanh lãnh mang theo chút lười biếng. Cố tiện khẽ ho một cái, tự dưng có phần chột dạ, nhỏ giọng mà hỏi, anh sao vậy? Hà bác ngôn rủ mắt, qua một lúc lại nâng lên nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, giọng điệu chắc chắn, em đang chột dạ. Chột. Chột dạ cái gì chứ? Cố tiện lắp bắp, nhìn sang bà nội. Thẩm bích hoa chỉnh chỉnh quần áo rồi đứng lên, ai già, già rồi, ngồi có một tí mà đã mỏi. Hai đứa cháu cứ chơi đi, bà lên giường nghỉ một tí đây. Nói xong bà liền đi ngay. Cố tiện trận tròn mắt. Bà nội thật không có tiếng nghĩa khí nào cả. Quay đầu lại đối diện với ánh mắt cười như không cười của hạ bác ngôn, cố tiện miếm môi, trận to mắt, vô cùng đúng lý hợp tình, em chột dạ lúc nào. Hạ bác ngôn vẫn lười nhát như cũ ở trên ghế, hơi nhướng mày, như ý bảo, biểu tình này của em không phải chột dạ thì là gì. Cố tiện bị anh làm cho ngạn hồng, tức giận mà nghĩ, em chột dạ đấy, anh làm gì được em nào. Hạ bác ngôn không thể làm gì cô cả. Cũng không đành lòng mà làm gì cô. Anh vương tay dài giữ chặt cô, nghiêm túc, tiện tiện. Cố tiện dương mắt nhìn anh, ánh mắt trong suốt sáng ngời, lấp lánh như ánh nước. Hạ bác ngôn vương ngón tay ra vuốt ve bên mắt cô một lát, liền dừng lại, môi mỏng khẽ mở, lần sau đừng nói như thế, anh không thích. Cố tiện ngơ ngẩn. Dừng một chút, anh lại nói tiếp, anh sẽ không nghĩ đến những chuyện lung tung rối loạn, nên em đừng nói như thế. Cố tiện vô thức từ một tiếng. Hạ bác ngôn cực kỳ nghiêm túc, chỉ nói đùa cũng không được. Cố tiện gật gật đầu, nắm chặt tay anh, đảm bảo với anh, lần sau em sẽ không nói như thế nữa. Hạ bác ngôn dương môi, nắm lại tay cô, đặt vào lòng bàn tay anh mà vuốt ve. Cố tiện nhìn khóe môi anh nhất lên nụ cười thật nhỏ, liền nhớ tới đời trước. Đời trước, người này không tham gia thi đại học. Sau khi kết hôn... Anh một lòng muốn kiếm tiền nuôi cô, giống như là người già đã trải qua thế sự, cho dù bên ngoài có muôn vàng dụ hoặc thì trong lòng anh vẫn không gần sống, mặt không đổi sắc mà làm chuyện của chính mình. Cô vẫn luôn cho rằng người này thật chất phát, không quá trành cách đối nhân xử thế. Nhưng, hiển nhiên sự thật không phải là như vậy. Đời này, người này tham gia thi đại học, rồi đi tới tỉnh Thành, quen biết và kết bạn thân thiết với ngưu Bằng và Đào Thư Thành, kiếm tiền nuôi sống gia đình ra hình ra dạng. Hoàn toàn không giống với các sinh viên khác. Như vậy xem ra người này không chỉ có chỉ số thông minh cao mà EQ hiển nhiên cũng không thấp. Nhưng anh vẫn như cũ không bị dụ hoặc bởi những phồn hoa bên ngoài, chỉ một lòng vì gia đình này. Đấy lòng cô bỗng nhiên chua chua ngọt ngọt. Cô vẫn luôn biết người này rất nghiêm túc. Em tin anh, trước nay đều tin anh. Hạ Bác Ngôn ngẩn ra, khóe miệng càng dương lên cao hơn. Sau bữa cơm chiều. Hạ Tư Toàn phát hiện anh trai với chị dâu càng dính nhau hơn, đến độ khiến hàm răng cô phát chua lên được. Hạ Tư Toàn có thể phát hiện ra, không có đạo lý thân là người từng trải như Đổng Vấn Bình, bà ngoại cố, bà nội thẩm lại không phát hiện ra được. Mấy người này đều là người mắt sáng, chẳng qua trong lòng âm thầm cảm tháng, người trẻ tuổi bây giờ có khác, rồi làm như không thấy gì, cứ tập trung mà ăn cơm. Bảy tám rổ hồng to, nhà họ chắc chắn không ăn hết. Sau khi nấu xong một nồi to, bỏ hết chát rồi, cố tiện nhớ tới mấy thầy cô giáo và bạn học trong trường hay giúp đỡ hạ bác ngôn, liền lấy một nửa túi to, đẩy xe đạp ra, tính toán đưa đi cho anh. Bà nội thẩm ở bên cạnh thấy thế, mí mắt nhảy thẳng, cúng quyết nói, cháu mau bỏ xe lại ngay, bụng lớn rồi còn đạp xe cái gì. Bà ngoại cố ở bên cạnh cũng hát đệm, con chẳng chịu nhìn xem thân mình của mình như thế nào, người trẻ tuổi đúng là không hiểu chuyện gì cả. Lúc chúng ta mang thai ấy à? Bà ngoại cố còn chưa nói hết lời, cố tiện đã cắt ngang, bà ngoại, lúc bà mang thai chẳng phải còn xuống ruộng cắt lúa mạch đấy à? Lúc trước bà còn bảo, bà gần sinh rồi còn đi đuổi xe bò kéo lúa mạch đấy còn gì? Bà ngoại cố. Bà có thể đánh chết con bé này được không? Còn dám phá đám cơ đấy? Hà Mỹ Ngọc ở bên cạnh nhảy ra nói, chị dâu, để em đạp xe chở chị đi, có được không? Cố tiện nhìn vào trong phòng. Hạ Mỹ Ngọc vội vàng nói, bánh bao đã bao xong hết rồi. Cố tiện nhìn sang bà ngoại cố và bà nội thẩm. Hai bà lão còn nói gì được, chỉ đành không ngừng dặn dò Hạ Mỹ Ngọc nhất định phải đạp xe thật vững thật chậm. Hạ Mỹ Ngọc không ngừng gật đầu, nói cô ta làm việc thì mọi người cứ yên tâm. Hai bà lão thật sự không yên tâm chút nào về Hạ Mỹ Ngọc. Con bé này không phải là người ổn trọng. Hạ Mỹ Ngọc tò mò vườn trường đại học trông như thế nào? Hạ Tư Toàn và Vương Phương Viện cũng tò mò y hệt. Vừa lúc Hạ Bác Ngôn lắp ráp xe đạp xong còn chưa bán đi, nên mỗi người lấy một chiếc xe rồi đạp đi, đuổi theo xe Hạ Mỹ Ngọc luôn. Hạ Mỹ Ngọc chở cố tiện, áp lực không nhỏ chút nào. Cô ta nói khoát ở nhà, nhưng nhất định phải đảm bảo chị dâu với cháu trai nhỏ an toàn mới được. Nếu chị dâu thật xảy ra chuyện gì, anh Bác Ngôn sẽ không tha cho cô ta. Hai chị dâu em chồng đạp xe chậm rì rì ở phía sau, còn Hạ Tư Toàn và Vương Phương Viện đã đuổi kịp và vượt qua các cô một khoảng lớn. Đi được nửa đường, hai cô gái lại đạp xe ngược trở lại. Hạ Mỹ ngọc hừ lạnh một tiếng. Đạp xe nhanh như thế rồi còn quay lại làm cái gì? Còn không phải là phải đi chung với chị dâu thì mới có thể tìm được anh bác ngôn sao? Cô ta làm ra vẻ không biết mà hỏi, sao hai người lại quay lại? Tôi còn nghĩ là hai người có thể tới trường Anh bác ngôn trước cơ. Hạ tư toàn liếc trắng mắt. Con ranh này còn biết nói mát cơ đấy. Biết rõ là các cô không biết lớp của anh trai ở đâu, chỉ có thể đi cùng với chị dâu, mà còn hỏi như vậy. Cố tiện không quan tâm hai người họ, chỉ hỏi Hạ Mỹ Ngọc, có đi được không? Không thì để chị sang ngồi xe tư toàn. Hạ Mỹ Ngọc thở hồng hộc. Cũng không phải là mệt, dù cố tiện vóc dáng cao, còn đang mang thai. Nhưng không thể nào quá nặng được, cùng lắm là 50 cân chứ mấy. Chủ yếu là cô ta mệt ở trong lòng, sợ không chú ý một cái là đâm phải xe người ta. Không cần đâu chị dâu, em vẫn đạp được. Hạ Mỹ Ngọc tính tình không ra làm sao, nhưng lại có sự kiên trì rất lớn. Nếu đã đồng ý chuyện gì với người khác, cô ta nhất định sẽ làm bằng được. Hạ tư toàn lại nhìn không vừa mắt. Không cần cái gì mà không cần. Nhìn cô mệt đến đỏ cả mặt thế kia rồi, còn nói là vẫn đạp được. Đây là đùa giỡn với thân thể chị dâu tôi đấy a. Nghĩ vậy, cô liền xuống xe, kiểu gì cũng phải để chị dâu chuyển sang xe khác. Hạ Mỹ Ngọc còn biết làm gì khác đâu, đành phải từ từ dừng xe, đổi lái cho Hạ Tư Toàn. Hai chị em thay phiên nhau chở người, kịp thời đi tới trường trước khi Hạ Bác Ngôn tan học. Sau khi khai giảng, Hạ Bác Ngôn đã biết tâm tư của khương viện nên kiên dè hẳn, không cùng khương viện và vương khải ăn cơm trưa nữa. đào thư thành vốn dĩ có quan hệ không tồi với hai người kia, sau lại phát hiện anh ta ở cùng chỗ với hạ bát ngôn càng tốt hơn. vì thế mỗi ngày ăn cơm trưa về cơ bản đều là hai người ăn cùng nhau, quan hệ càng thân thân hơn so với học kỳ một. hạ bát ngôn đã từng kể chuyện này cho cố tiện, cho nên ở trường học hạ Bác ngôn có quan hệ tốt với ai cô đều biết rõ ràng. Mấy người cố tiện tìm chỗ đổ xe. Vương phương viện cổng nửa túi hồng trên lưng. Hạ tư toàn thì sách theo một cái hộp cơm lớn. Mấy cô gái đi sau lưng cố tiện giống như là bà ngoại lưu đi dạo đại quan viên, trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, như nhìn thứ gì đó hiếm lạ. Đại quan viên, trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, là khu vườn nhà họ giả xây nên để cho 12 cô gái mỹ nhân quý tộc của nhà họ sống trong đó, cách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ có mình giả Bảo Ngọc là chàng trai duy nhất sống tại đó. Năm 1984, Đại quan Viên được khởi công xây dựng với quy mô 13 hecta, gồm hơn 40 công trình lầu hồng gác tía, sơn son thếp vàng nguyên nga lộng lẫy. Cố tiện không ngăn cản hành động nhỏ của mấy cô gái. Đối với mấy cô gái nông thôn chưa từng vào đại học bao giờ, kể cả vườn trường đại học này không tinh xảo xinh đẹp như vườn nhà họ thẩm, nhưng nơi trốn đều là cảnh đẹp. Làm cho các cô cảm thấy xa xôi mà tút mục. Ở trong lòng các cô, nơi này là nơi thần thánh, các cô thân ở trong đó liền không tự giác mà nổi lên sự kính trọng. Sau khi tan học, hạ bác ngôn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, vẫn nghiêm túc viết bài. Mấy bạn học bên cạnh vây quanh anh thành một vòng, có cả nam lẫn nữ. Sa xa, xa nhìn lại, chỉ thấy bọn họ biểu tình kích động, hạ bác ngôn ngẫu nhiên ngừng tay, dương mắt giải thích với họ vài câu. Họ liền bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lúc nhìn Hạ Bác Ngôn lại càng thêm bội phục. Cố Tiện khẽ mỉm cười. Trong trường học, hiển nhiên Hạ Bác Ngôn càng có thêm mị lực. Cách không được có thể khiến cho nhiều cô gái ái mộ. Hạ Tư Toàn lại giấu miệng mắng thầm, đồ trêu hoa ghẹo nguyệt. Cố Tiện gõ nhẹ lên đầu cô một cái, cười nói, nói linh tinh gì thế. Hạ Tư Toàn vẫn khó chịu, mấy cái cô gái kia là sinh viên mà quá không biết xấu hổ. Còn vây quanh anh trai em nói chuyện, lại dựa sát vào như thế. Hừ, không biết e lệ là gì cả. Cố tiện dừng chân, nhìn xuyên qua cửa sổ vào bên trong, đúng là có mấy cô gái đứng gần thật, nhưng nhìn thần sắc nhàn nhạc, nhạc của hạ bác ngôn, hiển nhiên là anh không để mấy vị nữ sinh này vào mắt. Cô quay đầu, cảnh cáo, trẻ con thì đừng có nghĩ nhiều, chờ lát nữa gặp anh trai em càng không thể nói bậy, biết chưa? Có một số chuyện. Nếu không nói ra thì mọi người còn sẽ cố kỵ, một khi chuyện đã lan khắp thiên hạ, bọn họ sẽ bỏ qua gia mặt mà làm ra những chuyện không hề cố kỵ. Những cô gái kia có lẽ là có lòng sùng bái, có chút hảo cảm với hạ bác ngôn, nhưng cô tin tưởng, không phải ai đều có ý xấu. Hảo cảm là hảo cảm mà thôi. Khi đã biết hạ bác ngôn kết hôn rồi, các cô ấy cũng sẽ không làm ra chuyện xấu gì. Nếu hạ tư toàn nói ra chuyện này... Các cô gái kia có thể gây ra chuyện gì hay không thì cô không dám chắc. Hạ tư toàn hơi dẫu miệng, không cam lòng mà gật đầu. Nếu không phải là biết anh trai với chị dâu tình cảm tốt, thì cô sẽ hoài nghi có phải chị dâu không có tình cảm gì với anh trai hay không nữa. Người bình thường lẽ ra phải nên nổi cơn ghen, sau đó nổi giận đùng đùng quát hỏi mới phải. Phản ứng của chị dâu nhà cô quá nhạt nhẽo rồi. Cố tiện sao lại không biết hạ tư toàn suy nghĩ gì, buồn cười mà nói. Chị tin anh trai em, tin là anh ấy sẽ không săn bậy. Em thân là em gái ruột của anh ấy, chẳng lẽ không nên tin tưởng anh trai mình sao? Cô đương nhiên là tin tưởng anh trai mình, nhưng mà, cô không tin kẻ khác. Cô chính là không thích mấy cái cô gái kia, nhìn thấy anh trai cô cứ như rùi bọ nhìn thấy thịt, chỉ chực nhào vào. Chị dâu của hạ tư toàn này chỉ có thể là cố tiện, những người khác cô không nhận. Hạ tư toàn hận rèn sắc không thành thép. Kéo kéo tay chị dâu, chị dâu, chị nên trông coi anh trai em cho tốt. Mấy cô bạn học kia có là cái gì đâu? Đi, chúng ta hiện tại đi bảo vệ chủ quyền. Cố tiện buông tay hạ tư toàn ra, cái gì gọi là bảo vệ chủ quyền? Cô liếc trắng mắt, đúng là sang bậy. Mấy người xa lạ ở đây lôi lôi kéo kéo khiến cho đám học sinh trong lớp chú ý tới. Có người nhìn sang, nhận ra cố tiện, đây chính là vợ hạ bác ngôn mà. Bọn họ liền gọi hạ bác ngôn, hạ bác ngôn quay đầu nhìn về cửa sổ, đối diện với đôi mắt mỉm cười của cố tiện, khóe miệng anh bất chật dưng lên. Mấy người vây quanh kinh ngạc nhìn anh một cái. Hạ bác ngôn có tính tình như thế nào? Đó chính là người nổi danh lạnh nhạt. Thế mà lúc này cậu ta lại cười, họ có thể không kinh ngạc hay sao? Nhìn theo tầm mắt của hạ bác ngôn ra hướng cửa sổ, họ chỉ thấy lộ ra khuôn mặt của mấy cô gái xinh đẹp. Họ càng thêm kinh ngạc. Hạ bác ngôn lại nhìn thấy gái xinh nên mới cười ư. Nên mới vui vẻ ư. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần, hạ bác ngôn đã đẩy ghế, đi ra ngoài. Lại quay đầu lại, hạ bác ngôn dẫn các cô gái trẻ vào phòng học. Có người biết cố tiện liền mỉm cười chào hỏi cô. Với những người không quen biết, hạ bác ngôn vừa cười vừa giới thiệu với họ, đây là vợ tôi, kia là em gái tôi. Đằng này là em họ con nhà bác, phía này là em họ con nhà gì? Mọi người ồ lên, hóa ra là vợ và em gái của hạ bác ngôn. Họ đã hiểu lầm hạ bác ngôn rồi. Các cô nữ sinh nhìn thấy vợ hạ bác ngôn thì tò mò quan sát, nhìn xong lại cúi đầu đánh giá cách ăn mặc của bản thân, xem có chỗ nào không đúng hay không. Thật kỳ dị, ở trước mặt hạ bác ngôn, các cô còn không chú trọng chuyện ăn mặc đâu, thế mà ở trước mặt vợ của hạ bác ngôn. Các cô lại rất để ý quần áo của mình. Cố tiện không quan tâm các bạn học đánh giá hay làm gì. Mấy đứa con gái hạ tư toàn mặt lại hồng hồng. Thiếu nữ ở trước mặt người xa lạ đặc biệt thích thẹn thùng, húng hồ nơi này phần lớn là sinh viên đại học, một đám người diện mạo văn nhã, hoàn toàn khác với trai tráng nông thôn. Các cô cứ như đi lạc tới một quốc gia khác. Đối mặt với một phòng toàn đàn ông, sao có thể không thẹn thùng cho được? Cố tiện thấy mấy đứa em tránh ở phía sau cô thì bất đắc dĩ cười, đưa túi quả hồng cho hạ bác ngôn chia cho các bạn học. Các bạn học nghe nói có đồ ăn liền vây lại đây như một tổ ong, tranh cướp túi hồng, nào còn có bộ dáng văn nhã thông thả như vừa rồi, khiến cho đám hạ tư toàn ở phía sau trận mắt khá hốc mồm, cảm tháng mình nhìn lầm người rồi, hóa ra sinh viên cũng thích ăn ngon à nha. Khương viện còn chưa đi ăn cơm trưa, nhìn thấy cố tiện liền đi tới chào hỏi. Người bên cạnh thấy thế bèn hỏi Khương Viện làm thế nào lại quen biết vợ của hạ bác ngôn. Khương Viện cười giải thích vài câu, các cô mới bừng tỉnh, hóa ra là Khương Viện có quan hệ tốt với hạ bác ngôn như thế, còn từng đến nhà hạ bác ngôn chơi. Khương Viện miếm môi, không giải thích thêm gì. Nụ cười trên mặt cố tiện nhạt dần. Lúc này nhìn thấy Khương Viện, cô đã nhận ra cô ta có ý đối chọi gây gắt, biểu hiện rất rõ ràng. Đối mặt với nhau... Cô ngoài ý muốn phát hiện trong mắt cô ta còn mang theo khiêu khích. Cô ngẩn người, tiện đà bật cười, còn khiêu khích cơ à, muốn khiêu khích cái gì? Hạ tư toàn cẩn thận phát hiện ra cảm xúc của chị dâu không đúng. Nhìn theo tầm mắt chị dâu, cô thấy được khương viện còn chưa kịp thu hồi ánh mắt khiêu khích. Cô trừng mắt, cái con mụ này đương nhiên là cô biết, còn từng đi qua nhà cô, lúc nghỉ hè, anh trai bị thương cánh tay chính là vì cứu cô ta. Cô hơi há miệng, muốn nói cái gì, lại bị cố tiện kéo lại. Hạ tư toàn hừ một tiếng, lườm khương viện một cái, rồi im lặng. Chị dâu không cho cô nói thì cô không nói nữa, cô cũng muốn nhìn xem chị ấy định làm gì. Đoạt xong chỗ hồng, các bạn học định thần lại, cảm thấy ngượng ngùng, liền quay sang nói cảm ơn cố tiện liên tục. Đào Thư Thành không có đi lên tham gia tranh cướp quả hồng. Cuối tuần trước, anh ta đã đến chơi nhà hạ bác ngôn. Được đưa cho một túi quả hồng mang về nhà. Ăn hồng liên tiếp mấy ngày nay, anh ta cảm thấy đã đủ, nên chẳng thấy cần thiết phải lên tranh cướp với đám người kia. Đào Thư Thành cười tủm tiễn đi tới gần, cố tiện, cậu mang đồ gì ngon cho bác ngôn đấy. Có phần của tôi không? Anh ta và hạ bác ngôn tuổi tác không lệch nhau lắm, lại là quan hệ bạn học, không tồn tại quan hệ chị dâu hay em dâu, nên mọi người quyết định gọi thẳng tên. Vì thế. Lúc gặp mặt, anh gọi tôi là Cố Tiện, tôi lại gọi anh là Đào Thư Thành, thế là được. Cố Tiện đưa hộp cơm cho Đào Thư Thành, cười nói, biết là cậu thích đồ ăn nhà tôi nên đã chuẩn bị sẵn cho cậu một phần đây rồi. Đào Thư Thành không ngoài ý muốn chút nào. Từ sau khi hạ bác ngôn mời anh ta tham gia bữa tiệc của thẩm gia, quan hệ giữa hai người lại thêm thân hơn nữa. Hầu như các ngày Chủ Nhật, anh ta sẽ tới nhà hạ bác ngôn ăn nhậu chơi bơi đổng Vấn Bình cực kỳ thích Đào Thư Thành, mỗi khi đưa cơm cho hạ bát ngôn đều sẽ nhắc đến Đào Thư Thành. Tiếp theo mà không thấy Cố Tiện trả lời thì bà sẽ tự quyết định chuẩn bị một phần cho Đào Thư Thành. Khương Viện cười đi tới hỏi Cố Tiện, đồng chí Cố, có phần của tôi không? Khương Viện là nói lời vui đùa, nhưng Cố Tiện lại nghe ra ẩn ý không giống vậy. Cố Tiện nhìn về phía Khương Viện, buông bàn tay trống trơn, không có. Khương Viện ý cười càng tăng, nói với Hạ Bác Ngôn, tôi cho rằng quan hệ chúng ta tốt như vậy thì cậu sẽ chuẩn bị cho tôi một phần cơ. Đây không phải là lời nói giỡn. Cố tiện còn chưa mở miệng, Đào Thư Thành đã lớn tiếng, Khương Viện, người ta đưa cơm trưa tình yêu cho Hạ Bác Ngôn, cậu đi theo cắm một chân vào để làm gì hả? Nhà cậu đâu có thiếu ăn thiếu uống đâu. Thế cậu cắm một chân vào làm cái gì? Cậu còn là đàn ông sao? Khuôn mặt khương viện cứng đờ, nhìn đào thư thành, giọng điệu u ám không rõ, tôi cho là tôi với đồng chí cố đều là nữ sinh, quan hệ hẳn là tốt hơn so với cậu một chút, hiện giờ xem ra là không phải rồi. Nói xong, khóe mắt cô ta cố ý vô tình liếc sang hạ bác ngôn. Hạ bác ngôn mặt vô biểu tình đứng đó, ánh mặt trời tháng 10 xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi phòng học, ánh nắng kia tuy không cực nóng, nhưng rất ấm áp, vậy mà vẫn không sưởi ấm được khuôn mặt lạnh lùng của hạ bác ngôn. Trong chốc lát, Khương Viện chỉ cảm thấy, biểu tình kia lạnh lẽo đến tận xương như giá rét mùa đông, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt, trái tim đập bình bịch không ngừng. Các bạn học kinh ngạc, ánh mắt dừng trên người Khương Viện, tiếp theo lại nhìn sang Cố Tiện và Đào Thư Thành. Đều là người thông minh, rất nhanh họ đã nhận ra không khí có gì đó không đúng. Đào Thư Thành cười lạnh một tiếng. Cô ả này bị tình cảm che lấp lý trí rồi. Hoàn toàn không phải khương viện anh ta từng quen trước kia. Anh trai mình nói đúng, phụ nữ xinh đẹp đều có độc, một chút không sai. Nhưng nhìn sang cố tiện ở bên cạnh, cũng không đúng, cố tiện rất xinh đẹp, nhưng cả người lại tỏa ra sự ấm áp, cho nên mới có thể sưởi ấm được người lạnh lẽo như hạ bác ngôn. Anh ta thông thả ung dung mở hộp cơm, cười với cố tiện, đây chắc chắn là do bác gái chuẩn bị cho tôi rồi. Bác ấy biết tôi thích ăn thịt kho tàu mà. Hôm trước lúc sang chơi nhà, bác ấy còn làm cho tôi một bác lớn nữa kìa. Các bạn học bồ lên, bừng tỉnh. Hóa ra là quan hệ giữa Đào Thư Thành với hạ bác ngôn tốt như vậy. Có người hỏi, Đào Thư Thành, bác gái mà cậu đang nói là ai đấy? Đào Thư Thành nhìn người đó một cái, chậm rì rì mà giải thích, đương nhiên là mẹ của bác ngôn, mẹ chồng cố tiện rồi. Bọn họ đã hiểu rõ, Đào Thư Thành và hạ bác ngôn không chỉ là có quan hệ tốt đơn giản. Mà họ còn thường xuyên tự qua lại với nhau, nên việc vợ của Hạ Bác Ngôn đi đưa cơm lại mang theo một phần cho Đào Thư Thành cũng không có gì kỳ quái nữa. Có mấy bạn học nữ nhìn Khương Viện với ánh mắt kỳ lạ. Không phải cậu ta nói có quan hệ tốt với Hạ Bác Ngôn sao? Nếu vậy, Đào Thư Thành thường xuyên tới làm khách nhà Hạ Bác Ngôn, sao lại không mời cậu ta? Sắc mặt Khương Viện lập tức trắng bệt, miếm môi cười cười, nói với cố tiện, vừa rồi là tôi nói đùa thôi. Cô không để ý chứ nhỉ? cố tiện lắc đầu. Cô không thèm để ý chuyện này, người mất mặt cũng chẳng phải cô. Khương Viện lại nói, mỗi ngày cô đều bao bánh bao cho người ta, chắc chắn là mệt lắm, tôi đâu thể không biết xấu hổ mà đòi cô mang cơm trưa giúp chứ. cố tiện nhìn cô ta một cái, trong lòng buồn cười. Cô gái này cho rằng nói thế là có thể đã kích được cô sao? Không mệt, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì sao mệt được? Cố tiện cười nói. Bạn học trong lớp tuy rằng tò mò sao vợ của hạ bác ngôn lại bao bánh bao để kiếm tiền, và vì sao làm bánh bao lại có thể kiếm được tiền, nhưng bọn họ cũng không có khinh bị cô trong lòng, ngược lại còn nổi lên sự kính trọng. Trong đám sinh viên, có rất nhiều người đã kết hôn có con rồi. Năm đó, những thanh niên trí thức phải đi xuống nông thôn đều biết nuôi sống gia đình gian nàng như thế nào, huống gì, bọn họ thân là cha hoặc mẹ bọn trẻ, còn đang đi học. Ngoài trợ cấp của trường học phát cho thì căn bản không kiếm được thêm tiền, toàn dựa vào người vợ hoặc người chồng của mình làm lụng vất vả. Bọn họ sao có thể không đau lòng, không nóng nảy được. Vợ của hạ bác ngôn đang mang thai, mà còn kiếm được tiền. Bọn họ chỉ có bội phục cô ấy, căn bản không có suy nghĩ nào khác. Vốn dĩ ý khương viện là nói cố tiện thô bỉ, nhưng không ngờ các bạn học lại có phản ứng như này. Cô ta không khỏi cảm thấy thất bại. Trong lớp cũng có những người có vợ không thi đỗ đại học, các cô ấy đều trốn tránh giấu mình, không dám tới trường học, sợ làm mất mặt chồng mình. Chỉ có vợ hạ bác ngôn, thường xuyên lộ mặt ở trường, cũng không ngại làm hạ bác ngôn mất mặt. Hạ tư toàn biểu môi, rốt cuộc không nhìn được mà đi ra chỗ khương viện, chị thì biết cái gì? Chị có biết chị dâu tôi đã trả giá nhiều như nào vì anh trai tôi sao? Không biết gì mà cũng làm ra vẻ, chị cũng không chịu đi soi gương đi. Nhìn mà xem mình có cái đức hạnh gì hả?" Cố Tiện liền giữ chặt tay Hạ Tư Toàn, hung hăng trừng mắt cô một cái. Hà Tư Toàn bị chị dâu lườm thì rất không cam lòng, nhìn Khương Viện cảnh cáo. Sắc mặt Khương Viện rất xấu hổ, không âm không dương mà nói Cố Tiện, đồng chí Cố có bản lĩnh thật đấy, ngay cả cô em chồng cũng bị cô mượn sức. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. "Chị có ý gì hả?" Hạ Tư Toàn buông tay Cố Tiện ra, Chạy nhanh tóm chặt tay Khương Viện đang định đi, lạnh giọng, chỉ định chăm ngòi quan hệ của chúng tôi đó hả? Tôi đã bảo chị là cái loại người lòng dạ đen tối mà, quả nhiên là thế. Khương Viện bị Hạ Tư Toàn kéo tay, lập tức lão đảo, sắc mặt sượng sùng. Lực tay của Hạ Tư Toàn rất lớn, cánh tay Khương Viện bị túng đến phát đau. Cô ta vương một cái tay khác ra, dùng sức gỡ tay Hạ Tư Toàn, nhưng mà sức lực quá yếu. Căn bản không gỡ nổi. Bạn học chung quanh bị một màn này làm cho kinh sợ. Bọn họ không rõ quan hệ giữa vợ của Hạ Bác Ngôn và Khương Viện là như thế nào. Hai người đó đúng ra là quan tám sao cũng không tới. Vì sao Khương Viện lại muốn đối đầu với vợ Hạ Bác Ngôn? Bọn họ không phải là kẻ ngốc, không có khả năng nhìn không ra lời trong lời ngoài của Khương Viện đều nhầm vào vợ Hạ Bác Ngôn, nhưng mà, vì sao chứ? Có người tâm tư nhạy bén lại nhìn ra manh mối, quay về nhìn hạ bác ngôn ý vị thăm trường, nói tên nhóc này đúng là có phúc khí nha, trong nhà có một cô vợ như thiên tiên, bên ngoài lại có một bông hoa học đường trong tối ngoài sáng thích hắn. Hắn chỉ là một thằng nhà quê, đây không phải là phúc khí thì là cái gì? Phúc khí cái đầu nhà cậu. Hạ bác ngôn thật sự bực bội vì khương viện, cô gái này đầu óc có bệnh rồi. Anh đi tới gần, khuôn mặt lạnh lùng không có một chút cảm xúc. Bình tĩnh nhìn hạ tư toàn. Hạ tư toàn không khỏi buông cái tay đang túng khương viện ra. Hạ bác ngôn lồng ngực giật giật, bên tai hạ tư toàn nghe được một tiếng hư lạnh từ anh trai, trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhìn sang khương viện một cái, cô liền lùi ra sau đỡ tay cố tiện. Hạ bác ngôn thấy hạ tư toàn quy củ rồi, mới lại bình tĩnh nhìn sang khương viện. Dáng người anh thông dài, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen thần u. Ánh mắt chuyên chú, làm gương mặt Khương Viện nóng lên, không khỏi cúi đầu. Ánh mắt hạ bác ngôn càng lạnh lẽo sâu hơn, môi mỏng hé mở, bạn học Khương, chúng ta có thù oán gì sao? Khương Viện ngẩn người, ngẩn đầu nhìn anh. Anh có ý gì? Nếu không thì vì sao cậu luôn gây phiền phức cho vợ tôi? Tôi đã chọc phải chỗ nào của cậu, mà cậu lại muốn tôi không sống yên ổn. Khương Viện ngơ ngát nhìn hạ bác ngôn. Cô ta đâu có muốn anh không sống yên ổn chứ. Cô ta, cô ta thích hạ bác ngôn mà. Trước kia, cô ta không định làm gì cả, nhưng từ khi được hạ bác ngôn cứu, làm hại tay anh bị thương, tâm tư cô ta lại ngo ngoe rụt trịch, liền không thể kìm nén thể hiện ra bên ngoài. Cô ta tự nhận bản thân mình không kém, ít nhất là mạnh hơn vợ hạ bác ngôn rất nhiều lần. Rốt cuộc, cô ta với hạ bác ngôn là bạn học, có tiếng nói chung. Cô ta còn là người thành phố, cha mẹ đều là nhân viên công vụ, sau này thừa sức trợ giúp cho hạ bác ngôn. Cô ta tin tưởng, hạ bác ngôn sẽ nhìn ra bất đồng giữa hai người. Hai người họ ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng, hạ bác ngôn hiển nhiên không cho là như vậy. Đôi mắt cô ta nhất thời ấm ướt, hỏi anh, lúc nghỉ hè, vì sao cậu lại cứu tôi? Nếu không có cảm tình với cô ta thì vì sao lại phải cứu cô ta chứ? Hạ bác ngôn nhìn cô ta như nhìn một con ngốc, nếu chúng ta không phải cùng một tổ thì cậu cảm thấy tôi có cứu cậu không? Khương viện còn cái gì không rõ nữa? Hạ bác ngôn căn bản không có một chút cảm tình nào với cô ta cả. Cô ta đã từng cho rằng, hạ bác ngôn cứu mình là vì có tình cảm với mình, kể cả có đang yêu vợ sâu vô cùng. Hóa ra, tất cả đều chỉ là cô ta tự luyến mà thôi. Sắc mặt cố tiện khó coi thật sự. Cô chưa bao giờ biết trên đời này lại có người phụ nữ xấu hổ như thế này, dám ở trước mặt người vợ là cô đây mà nầy nọ với chồng cô, coi cô là người chết sao. Cô đi tới ông tay hạ Bát ngôn, nhàn nhạt nói, đồ ăn sắp lạnh rồi, anh mau ăn cơm đi. Hạ bác ngôn lại lên tiếng, tôi mặc kệ cậu có thù hận gì với tôi, nếu có thì cứ trút lên tôi đi, vợ tôi vô tội, cậu đừng có mà gây phiền phức cho cô ấy. Nói xong, anh đỡ tay cố tiện để cô ngồi vào chỗ của anh. Hạ Mỹ ngọc trợn tròn mắt, cảm thấy như đang nhìn kính chiếu ảnh. Sinh viên cũng không chú ý như mình nghĩ nha, theo đuổi đàn ông lại đi chọn đúng người có vợ rồi không nói, còn làm trò trước mặt vợ người ta, trắng trợn táo bạo như thế. Nếu đổi thành cô ta, da mặc dù có dày cỡ nào cũng không làm nổi chuyện này. Quá là không biết xấu hổ. Khương Viện chỉ cảm thấy mình thật sự buồn cười. Tâm tư cô ta rõ ràng như vậy, cô ta tin tưởng rất nhiều bạn học đều biết chuyện là như thế nào. Cũng chỉ có hạ bác ngôn, chỉ có anh thân là đương sự mới cảm thấy là cô ta nhắm vào anh, một lòng che chở vợ mình. Anh quá tàn nhẫn, quá là tàn nhẫn, tàn nhẫn đánh vỡ ảo tưởng của cô ta, tàn nhẫn không cho cô ta lấy một chút hy vọng. Hạ tư toàn dào dạt đắc ý nhìn khương viện, trừng mắt với cô ta, mắng cô ta là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ sắc mặt hương viện càng trắng, thân mình lão đảo. Hạ Tư Toàn biểu môi, đi đến bên cạnh anh trai mình, không nói năng gì nữa. cố tiện nhìn cô oán trách. Hạ Tư Toàn le lưỡi. Hạ Bác Ngôn lại nhìn Hạ Tư Toàn một cái, trong mắt mang theo vừa lòng. Hạ Tư Toàn kiêu ngạo mà ngửa đầu. chị dâu mình, mình đương nhiên là phải che chở rồi. thấy anh trai nhìn mình vừa lòng, cô càng có thêm tự tin. Đào Thư Thành đã sớm ông hộp cơm, ăn xong hết phần cơm của mình. Phần còn lại, anh ta đưa cho Hạ Bác Ngôn. Thấy Khương Viện nước mắt là chả, anh ta rũa thầm một tiếng, xứng đáng. Đã biết rõ Hạ Bác Ngôn có vợ rồi, cô ta còn vội vàng đi trêu chọc người ta, cô ta không xứng đáng thì ai xứng đáng đây? Vương Khải lại nhìn không nổi nữa, tiến lên đỡ lấy Khương Viện, không hài lòng mà nhìn Hạ Bác Ngôn, mọi người đều là bạn học, cậu làm như vậy sợ là không tốt lắm đi. Khương Viện lại đẩy Vương Khải ra. Kể cả Hạ Bác Ngôn không thích cô ta, cô ta cũng sẽ không tạm chấp nhận Vương Khải. Vương Khải thầm hận, cái cô này thật không biết điều, xứng đáng bị Hạ Bác Ngôn ghét bỏ. Hạ Bác Ngôn dương miệng cười lạnh. Nếu đã biết đều là bạn học của nhau, thì việc gì cứ phải đi gây khó dễ cho vợ anh. Vợ anh, anh không chê thì thôi, người khác lấy tư cách gì mà ghét bỏ. Khương Viện nhìn thấy hạ bác ngôn cười lạnh, chỉ cảm thấy trái tim lạnh hơn. Cô ta thật muốn trở lại thời điểm mùa hè. Nếu biết hạ bác ngôn lạnh bạc như thế, cô ta căn bản không muốn để cho anh cứu, để rồi cho cô ta hy vọng, cuối cùng lại vô tình đánh vỡ. Cố tiện đã lười quan tâm xem Khương Viện nghĩ cái gì. Dưới cái nhìn của cô, đây là đứa con gái được chiều quá sinh hư. Thực ra cô ta cũng chẳng phải người hư hỏng gì cả chẳng qua là vì ghen ghét với cô mà đối chọi gây gắt thôi. Cô ta thích Hạ Bác Ngôn, cô có thể hiểu được. Cô ta muốn có được Hạ Bác Ngôn, cô càng hiểu rõ. Dù sao Hạ Bác Ngôn tốt như vậy cơ mà. Mau ăn đi, trong nhà còn mấy rổ hồng nữa. Em đang tính làm hết thành bánh quả hồng, giữ lại ăn tết. Quả hồng quá nhiều, ăn mãi không hết, để hỏng lại tiếc, mà giữ lại tặng cho người khác cũng không xong. Hạ Bác Ngôn lấy đũa kẹp một cái bánh bao lên, hàng mi chớp chớp. Việc gì phải vất vả như thế? Em còn đang mang thai mà. Cố tiện mỉm cười lắc đầu, nhìn mấy đứa Hạ Mỹ Ngọc đứng ở phía sau. Hạ Mỹ Ngọc nhanh nhẩu nói tiếp, làm đi làm đi, đến lúc đó tụi em sẽ làm, chị dâu chỉ cần hướng dẫn cách làm bánh quả hồng cho tụi em là được. Cố tiện nhìn cô ta cười một cái, sau đó quay đầu hỏi ý kiến Hạ Bác Ngôn. Hạ Bác Ngôn gật đầu, được rồi, vậy cứ làm đi. Khương viện ở bên cạnh nhìn. Cười lạnh một tiếng. Con ả này biết lung lạc lòng người thật đấy, từ mẹ chồng đến cô em chồng đều bị cô ả lung lạc như là thân sinh vậy. Nghĩ như vậy, Khương Viện xoay người rời lớp học. Vương Khải thấy hạ bác ngôn không để ý tới hắn, trong lòng nằm bực. Thấy Khương Viện rời đi, hắn nhanh chóng đuổi theo. Đào Thư Thành vuốt vuốt cánh mũi, đi tới bên người hạ bác ngôn, nói với cố tiện, cố tiện này, cái tên bác ngôn này chỉ một mực chung tình với cậu thôi. Cậu đừng có nghĩ ngợi linh tinh nhé. Đừng để làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Cố tiện trong sáng mà cười cười, bác Ngôn là người thế nào, tôi còn hiểu rõ hơn cậu. Tôi tin anh ấy. Hạ bác Ngôn nghe vậy, bàn tay cầm đôi đủ dừng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Bạn học bên cạnh nhìn thấy thế, rất là kinh dị. Có một bạn học nam đúng lúc nói, hạ bác Ngôn. Chúng ta học chung với nhau lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười. Hiếm là thật đấy. Hạ bác ngôn ảo não trừng anh ta một cái. Vì bạn học đó cười ha hả. Cố tiện buồn cười nhìn hạ bác ngôn. Đào Thư Thành thì cười sang sẵn, chắc là các cậu không biết rồi, hạ bác ngôn ở trước mặt người ngoài thì không cười, nhưng trước mặt vợ cậu ấy lại như bốn mùa đều là mùa xuân, thời thời khắc khắc tươi cười không ngừng. Cái này gọi là gì? Đố các cậu đấy. Các bạn học đồng loạt kêu hỏi, gọi là gì? Đào thư thành ra vẻ thần bí, cái này gọi là ý gì trong luyện vừa, hóa thành vòng chỉ nhu. Anh ta vừa nói xong, mọi người cười ầm cả lên. Mặc hạ bác ngôn xanh lại, thầm mắng đúng là chơi nhầm bạn rồi. Cố tiện lại rất thản nhiên, vẻ mặt mỉm cười, hào phóng mà nói, các cậu đừng có vội cười bác ngôn. Tôi không tin lúc các cậu ở chung với người yêu hoặc với vợ thì vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm. Các cậu có dám nói không? Mấy người có vợ có người yêu lập tức ngậm miệng. Đùa gì vậy bưởi, trước mặt vợ mình mà lạnh mặt thì khác gì thằng nóc, không phải là tự tiền phiền phức cho mình ư? Có người lại ồn ào, ha, các cậu xem, vợ bác ngôn đang đau lòng cho bác ngôn kìa. Tôi thấy các cậu tốt nhất là đừng chê cười cậu ta, tránh cho vợ cậu ta lại tìm các cậu tính sổ. Lại một trận cười to vang lên. Khương viện đi thật xa rồi mà vẫn nghe được tiếng cười từ lớp học truyền ra. Bước chân cô ta dừng một chút, hừ một tiếng, con ả kia lại đang lấy lòng người rồi đấy. Cố tiện dẫn đám người hạ tư toàn đi khỏi trường. Thật lâu rồi mà hạ tư toàn với hạ Mỹ Ngọc còn chưa hồi thần. Hạ Mỹ Ngọc cảm tháng, lúc trước gặp cái người tên Khương viện kia, em còn tưởng sinh viên đều là kiểu cao ngạo như cô ta, không ngờ họ lại thân thiết như thế. Còn tranh cướp quả hồng của chúng ta nữa chứ? Có tiện cười cười, em coi sinh viên là thần tiên đó hả? Họ có là sinh viên thì cũng là người thôi. Là người thì đều có dục vọng ăn uống, cô không cảm thấy có gì kỳ quái cả. Hạ Mỹ ngọc lê lưỡi, chẳng qua là em không nghĩ tới sẽ như thế thôi. Không cần coi sinh viên là cái gì quá thần bí, cũng không cần xem nhẹ bản thân. Mỗi tháng mấy đứa kiếm được mười mấy hai mươi đồng, không ít đâu. Tương lai có khi lăng lộn xã hội còn mạnh hơn sinh viên ấy chứ. Làm sao có thể? Không chỉ Hạ Mỹ Ngọc không tin, mà cả Hạ Tư Toàn và Vương Phương Viện đều không tin. Nếu các cô có thể lăng lộn sinh tồn tốt hơn sinh viên, vậy thì mọi người còn đi thi đại học để làm gì? Chẳng thà ở nhà làm bánh bao còn hơn. Cố tiện cười cười, không giải thích thêm. Mấy người Hạ Tư Toàn trở về, kể lại chuyện xảy ra trong trường. Như kể chuyện hài cho Đỗng Vấn Bình và đám người bà nội thẩm nghe. Đỗng Vấn Bình nghe xong, trận trắng mắt với hạ tư toàn. Con tranh này nói chuyện không cố kỵ gì cả, bà ngoại với bà nội cố tiện còn ở đây, không sợ người ta nghĩ nhiều à, bà ngoại cố nghĩ nhiều hay không thì bà nội thẩm không biết, nhưng bà chắc chắn là nghĩ nhiều. Bà đã biết, diện mạo hạ bác ngôn như vậy, ở bên ngoài chắc chắn sẽ trêu hoa gẹo nguyệt, quả nhiên là thế. Hừ một tiếng. Xem ra nên sắp xếp thời gian đến trường hạ bát ngôn nhìn xem, rốt cuộc là con ranh nào dám đoạt chồng của cháu gái bà. Bà sẽ không tha cho kẻ đó. Còn cả anh tử, con bé này chẳng đáng tin gì cả. Nhìn mà xem, con bé đã dạy ra học sinh gì rồi, còn muốn cướp chồng của người khác. Không được, đêm nay bà phải về nhà một chuyến, nói với anh tử một tiếng, để con bé nhìn hạ bát ngôn chặt một chút. Còn cả đứa học sinh nữ kia nữa. Cũng phải nhìn. Ai dám làm tổn thương cháu gái bà thì đừng nghĩ sẽ được ở yên. Cố tiện nhìn bà nội thở phì phò, rất là bất đắc dĩ, trừng mắt với hạ tư toàn gây chuyện. Hạ tư toàn vô tội chấp chấp mắt, cô chính là cố ý đó. Chị dâu cũng là có người che chở, không thể kém hơn nữ sinh viên kia được. Trước không đề cập tới chuyện thẩm bích hoa trở lại thẩm gia tiền giáo sư lý tính sổ như thế nào. Buổi tối khi Hạ Bác Ngôn từ trường học trở về đã nghe thấy mẹ mình lại nhại cảnh cáo anh không được săn bậy ở trường. mấy cô nữ sinh viên kia có xinh đẹp thì cũng không phải vợ nhà mình. Cố Tiện bây giờ còn đang có thai, anh phải cẩn thận hơn. Bà nói mãi nhắc mãi làm Hạ Bác Ngôn mờ mịt. Câu hỏi cố tiện. Cố Tiện nhìn sang Hạ Tư Toàn, Hạ Tư Toàn hừ một cái. Hạ Bác Ngôn nghĩ đến chuyện phát sinh buổi trưa nay, còn cái gì không rõ nữa. Ánh mắt nhàn nhạt liếc Hạ Tư Toàn một cái. Lúc này. Hạ Tư Toàn mới không sợ anh trai mình đâu. Anh ấy ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, còn không cho cô nói chắc. Cô cứ nói đấy, để mẹ dạy dỗ anh ấy một chút, xem sau này anh ấy còn dám nói chuyện với mấy cô nữ sinh viên kia nữa không. Hạ Tư Toàn liếc hạ bác ngôn một cái, ý bảo em thích thì cứ nói đấy, xong vội vàng chạy ra sau lưng chị dâu trốn. Con ranh này! Hạ bác ngôn vừa bực mình vừa buồn cười. Chị dâu nó cũng chưa hộ thực như nó đâu. Đỗng Vấn Bình lại cảm thấy con gái nhà mình làm rất đúng, nhà ta sống ngày một tốt hơn, có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ, mấy việc này chúng ta không cần phải xen vào. Đầu tiên là chúng ta cần phải tự ổn định chính mình đã, đặc biệt là con đấy bác ngôn, không thể vì có một chút thành tựu mà lung tung ở bên ngoài, làm cho nhà không giống nhà nữa, tội gì phải thế. Hạ bác ngôn cảm thấy tâm tình bực bội, anh đã làm cái gì đâu? Mẹ, mẹ chẳng biết gì thì đừng thêm phiền nữa có được không? Bàn tay khớp xương rõ ràng xoa mạnh tráng, tiện tiện đều tin tưởng con không sẵn bậy ở bên ngoài, mẹ là mẹ của con mà còn không tin con trai mình sao? Thật là chuyện hiếm có khó tìm. Mày là con của mẹ, không sai, nhưng tư toàn cũng là con gái của mẹ đấy. Nếu là chuyện khác, Đổng Vấn Bình chưa chắc đã tin con gái mình, nhưng chuyện này thì bà tin, vì bà đã biết. Cái cô gái hại con trai bà bị thương hồi nghỉ hè kia nhìn trúng con trai bà. Con trai bà có bề ngoài tốt, bà cũng thường thường đắc ý vì thế, nhưng không có nghĩa là bà hy vọng con trai mình hút nhiều cô gái thích như vậy, đây là khúc nhạc dạo làm loạn cả nhà lên, tuyệt đối không thể hàm hồ. Cố tiện thấy chồng mình đen cả mặt thì âm thầm cười trộm. Hạ bác ngôn quay đầu lại liền nhìn thấy cô đang cười, bèn nhéo nhéo nhẹ nhàng lên má cô. Thấy anh bị dạy dỗ, cô vui lắm sao? Đồ không có lương tâm. Cố tiện trợn to mắt, ai không có lương tâm ở đây hả? Hạ bác ngôn chấp chấp hàng mi, còn ai trồng khoai đất này, đương nhiên là em rồi. Cố tiện hừ hừ, nhìn sang Đổng vấn bình, mẹ, con cũng cảm thấy bác ngôn nên chú ý một chút, chuyện khác không nói, dù sao cũng là sinh viên, ầm ý một chút thì thanh danh cũng không dễ nghe. Hạ bác ngôn không thể tin được mà nhìn cố tiện. Cố tiện xoay đầu không thèm để ý anh nữa. Hạ tư toàn vui sướng khi người gặp họa mà cười anh. Hạ bác ngôn quay đầu lại cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Hạ tư toàn bèn le lưỡi chọc anh. Đổng vấn bình thầm chấp nhận, tán đồng, bác ngôn, con tuy là sinh viên, nhưng mẹ con ăn muối còn nhiều hơn đường con đi đấy, có dạng người gì mà chưa từng gặp qua. Cho nên là tiện tiện nói đúng đấy, để ý một chút thì khó gặp sai lầm lớn. Hạ bác ngôn khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, con biết rồi đổng Vấn Bình lại không hài lòng, cảm thấy con trai nói rất chi là có lệ, liền ân cần dạy bảo, không phải được rồi, mà là con phải bảo đảm với mẹ sẽ không săn bậy ở bên ngoài. Khuôn mặt đẹp trai của hạ bác ngôn nhíu lại, cầu cứu vợ mình. Anh có muốn thề là sẽ không săn bậy ở bên ngoài thì cũng không muốn phải thề trước mặt mẹ mình với em gái. Cố tiện không đành lòng, cười nói, mẹ, bác ngôn như nào chẳng lẽ mẹ không rõ sao? Anh ấy sẽ không săn bậy, mẹ yên tâm đi. Đương nhiên là Đỗng Vấn Bình tin phẩm hạnh của con trai mình, nhưng mấy đứa con gái bên ngoài thì bà không tin nổi, cho nên mới muốn cảnh cáo con trai mình phải cẩn thận hơn. Hạ bác ngôn bất đắc dĩ, nghiêm túc mà nói, mẹ, sau này con sẽ cách thật xa những bạn học nữ có chút tâm tư không đúng. Kỳ thật anh đã sớm làm như thế rồi, không cần mẹ anh phải dặn dò với cảnh cáo làm gì. Đỗng Vấn Bình vừa lòng gật đầu. Con trai nguyện ý nghe theo lời bà. Chứng minh là còn có thể cứu chữa. Hạ bác ngôn thấy thế thì cảm giác thật là cạn lời, cứ làm như là anh đã làm ra chuyện gì nghiêm trọng khiến trời đất không tha không bằng. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, mới chớp mắt đã tới cuối tuần. Hạ bác ngôn dự định đưa cố tiện đi kiểm tra sức khỏe. Bà nội thẩm không yên tâm, cũng muốn đi theo. Từ sớm, bà đã bảo thẩm minh duyệt lái xe trong nhà tới đây để đưa bọn họ đến bệnh viện. Hạ bác ngôn thấy là thẩm minh duyệt lái xe thì chết sống không muốn ngồi. Bà nội thẩm tức giận, hỏi anh vì sao lại thế? Anh cũng không có ngại ngùng gì, nói thẳng là do vợ đã bảo không được ngồi xe của người phụ nữ khác. Cho nên, kể cả là ô tô hay xe đạp, anh đều kiên quyết không ngồi, miễn cho làm vợ đau lòng. Cố tiện tuy rằng cao hứng chồng mình coi lời mình nói như thánh chỉ, ghi tạc chặt chẽ trong lòng, nhưng lúc này lại nói ra trước mặt đông người. Cô chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, âm thầm lườm hạ bát ngôn, thật muốn đánh chết anh. Bà nội thẩm lại cười ha hả. Được thôi, không muốn ngồi xe của Minh Duyệt thì không ngồi nữa. Trong lòng bà lại càng thêm vừa lòng cậu cháu rể này. Cháu rể nghe lời cháu gái như vậy, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là trong lòng thằng bé có cháu gái bà, quả thực là quá được rồi. Thẩm Minh Duyệt lại cảm thấy mình lại bị hai vợ chồng nhà này ném cho một trận cơn chó nữa. Bà nội thẩm lập tức cho Thẩm Minh Duyệt lái xe về nhà, đổi thành chú Trương tới lái. Mắt thấy Thẩm Minh Duyệt lái xe đi rồi, bà nội thẩm quay lại nói lời thẩm thiế với hạ bác ngôn, bác ngôn, như vậy là không được đâu. Cố tiện và hạ bác ngôn đồng thời nhìn về phía bà, bà nội thẩm nói tiếp, cháu lớn rồi, cũng nên biết lái xe đi thôi. Trong nhà có xe, lần sau gặp phải tình huống này, chẳng lẽ còn phải về cho chú Trương tới lái xe cho các cháu? Nên là cháu mau học lái xe đi. Cố tiện cảm thấy chuyện này không có gì to tác cả. Hạ bác ngôn cũng cảm thấy đây là chuyện nhỏ, vì thế quyết định đi học lái xe. Đỗng Vấn Bình và mấy đứa nha đầu Hạ Tư Toàn nghe xong thì rất hưng phấn. Anh trai biết lái xe, như vậy có phải khi bọn họ về quê thì có thể lái xe về hay không? Bà nội thẩm cười tủng tiễn, được chứ, có gì mà không được. Cháu gái phải đi về quê, đừng nói là phái xe đến cho con bé. Ngay cả đưa cho chiếc xe riêng cũng đúng thôi. Thẩm Minh Duyệt đi mau, chú Trương tới mau. Tới bệnh viện, lúc này rất đông người. Hạ bác ngôn chạy lên chạy xuống làm thủ tục. Chờ đến lượt cố tiện thì đã là 10 giờ rưỡi sáng. Khai tờ đơn yêu cầu siêu âm, đóng phí xét nghiệm là được vào siêu âm luôn. Cũng may, số người đến siêu âm không nhiều lắm, chỉ nửa giờ là đã tới lượt họ. Chờ sau khi cố tiện siêu âm xong... Tay cầm tờ kết quả xét nghiệm, cả người cô hồn vía lên mây, làm cho mấy người hạ bác ngôn và bà nội thẩm đang chờ đợi rất là hoảng sợ. Hạ bác ngôn nhanh chóng ông cố tiện vào lòng. Bà nội thẩm thì nông nóng, liên tục hỏi, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Cố tiện còn chưa kịp hoang hồn, bà nội thẩm lại gấp không chịu được, nhanh chóng đoạt tờ kết quả xét nghiệm từ tay cô. Vừa nhìn thấy, bà Ê Gia một tiếng, trên mặt lập tức cười tươi như đóa hoa cúc. Hạ bác ngôn nghe vậy, nhìn sang thấy bà nội tươi cười, lo lắng trong lòng lập tức buông xuống. Bà nội thẩm vẫn còn cười sung sướng, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, hàng lông mày nhíu chặt lại. Hạ bác ngôn thấy bà một lúc thì cười, lúc sau lại nhíu mày, thì tâm tình cũng phập phòng theo. Một lúc sau, cố tiện lấy lại tinh thần, kéo tay anh, vội vàng chia sẻ niềm vui với anh, bác ngôn, em mang thai song sinh đấy, anh nghe thấy không, là song sinh đấy. Hà bác ngôn ngây dại, không có đáp lại. Lúc ba người đi ra khỏi bệnh viện, trên mặt đều cười tươi rạng rỡ. Bà nội thẩm bấm đầu ngón tay đếm xem trong nhà có ai mang song thai không. Nghĩ nghĩ nhớ nhớ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra, bà lại quay sang hỏi cố tiện, tiện tiện, bên nhà bà ngoại cháu có ai mang song thai không. Cố tiện nắm nghĩ, hình như chưa từng nghe bà ngoại nhắc đến, chắc là không có đi. Bác ngôn, bên nhà cháu thì sao? Hà bác ngôn cũng lắc đầu. Bà nội thẩm thất vọng không thôi, không có cũng không sao. Tiện tiện mang song thai là do chúng ta vận khí tốt, nhưng mà song thai không thể so được với đơn thai, nhất định phải chú ý thật kỹ, không thể qua loa đại khái được. Không được. Bà phải về thẩm gia một chuyến gọi trương ma ma tới chăm sóc cho cháu mới được. Bà ấy đặc biệt có sở trường chăm sóc thai phụ đấy. Cố tiện vội vàng can ngăn, bà nội, không cần phiền người ta như vậy chứ. Chúng ta cứ như trước là được, quá khẩn trương có khi lại ảnh hưởng đến mấy đứa bé. Chỉ là xong thai thôi, có phải thai ba thai bốn đâu mà cần phải quan trọng hóa vấn đề lên. Hạ bác ngôn không lên tiếng, tuy là anh không muốn làm phiền trương ma ma, nhưng bà nội nói cũng không sai, mà anh thì rất lo lắng cho thân thể của vợ. Chú trương thấy vẻ mặt của mấy người, không cần hỏi liền biết kết quả kiểm tra rất tốt. Về tới nhà... Mấy người Đỗng Vấn Bình nghe được Cố Tiện mang song thai thì hết sức vui mừng, liền đến ngay lòng gà tóm một con gà mái già làm thịt. Cố Tiện, bà ngoại cố và bà nội thẩm sôi nổi ngăn cản. Đỗng Vấn Bình cười tủng tỉm, bây giờ con một người ăn cho ba người đấy, phải ăn nhiều hơn lúc trước một nửa mới được. Cố Tiện cười gật đầu. Dù sao bác sĩ cũng nói, thân thể cô quá gầy ốm cần ăn nhiều thêm sẽ tốt hơn. Đỗng Vấn Bình nhanh chóng thịt con gà mái già. Tiết gà để lại giữa trưa xào lên ăn. Tuốt lông gà, rửa sạch đám ruột gà, nội tạng gà, lại để hạ bát ngôn chặt gà thành từng miếng, xong xuôi, bà rửa sạch lần nữa, dùng mỡ heo xào xào. Rồi đổ nước sôi vào gà đun lên. Một lát sau, nước canh gà liền đổi thành màu trắng sữa như sữa bò. Bà vui vẻ hài lòng mà nghĩ, bản lĩnh khác bà không có, chiếu tay nghề hầm canh này không sai được. Tuyệt đối có thể nuôi con dâu với cháu trai trắng kẹo béo mập. Con dâu không thích ăn canh gà cho thêm mấy đồ linh tinh vào, nếu không thì bà đã cho thêm nấm hương vào rồi. Mà đây là làm cho con dâu uống, nên cứ làm theo sở thích của con dâu là được. Cô tiện xác thật không thích nước hầm canh gà lại thả nấm hương hay dược liệu vào. Cô cảm thấy, mấy thứ kia hoàn toàn lớn ác hương vị của canh gà. Thịt thì có khi ăn được, chứ bỏ thêm dược liệu vào canh, cô thật không thể uống nổi kể cả dinh dưỡng đến mấy thì cô cũng không muốn uống. Mang thai đã hơn 3 tháng, bây giờ cố tiện không có nôn quẹ. trong canh gà lại bỏ thêm dầu mẹ với hành thái, vừa thơm vừa ngon miệng, nên cô uống hẳn 2 bát, ăn thêm bát cơm nữa, mới bỏ qua. Đỗng Vấn Bình nhìn mà vui vẻ, trong lòng nghĩ, ở quê còn có hơn 20 con gà, xem ra cần thu xếp thời gian về quê một chuyến để bắt mấy con lên đây mới được. Con dâu còn phải mang bầu mấy tháng nữa, Không ăn gà là không thể được. Ngay cả lúc sinh nở, ở cử, cũng phải mỗi ngày đều ăn gà mới được. Tận hai đứa nhỏ đấy, mẹ nó mà không ăn uống đầy đủ thì lấy đâu ra sữa cho chúng ăn. Càng nghĩ, bà càng cảm thấy nên về quê một chuyến. Đổng Vấn Bình nói gió chính là mưa, vừa nghĩ cái là đi tìm ngay Hạ Bác Ngôn để thương lượng. Hạ Bác Ngôn nghĩ đến trong nhà còn hai con gà, đủ cho vợ ăn một tuần. Nên mẹ anh mà về quê thì tuần sau cứ về đi. Bà nội thẩm nghe nói Đỗng Vấn Bình về quê thì tâm tư ngon ngoe, ngoe rụt trịch, muốn đi qua nhìn xem thế nào. Cố tiện hiểu suy nghĩ của bà nội, biết bà muốn về tìm cha mình, nhưng mà cha mình đã mất tích hơn 20 năm, bà nội có trở về cũng không tìm thấy được. Cô biết, bác cả có phái người đi tìm cha cô, cũng biết là chưa tìm được gì cả. Cô nhíu mày, bà nội, chúng cháu đều không về, bà qua đó làm gì đâu. Chờ đến lúc ăn Tết, mọi người về quê thì bà đi cùng chúng cháu về đi. Bà nội thẩm không nói chuyện, xuất thần nhìn về một phương, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đổng Vấn Bình nhìn thấy mà không đành lòng. Từ khi quen biết bà nội thẩm tới nay, bà ấy đều là thần khí mười phần, có khi nào quể oải như này đâu. Bà vỗ vỗ đùi, nếu bác gái muốn đi cùng chúng cháu thì cứ đi cùng đi. Trong nhà không có gì, nhưng vẫn có chỗ để ra vào che mưa che gió. Chẳng qua là cuộc sống ở thôn quê không được tốt như ở thành phố, đến lúc ấy bác đừng ghét bỏ đấy nhé. Bà nội thẩm đột nhiên nhìn sang Đỗng Vấn Bình, cảm thấy mẹ chồng của cháu gái cũng không phải là không có ưu điểm. Có cái gì mà ghét bỏ đâu? khi ta chưa từng chịu khổ hả? Đỗng Vấn Bình trận trắng mắt. Bà không nên xúc động mà có lòng tốt mới phải, xem xem, cái bà lão này lấy lại tinh thần một cái là thần khí hiện ra như thật, nào còn quể oải như khi nãy. Nếu bà nội thẩm cũng muốn đi theo tới thôn Đại Sơn thì Đổng Vấn Bình không muốn đợi đến cuối tuần nữa, dự tính ngày hôm sau đi luôn. Bà nội thẩm trực tiếp quyết định, lúc về sẽ lái xe. Đổng Vấn Bình do dự. Không phải vì lý do gì khác, máu chốt là đường đi ở quê bùng lầy khó đi, có thể lái xe vào trong thôn sao? Bà nội thẩm liếc bà trắng mắt, sao mà không được? Anh trương của cháu trước kia là quân nhân, cái gì không được chứ lái xe rất điệu nghệ. Yên tâm đi, cậu ấy sẽ đưa chúng ta về đến nhà an toàn. Cố tiện và hạ bác ngôn ở bên cạnh căn bản không có chỗ sen mồng vào, hai người kia cứ tự quyết định mọi chuyện. Hạ bác ngôn thì khóc khóc méo máu nói nhớ nhà, nhớ ông bà nội, cũng muốn trở về. Cậu cảm thấy, cậu tới tỉnh thành chỉ thuần túy là tới chịu tội, nghỉ hè phải bù đầu học tập, bận việc tới trời đất tối tăm. Vốn tưởng rằng lúc khai giảng sẽ được dễ thở hơn. Nhưng anh trai cậu không cho cậu một chút thời gian nhàn rỗi, mỗi ngày đều làm mãi bài tập không xong. Tuy rằng cậu thi được 90 điểm, nhưng cậu một chút không thấy hưng phấn, bởi vì điểm số đó là cậu nên được. Cậu đã học mệt như vậy rồi mà thi cử chỉ được có 50, 60 điểm thì thật là phải xin lỗi mấy tháng vừa rồi mệt nhọc đấy. Hạ Bác Văn còn đang đi học, sao mà về được? Đừng nói là Hạ Bác Ngôn không đồng ý, ngay cả Đổng Vấn Bình cũng không chịu. Tuy bà chiều hạ bác văn, nhưng những chuyện cậu nên làm thì bà tuyệt đối không hàm hồ. Mắt thấy thành tích của đứa nhỏ này ngày càng tăng lên, lúc này mà nó nghĩ muốn dùng mánh lới lười biến, còn lâu mới được. Bà trừng mắt hổ, về làm gì? Chờ nghỉ đông thi được 100 điểm thì mang về cho ông bà nội con xem thành tích của con ở tỉnh. Còn giờ về chỉ có làm anh chị con mất mặt thôi. Hạ bác văn dẫu miệng, cậu về quê thì có liên quan gì đến anh chị cậu đâu? Sao lại không có liên quan? Đổng vấn bình lại trừng mắt một cái, ai cũng biết con đi theo anh chị con, nếu con lăn lộn có thành tích, người ta sẽ xem trọng con, để ý đến con, còn nếu mà kén cỏi thì người khác lại chỉ cho là anh chị con không quản được con. Hóa ra còn có cách nói này. Hạ bác văn tuổi không lớn, nên chưa có nghĩ đến mấy chuyện này, bây giờ được mẹ nhắc nhở, cậu đều hiểu được. Anh trai tuy nghiêm khác với cậu, nhưng cậu biết đó là vì muốn tốt cho cậu. Chị dâu đối xử với cậu càng là không có lời gì để nói. Chẳng sợ là vì không để cho người khác nói xấu chị dâu, cậu cũng muốn học cho tốt. Cậu nắm tay, thề thốt, chờ đến lúc nghỉ Tết, con nhất định có thể thi được 100 điểm. Thành tích của cậu đang ngày một tăng lên, tuy rằng mệt, nhưng lòng tự tin cũng tuyệt đối tăng lên gấp bội. Đối với chuyện thi được 100 điểm, cậu cũng có nắm chắc. Ha, các vị nói viết văn làm sao mà dám chắc thi được 100 điểm ư? Ngại quá, hiện tại cậu mỗi ngày đều xem đủ các loại sách, còn có anh trai phụ đạo, trình độ viết văn tăng nhanh chóng, cho nên, mấy lần thi gần đây, cậu viết văn chưa bao giờ bị trừ điểm, còn được giáo viên coi thành văn mẫu, đọc ở trên lớp cơ đấy. Trường của cậu từ giáo viên cho đến các học sinh năm 4, có ai mà không biết hạ bác văn cậu là một người giỏi văn đâu. Đỗng Vấn Bình viết miệng, không nói thêm gì, trong lòng cũng biết cậu con trai út mấy tháng nay thành tích tăng rất nhanh. Từ lúc khai giảng đến giờ, chưa có lần nào thi cử mà bị dưới 90 điểm đâu. Ngoài miệng thì bà Trăng dạy cậu, trong lòng lại kêu ngạo đắc ý. Vẫn là bác ngôn có bản lĩnh quản được bác văn. Hạ bác văn không thể trở về, không có nghĩa là hạ Mỹ Ngọc và vương phương viện không về được. Tuy vậy, chưa chắc hạ bác ngôn đã đồng ý cho các cô đi về. Mọi người về cả rồi thì ai ở nhà làm bánh bao đây? Vương phương viện đã đi lên tỉnh mấy tháng. Thật sự nhớ nhà, từng vụn trộm khóc không biết bao lần. Vừa nghe Hạ Bác Ngôn nói không cho cô về, nước mắt liền chảy ròng ròng. Cố Tiện có thai, không nhìn được người ta khóc, liền đỡ bụng đi ra ngoài. Hạ Bác Ngôn nhìn theo bóng vợ, cau mày, nếu cứ khóc lóc đòi về bằng được thì sau khi về không cần phải tới đây nữa. Nói xong, anh đi nhanh ra ngoài. Vương Phương Viện nghe vậy khóc càng dữ hơn. Cô thật sự rất nhớ nhà. Về thăm nhà một cái rồi lại tới không được sao? Hạ Tư Toàn khó có dịp không khuyên nhủ Vương Phương Viện. Sắc mặt cô không tốt, nếu chị muốn về thì cứ thương lượng với anh trai chị dâu em là được. Chị dâu em có thai, còn là song thai, anh trai vốn đã lo lắng chuyện này rồi, nay chị còn khóc thì anh ấy có thể thái độ tốt với chị mới là lạ. Ngay cả cô cũng không vui cho lắm, cảm thấy Vương Phương Viện quá là không hiểu chuyện. Số người làm bánh bao không đủ. Mẹ cô đã đi rồi, nay cả chị ấy cũng đi, thì lấy ai ra mà làm bánh bao? Đỗng Vấn Bình cũng tức giận. Con gái lớn như vậy rồi mà nói khóc liền khóc, không biết còn tưởng là nhà họ bắt nạt con bé. Bà thở phi phò, được rồi, cháu muốn về thì cứ về đi. Hạ Mỹ Ngọc không lên tiếng. Tuy rằng cô ta cũng muốn về, nhưng cô ta biết, trở về lần này, mẹ cô ta sẽ không bỏ qua cho cô ta, càng sẽ không bỏ qua tiền trong tay cô ta. Mấy tháng nay, cô ta kiếm được không ít tiền, nhưng cơ bản đều tiêu rồi, không có dư nhiều tiền, cho nên, cô ta về làm gì nha? Không về là tốt nhất. Vương Phương Viện thúc tha thúc thích, lau nước mắt hỏi động Vấn Bình, dì hai, vậy, sau khi cháu về nhà, còn quay lại đây được không? Bà nội thẩm cảm thấy không có gì cả, còn nhỏ nên khóc thôi, bà có thể hiểu. Nhớ năm đó, khi bà xuất ngoại du học, bà đã khóc không biết bao nhiêu lần đấy đổng Vấn Bình tức giận, được. Vậy là được rồi chứ? Con bé này ngốc rồi hả, không nghe ra bác ngôn tức nên mới nói mấy lời đó hay sao? Lúc này, Vương Phương Viện mới nín khóc, mỉm cười. đổng Vấn Bình liếc trắng mắt, dặn dò, vừa rồi cháu khóc, chắc chắn là trong lòng chị dâu cháu không dễ chịu. Lát nữa cháu đi nói chuyện với chị dâu cháu đi. Thật là, nói khóc là khóc ngay được. Vương Phương Viện thẹn thùng gật đầu. Cũng biết vừa rồi mình không nên khóc mới phải. Cố tiện thật ra không tức giận gì cả, chỉ là nghe tiếng vương phương viện khóc, trong lòng tự dưng bực bội, sợ nhìn không được mà phát giận, đến lúc đó con bé kia sẽ khóc càng dữ hơn, cho nên mới trốn ra ngoài, miễn cho phát sinh chuyện không lượng trước được. Hạ bát ngôn đuổi theo ra ngoài, giữ chặt tay cô, nhìn cô vài lần mới thấp giọng nói, con bé đó không hiểu chuyện. Vừa rồi anh đã mắng nó rồi. Cố tiện khó hiểu mà nhìn anh, anh mắng con bé làm gì? Lần đầu con bé đi xa nhà lâu như thế, mấy tháng nay không chỉ cần mẫn làm việc, mà còn có mắt nhìn, sống biết điều, chẳng lẽ còn không cho người ta nhớ nhà. Hà bác ngôn sờ sờ cánh mũi. Anh đâu thể nói ra là vì anh thấy vợ bỏ đi, cho là cô tứ giận, nên mới mắng vương phương viện. Biểu tình kia, động tác kia, cố tiện không cần phải hỏi anh vì sao lại làm như vậy. Là có thể biết anh đang nghĩ gì rồi. Thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Ngồi lâu quá, chân em cứng đờ cả rồi. Cố tiện nghĩ thầm, chờ lúc họ về thì vương phương viện chắc đã bình tĩnh rồi. Hai người đi dạo dọc theo ven đường cái, từ từ chậm chậm mà đi. Đi sau một vòng, Thuận tiện mua nửa cân hạt dưa, hạ bát ngôn sách túi dưa, hai người nắm tay nhau trở về nhà. Quả nhiên! Lúc này vương phương viện không còn khóc nữa, nhìn thấy cố tiện còn hơi ngại ngùng, khẽ gọi, chị dâu, lại lén nhìn sang hạ bác ngôn bên cạnh, thấy trên mặt anh không có biểu tình gì, trái tim nhỏ bé không chịu được khống chế mà nhảy bình bịch. Cố tiện đáp lời, tinh tế dặn dò vương phương viện, mấy tháng nay em kiếm được mấy chục đồng bạc, cứ đưa cho cha mẹ em với mang ít quà cho cháu trai. Nếu muốn mua thêm gì thì ngày mai chị dẫn đi mua. Con bé này quá tiết kiệm. Mới đến hai. Ba tháng mà đã tiết kiệm được một số tiền rồi. Còn con nhỏ Hạ Mỹ Ngọc kia chẳng giữ nổi một phân tiền nào, hở ra là mua quần quần áo áo với trả giày dép, chẳng những không tích góp được gì, còn thiếu nợ cô những 10 đồng. Hạ Mỹ Ngọc ở bên cạnh nghe xong thì hụt hẫng. Các cô đi tới đây cùng nhau, mà Vương Phương Viện đã tích góp được mấy chục đồng bạc, cô ta lại không su dính túi. Thời gian dài như vậy, quán niệm của cô ta đối với mẹ mình đã dần tiêu tan. Nhiều hôm, giữa đêm khuya tĩnh lặng, cô ta lại nhớ về những ngày tháng trước, mẹ cô ta đã đối xử tốt với cô ta như thế nào. Cô ta ngừng ngùng xoắn suýt đến bên cố tiện, đỏ mặt, nhỏ giọng mà hỏi, chị. Chị dâu, chị có thể cho em mượn 30 đồng không? Cố tiện cho rằng cô ta lại muốn vay tiền mua quần áo, liếc cô ta một cái, quần áo đủ mặt là được rồi. Sang năm sẽ ra các kiểu dáng mới, đến lúc ấy em lại không thích mấy bộ bây giờ nữa đâu. Hà Mỹ Ngọc biết cố tiện hiểu nhầm mình, xấu hổ giải thích, không phải để mua quần áo đâu, em chỉ định nhờ thím hai đưa giúp cho mẹ em 30 đồng thôi. Không có ông bà nội trợ cấp, cha cô ta còn phải uống thuốc, mẹ cô ta chắc chắn sẽ căng da đầu cho mà xem. Cô ta ở bên ngoài, muốn chiếu cố gì đó cho nhà mình cũng khó. Chỉ khi nào đưa được cho mẹ ít tiền, thì trong lòng cô ta mới dễ chịu hơn một chút. Cố tiện rất ngoài ý muốn. Con bé này lời trong lời ngoại đều oán giận mẹ mình không ngừng, không nghĩ là còn có chút hiếu thuận. Vậy thì được, tiền này chị sẽ cho mượn. Tuy rằng cô vẫn không thích Trần Tuyết Hồng, nhưng hiện tại, cuộc sống của bà ta đã thành ra như thế này, cô chẳng còn hận nổi nữa. Hạ Mỹ Ngọc nguyện ý hiếu thuận với Trần Tuyết Hồng, cô càng sẽ không ngăn cản, ngược lại còn rất vui mừng, cuối cùng nhà bác cả cũng còn có người có lương tâm. Hốc mắt Hạ Mỹ Ngọc ẩm ước. Không ngừng nói lời cảm ơn, chị dâu, cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị đã đồng ý thu lưu em, cảm ơn chị đã đồng ý cho em mượn tiền, cũng cảm ơn chị đã đồng ý tha thứ cho những sai lầm trước kia của em. Cố tiện nguéo miệng một cái, vào nhà ăn cơm đi. Động Vấn Bình nhận 30 đồng bạc cháu gái đưa qua, nghĩ đến tính tình trần tuyết hồng kia, bà không khỏi nói trước, cháu viết một lá thư cho mẹ cháu, để tiền vào trong thư đi. Thím sẽ mang về cho cháu. Miễn cho Trần Tuyết Hồng lo lắng bà tham tí tiền của bà ta. Hạ Mỹ ngọc mặt đầy xấu hổ, nhưng vẫn nghe lời mà viết lá thư, để tiền vào trong phong thư. Đổng Vấn Bình nhìn phong thư, hận sắc không thành thết, cháu ấy à, cùng đi với vương phương viện tới đây mà người ta đã tích góp được tiền, còn cháu cái gì cũng không có, dự chi cả tiền lương mấy tháng sau. Để Thím xem mấy tháng tới cháu tiêu cái gì, dùng cái gì. Hạ Mỹ ngọc miếm môi. Tháng sau trời trở lạnh rồi. Cô ta không có áo bông, lúc ấy chắc chắn sẽ phải mua thêm. Còn tiền ở đâu để mua, cô ta cũng ngượng ngùng hỏi vây chị dâu tiếp. Đổng vấn bình sao không biết cô ta nghĩ gì, bèn hỏi, có muốn thím mang thêm áo bông từ nhà đi cho cháu không? Mang đi cũng đỡ cho cháu phải tiêu tiền mua. Với lại, còn hơn hai tháng nữa là Tết rồi, cháu cũng nên tích ít tiền để ăn Tết đi chứ nhỉ? Hạ Mỹ Ngọc gật đầu như mổ thóc. Chắc chắn là cô ta muốn được mang áo bông tới đây rồi, nếu không thì mặc kiểu gì đây. Sau khi bọn Đỗng Vấn Bình rời đi, Trương Ma Ma liền đi tới Hạ Gia, nói là tới chăm sóc bà bầu cố tiện, thuận tiện giúp mọi người làm bánh bao. Cố tiện nghĩ, mẹ chồng với Vương Phương Viện đều đi rồi, việc làm bánh bao sẽ không xuể, nên tùy ý bà ấy tới đây hỗ trợ. Bà nội thẩm cũng đi theo, nên bà ngoại cố không có ai nói chuyện phím cùng. Trở nên cô đơn hẳn, mỗi ngày cứ như du hồn lặng lẽ đi tới đi lui trong sân. Cố tiện không nhìn nổi nữa, đành để cho bà đi cùng tới cửa hàng để trang trí. Cho dù là làm cửa hàng bán đồ ăn sáng thì diện tích 200 mét vuông vẫn là quá lớn. Cố tiện liền cho công nhân ngăn cửa hàng thành hai gian, một gian sẽ mở cửa hàng bán đồ ăn sáng, gian còn lại có thể cho thuê, hoặc là làm việc khác. Công nhân làm việc rất nhanh chóng. Mặt tường đã sơn xong xuôi, trên trần nhà lắp mấy cái quạt trần, nền đất đã lát xong. Còn đồ dùng trang trí, đều phải có phiếu mới mua được, tuy vậy mấy cái này đều do bà nội giải quyết giúp cho, cố tiện không cần nhọc lòng. Chờ đến khi hạ bác ngôn đã làm xong bàn ghế, nồi niêu trang bị xong xuôi, chỉ cần xem ngày lành nữa là có thể khai trương. Bà ngoại cố không hiểu mấy chuyện mua bán như này, chỉ ở bên cạnh yên lặng nhìn cháu gái giao thiệp với công nhân. Nói cho họ nơi này nên trang trí như thế nào, chỗ này nên để cái gì? Trong mắt bà ánh lên ý cười, đừng có coi thường cháu gái bà không có văn hóa gì, cháu bà mà nói chuyện làm việc thì người bình thường cũng không đuổi kịp. Cũng không đúng, tuy cháu gái bà không học đại học, nhưng hiểu biết không ít. Cứ từ cái cách con bé mỗi ngày không có việc gì là lại lôi sách ra đọc, là có thể biết con bé thích đọc sách cỡ nào. Kể cả không được đi học, thì mỗi ngày đều đọc sách như thế. Chẳng lẽ không học được kiến thức nào chắc? Cho nên, cháu gái bà cũng nên được tính là người có văn hóa chứ nhỉ? Hai bà cháu từ cửa hàng trở về. Mới vừa đi vào sân liền nhìn thấy hạ bác ngôn đang đẩy xe đạp vội đi ra ngoài. Từ xa cố tiện đã hô to, bác ngôn. Hạ bác ngôn nghe được tiếng cô, liền dừng bước, tiện tiện. Sao lúc này hai bà cháu mới về? Em với bà đi chậm, nên vợ mới về tới nhà. Vốn dĩ là hạ bác ngôn định đi đón cố tiện. Bây giờ các cô đã trở về, anh lại đẩy xe đạp vào nhà. Vào đến nơi, trương ma ma đã hầm canh xong xuôi, đồ ăn cũng đã bưng lên bàn. Hạ tư toàn thấy chị dâu với bà ngoại đã về, vội vàng nói, chị dâu, bà ngoại, hai người mau mau rửa tay rồi đi ăn cơm đi. Hôm nay trương ma ma không chỉ hầm canh thôi đâu, còn làm sườn heo chua ngọt đấy. Để mà nói, mấy ngày nay Đổng Vấn Bình không ở nhà. Người vui mừng nhất là ai, thì đương nhiên là Hạ Tư Toàn. Vì sao? Bởi vì trương ma ma làm đồ ăn quá quá là ngon luôn, có khi còn ngon hơn cả đầu bếp ở mấy tiệm cơm quốc doanh làm ấy chứ. Rốt cuộc không phải ăn mấy món mẹ cô làm rồi, cô có thể không cao hứng sao? Cố tiện cười như không cười nhìn Hạ Tư Toàn một cái. Tuy rằng mẹ chồng xào rau khó ăn, nhưng bị cái đứa con gái rụt này ghét bỏ như thế, cũng quá là đáng thương rồi. Hạ tư toàn lắc đầu. Không phải cô khinh thường mẹ mình. Nếu mà chưa từng được ăn ngon, thì cô vẫn có thể chịu đựng được đồ ăn mẹ mình làm, thậm chí ăn cả đời cũng không sao. Nhưng mà, được ăn cơm trương ma ma nấu một lần rồi, giờ lại quay ra ăn đồ ăn mẹ cô làm, cô càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời thật ưu tối. Tay nghề nấu cơm cả đời này của mẹ cô đều đặt vào món canh hầm hết rồi, canh gì bà ấy đều có thể hầm rất ngon. Nhưng mà những món khác là lúng cuốn ngay. Cùng nồi, cùng nguyên liệu nấu ăn, mẹ cô nấu lên lại không thể ăn, cô cũng không biết vì sao lại thế. Được người khác cổ động như vậy, đương nhiên là trương ma ma cao hứng rồi. Nếu các cô thích thì sau này tôi sẽ thường xuyên tới đây nấu cơm cho mọi người. Dù sao tiểu thư cũng ở bên này, tôi ở trong nhà không có việc gì làm cả. Đến lúc tiểu tiểu thư sinh con, tôi sẽ giúp cô làm cơm ở cử có trương ma ma làm cơm ở cử, cố tiện vui vẻ đồng ý ngay. tuy rằng cô không chơi đồ ăn mẹ chồng làm, nhưng có lựa chọn tốt hơn thì tội gì không chọn. trương ma ma, bà cứ gọi tên cháu là được rồi, không cần phải gọi tiểu tiểu thư đâu. thời đại này đã là thời nào rồi, không thịnh hành gọi như vậy nữa, với lại, cô cũng không quen nghe gọi mình như vậy. cố tiện đã nói lời này không biết bao nhiêu lần rồi. lúc này trương ma ma nghĩ nghĩ. Đồng ý, được rồi, tôi sẽ gọi cháu là tiện tiện giống như tiểu thư. Đúng vậy, đều là trưởng bối, gọi tiểu tiểu thư làm cái gì nha. Sau bữa cơm chiều, vợ của Trịnh Hải Dương ông Tiểu Hi Dương đi bộ tới đây. Cố Tiện cười trêu đùa Tiểu Hi Dương mấy câu, rồi nhét mấy viên kẹo vào tay cậu bé. Mạnh Cầm ngồi trên ghế, nhìn bụng Cố Tiện hơi nhô ra, cười hỏi, khi nào thì sinh đấy? Cố Tiện thuận tay cầm viên kẹo, lột bỏ giấy gói kẹo đút cho tiểu hy dương ăn. Mạnh cầm nói lời cảm ơn thay cậu bé. Lúc này cố tiện mới cười nói, tầm tháng 3 tháng 4 sang năm. Mạnh cầm lấy khăn tay lau nước đường tràn ra khóe miệng con trai. Khi ấy thì thời tiết không nóng không lạnh, ở cử không phải chịu khổ. Đâu có giống lúc chị sinh dương dương, vừa đúng vào mùa hè, nóng muốn chết luôn. Cố tiện gật đầu. Lời mạnh cầm nói không sai. Bà nội. Bà ngoại cô đều nói, sinh con vào tầm tháng 3 tháng 4, thời tiết tốt, thì người mẹ không phải chịu khổ nhiều. Hai người nhắc đến chuyện con cái, rồi lại nói đến chồng, cuối cùng Mạnh cầm khẽ hỏi, cố tiện này, chị nghe nói nhà em chuẩn bị mở cửa hàng bán đồ ăn sáng đúng không? Chuyện này không có gì mà phải giấu dến cả. Cố tiện gật đầu, ở bên cửu trung, không xa lắm, đi bộ đến đó được. Mạnh cầm ô một tiếng, lại ngại ngùng hỏi tiếp. Cửa hàng nhà em có cần thuê người không? Em xem chị làm có được không? Cố tiện cũng không ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, mạnh cầm đều cố gắng đi tìm việc, nhưng không có manh mối gì. Bên cửa hàng ăn sáng chắc chắn là sẽ phải thuê người. Thuê người khác cũng là thuê, nếu mạnh cầm có khả năng làm việc thì thuê cô ấy không sao cả. Cố tiện chăm chức ngôn từ một lúc, làm việc ở cửa hàng ăn sáng tương đối vất vả. Phải đi sớm về trễ. Nếu chị có thể làm được thì cứ đi làm thôi. Mạnh cầm vui vẻ trong lòng. Chỉ cần cố tiện đồng ý cho cô đến làm thì không có gì là không làm được cả. Cô cảm kích, chắc chắn là chị sẽ làm được. Cho dù làm không nổi, cô cũng phải kiên nhẫn mà nhìn. Cô đã tìm công việc bấy lâu nay mà không có một tin tức gì, đến độ cô còn nghĩ phải về nhà luôn rồi. Cố tiện lại giải thích cho Mạnh cầm. Hiện tại cửa hàng còn chưa khai trương, tiền lương bao nhiêu thì tạm thời cô cũng không biết. Chờ đến lúc mở cửa hàng, xem thời gian công việc như thế nào thì các cô lại bàn lại về tiền lương. Cố tiện khẳng định sẽ không bạc đãi mạnh cầm, đương nhiên cũng sẽ không ủy khuất chính mình, nên cho bao tiền thì cho bấy nhiêu. Mạnh cầm tuy hơi hẹp hòi, thích so đo, thích mặt mũi, nhưng vẫn là người hiểu đạo lý. Cô vội vàng đồng ý, chắc chắn là như vậy rồi. Cho dù là làm ở đâu thì vẫn là làm bao nhiêu trả bấy nhiêu. Cố tiện gật đầu, được rồi, đến lúc khai trương cửa hàng thì em sẽ báo để chị đi làm. Mạnh cầm giải quyết được vấn đề việc làm, trong lòng buông lỏng, không còn ghen ghét cố tiện như ngày xưa nữa, ngược lại có chút hổ thẹn. Cố tiện trẻ tuổi hơn cô, mà đối nhân xử thế đều mạnh hơn cô nhiều. Cô thở dài, mình đúng là không thể so được với cố tiện. Cha mẹ Trịnh Hải Dương nghe nói con dâu đã tìm được việc làm thì đều ngoại ý muốn. Trịnh Hải Dương cũng rất kinh ngạc. Mấy người mở to hai mắt mà nhìn Mạnh Cầm. Mạnh Cầm xoắn suýt mấy lọn tóc, nhìn chồng mình, ngại ngùng nói, vợ hạ bác ngôn nhà hàng xóm muốn mở cửa hàng bán đồ ăn sáng. Em đã hỏi cố tiện xem có thể tới làm thuê cho cửa hàng của cô ấy không? Cô ấy đồng ý rồi. Trịnh Hải Dương cúi đầu, nắm tay vợ. Câu mày hỏi, làm việc ở cửa hàng đồ ăn sáng rất mệt, em có chịu được không? Mạnh cầm không phục, sao lại không được? Anh nhìn xem, mấy cô em gái của Hạ Bác Ngôn mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm trộn nhân, làm bánh bao, người ta có mệt không? Các cô ấy có thể làm được, em cũng sẽ làm được. Cô cũng muốn thường xuyên mua được đồ ăn ngon cho con trai mình, càng muốn có thể mua được căn nhà ở tình cho con. Cho nên, mệt một chút thì tính là gì? Chỉ cần có tiền là được. Trịnh Hải Dương thật lâu không nói nên lời. Là anh không có bản lĩnh, nên mới khiến cho vợ mình không có cảm giác an toàn. Em muốn làm thì cứ đi làm thôi, nhưng mà nếu mệt mỏi quá thì nhất định phải nói đấy. Trịnh Hải Dương không quên dặn dò vợ. Mạnh cầm gật đầu, trong lòng lại nghĩ, cho dù có mệt mỏi thì cô nhất định không thể nói, nếu không thì chồng cô chắc chắn không để cho cô đi làm nữa. Thời tiết đang vào đúng mùa thu một chiếc xe jeep màu lục quân đang đi về phía thôn Đại Sơn. Mấy người nông dân ở ven đường đang đuổi bò cày quốc thấy vậy liền ngừng động tác, trợn tròn mắt, mang theo kính sợ và hâm mộ, liên tục tò mò nhìn theo chiếc xe đã đi xe, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng xe jeep đâu thì mới bừng tỉnh hoàn hồn. ở vùng quê, may mắn lắm thì mới có thể nhìn thấy chiếc xe máy kéo. chuyện này đều có thể trở thành lời mọi người khoe khoang với nhau khi nói chuyện phím. huống gì là một chiếc xe jeep chỉ từng thấy trên tivi. Chuyện này đánh vỡ hoàn toàn mọi hiểu biết của mọi người, không chỉ đánh sâu vào thị giác của họ, còn như lễ rửa tội cho linh hồn họ. Con đường mà chiếc xe dít này đang đi là đường đi về nhà hạ bác ngôn. Vì thế, họ không tự giác mà nổi lên kính ý với sinh viên duy nhất của thôn này. Bọn nhập quần áo màu nâu đất đầy mụn vá, mặt mũi đầy tò mò, cười đến ngây thơ, hai mắt hồn nhiên nhìn chầm chầm vào chiếc xe, sợ chỉ chấp mắt một cái thôi là không thấy tâm hơi chiếc xe đâu cả. Nhưng bọn chúng cũng không dám đuổi theo, mà chỉ chạy từ từ, trước sau duy trì khoảng cách an toàn với chiếc xe. Thẩm Bích Hoa ngồi trong xe, nhìn từ kính chiếu hậu về phía sau, thấy một đám con nít hồn nhiên gương mặt tươi cười xuất hiện trong tầm nhìn. Trong nháy mắt đó, bà có hảo cảm khá sâu với thôn đại sơn này. Con trai bà đã từng sinh sống ở sơn thôn này, nên bà vốn đã có hảo cảm sẵn rồi. Giờ lại nhìn thấy những đứa trẻ hồn nhiên. Càng khiến cho bà có thêm nhiều tình cảm hơn nữa. Tuy bọn trẻ không có hiểu biết gì, nhưng lại hiểu chuyện, dù trong lòng rất tò mò, nhưng cũng không làm ra những chuyện thất lễ. Lấy nhỏ mà nhìn lớn, nghĩ đến người trong thôn hẳn cũng là những người đáng yêu. Xe jeep dừng ở trước sân ngôi nhà ngói sáu gian khang trang. Chung quanh, đám đông thôn dân đã bu lại thành từng nhóm ở rất xa, hoặc là chỉ chỉ trỏ trỏ, hoặc là lớn tiếng kêu cười, trong mắt họ. Ô tô là đồ vô cùng hiếm lạ. Cửa xe mở ra, họ ngưng cười, khép lại miệng, không nhúc nhích nhìn chầm chầm cửa xe. Một đôi chân lộ ra từ trong xe. Họ ngưng thở, đôi mắt đâm đâm nhìn đôi chân đi dày da kia. Tiếp theo, một cái đầu tóc đen thắt biến hiện ra. Mái đầu này họ vô cùng quen thuộc, chính là Đổng Vấn Bình. Từ trong đám đông bỗng truyền đến một trận cười, tầm tư kính sợ của họ trong nháy mắt đã hạ xuống đổng Vấn Bình vẫy vẫy tay với thôn dân từ nơi xa, lấy một bao kẹo với hạt dưa từ trong xe ra. Đám nhỏ nhìn thấy đổng Vấn Bình, lá gan lớn lên, nhưng nhìn thấy xe ô tô thì vẫn sợ hãi. đổng Vấn Bình liền đi ra ngoài vài bước, chia kẹo cho tụi trẻ con. Người trong thôn thấy tình hình này cũng sôi nổi hẳn lên. đổng Vấn Bình không quan tâm là ai, cứ người lớn thì được chia hạt dưa, trẻ nhỏ thì lấy kẹo. Có đồ ăn, có đồ mang về. Người trong thôn tiêu tan lòng hiếu kỳ. Lúc này, bà nội thẩm đi xuống xe. Thông dân trừng to mắt, ngơ ngác nhìn quý phu nhân đẹp lão còn đẹp hơn trong phim kia, đồng loạt lấy tay lau miệng, sợ mất mặt trước lão phu nhân này. Bà nội thẩm chăm sóc bản thân rất tốt, người hơn 60 tuổi mà không thấy nếp nhăn, dáng người đoan chính, bước đi ương nhã, mặc áo khoác xám, quần xung đen, đi đôi giày da, tuy rằng không trang điểm. Nhưng cũng làm người dân cảm thấy bà ấy khác biệt với mình như trời với đất. Bà nội hạ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy xe ô tô thì bồn trộn, vội bước nhanh ra ngoài. Chờ đến khi nhìn thấy Đổng Vấn Bình thì trong lòng sáng sủa, lớn tiếng gọi, mẹ bác ngôn, con về rồi đấy à. Khi không có người khác, bà nội hạ sẽ gọi con dâu Úc là Bình Bình, nhưng trước mặt người ta thì cơ bản sẽ gọi là mẹ bác ngôn. Đỗng Vấn Bình quay đầu lại. Nhìn thấy mẹ chồng thì hết sức vui mừng, mẹ, tiện tiện đang mang song thai, ở đó không dễ mua gà nên con về để bắt mấy con gà mang lên cho con bé ăn. Bà nội hạ nghe thấy cháu dâu mang bầu, lại còn là song thai, thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, túng động Vấn Bình hỏi tình huống cụ thể. Người trong thôn nghe thấy động Vấn Bình nói, cũng sôi nổi lại gần tìm hiểu, tiếp theo là một tràng hâm mộ. Đỗng Vấn Bình ứng phó xong xuôi với người trong thôn. Lúc này mới nhớ ra giới thiệu bà nội của cố tiện với bà nội Hạ. Cháu dâu ở tỉnh Thành tìm được bà nội ruột thịt, chuyện này bà nội Hạ đã biết. Nên khi con dâu vừa giới thiệu, bà ngay lập tức tay bắt mặt mừng với thông gia. Hai bà lão gặp nhau một hồi đã thân thiết như chị em ruột, bỏ mặt đổng Vấn Bình lẫn những thôn dân đang xem náo nhiệt, tay nắm tay đi vào trong nhà. đổng Vấn Bình chỉ có thể ngượng ngùng tiếp đãi chồng của trương ma ma, còn vương phương viện thì tiếp đón thẩm minh duy Từ tỉnh Thành đến thôn Đại Sơn phải mất 7-8 tiếng đồng hồ đi xe, ít nhất cần hai người thay phiên nhau lái, cho nên lần này Thẩm Minh Duyệt cũng đi tới thôn Đại Sơn, đảm đương chức tài xế. Người trong thôn vừa mới nhìn thấy một lão phu nhân đẹp lão, lại thấy một cô gái xinh đẹp bước từ trong xe ra, giống như đang xem phim, quá là đã mắt. Có người còn nói dẫn Đổng Vấn Bình có phải đây là con dâu bà tìm cho con trai không? Đỗng Vấn Bình mới đầu còn cho là họ đang vui đùa ám chỉ bác ngôn. Nhưng sau nhớ ra con trai bà đâu chỉ có bác Ngôn, còn có bác Nguyên nữa cơ mà. Mấy người này sẽ không đáng tin cậy như vậy. Bà giới thiệu với họ, Thẩm Minh Duyệt là em gái của Cố Tiện, lại giải thích cho họ biết Cố Tiện ở tỉnh Thành đã tìm được bà nội ruột thịt, vị lão phu nhân vừa rồi chính là bà nội Cố Tiện. Người trong thôn lúc này mới biết cha của Cố Tiện là người tỉnh Thành. Có người từng gặp qua Thẩm Trình Nhuận rồi liền nhớ lại. Cha cố tiện là người hào hoa phong nhã, nhìn một cái là biết không phải đàn ông nông thôn. Lúc ấy, họ đã từng suy đoán cha cố tiện có thể là người thành phố, gặp phải biến cố nên mới đến ở rễ cho cố gia, quả nhiên là thế. Bừng tỉnh xong, đồng thời họ cảm thán, cố tiện có mệnh tốt thật. Vốn đang tưởng là một đứa con gái mồ côi không cha mẹ, không có anh chị em để dựa vào, chấp mắt một cái, người ta đã thành người thành phố. Còn tìm được bà nội ruột thịt là người có tiền. Nhìn cách người ta ăn mặc mà xem, nhìn ô tô mà người ta đi mà xem, bọn họ có mệt tám đời cũng chưa chắc đuổi kịp. Lúc trước, khi cố tiện và hạ cao tuấn từ hôn, có người nọ trong nhà có con trai định hỏi cưới cố tiện, bị trưởng bối trừ tuyệt mạnh liệt. Lúc này, những trưởng bối đó lại hối hận đến xanh ruột. Xem hạ bác ngôn vận khí tốt chưa kìa. Lúc trước còn tưởng cậu ta là một sinh viên lại đi cưới một đứa con gái nông thôn không có văn hóa, quá là ủy khuất cho cậu ta. Bây giờ, cố tiện lại tìm được người thân có tiền, ai quỷ khuất thật chưa biết đằng nào đâu. Đổng Vấn Bình không biết suy nghĩ của mấy người này, nếu biết thì cũng chỉ khịt mũi coi thương. Con trai bà nguyện ý cưới cố tiện là vì nó thích con bé, cố tiện đồng ý gả cho con trai bà cũng là tình chi sợ chí, nào có liên quan gì đến lợi ích như mấy người này nghĩ. Bà là người lớn lên trong nông thôn, biết là bất kể khi nào, bất kể chỗ nào, chuyện gã con gái, cưới vợ cho con trai, đều là lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống, môn đăng hộ đối, xem tiền tài, hoàn cảnh chung như thế nên bà khó mà nói cái gì được. Nhưng đối với con cái của bà, tuyệt đối bà không làm như thế. Từ trước đến nay, bà chỉ kiên định với quan điểm, chỉ cần con trai thích thì bà sẽ thích, con trai không thích. Bà tuyệt đối không càng quấy bắt ép nó phải cưới về nhà, như thế không phải là cưới con dâu mà là kết thù với con trai mới đúng. Tiễn hết người trong thôn tới xem náo nhiệt, Đổng Vấn Bình cho chú Trương đánh xe vào sân, đưa Thẩm Minh Duyệt vào nhà. Vừa chuẩn bị qua cửa lớn thì ông nội hạ cầm theo tẩu thuốc, vội vội vàng vàng trở lại. Nhìn thấy Đổng Vấn Bình, ông gân cổ lên hỏi, cha nghe nói có ô tô dừng ở trước cửa nhà ta, nên đoán là các con đã về. Sao? Chuyện là như nào? Sao đã về rồi? Đỗng Vấn Bình giới thiệu Thẩm Minh Duyệt với ông nội hạ, Thẩm Minh Duyệt chào theo ông nội. Ông nội hạ đánh giá cô gái trước mắt, ông hòa cười, đây là nhà của chị gái cháu, không cần khách sáo, cần gì thì cứ nói với thím của cháu. Đỗng Vấn Bình trợn trắng mắt, lời này cũng quá là nghiêm túc đi. Nhưng mà, ông nội hạ có thể nói như vậy, cũng coi như là tiến bộ đi nhỉ. Trước kia... Có tiểu bối tới nhà làm khách, ông còn chẳng thèm hỏi lấy một tiếng. Thẩm Minh Duyệt cười đáp lời, cảm thấy những gì nghe thấy, những gì nhìn thấy hôm nay đều thật là mới mẻ. Không chỉ có dân quê tò mò với người thành phố, mà cô gái tỉnh thành đi tới thôn quê cũng ngạc nhiên khắp nơi. Người thành phố không có nhiệt tình như dân quê. Thấy nhà người khác có khách, một đám đông người kéo tới xem náo nhiệt như bầy ông, ở trong mắt Thẩm Minh Duyệt quả thực là kỳ cảnh đủ để cô tận hưởng dư vị lâu lâu. Khí hậu ở đâu thì sẽ nuôi dưỡng, hung dúc lên con người ở đó. Người ở đây nói chuyện tuy đỉnh đạt, nhìn đều rất hào sảng. Dù họ có vui đùa thì cũng không làm cô cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn cảm thấy họ thật thẳng thắn, đáng yêu. Trần Tuyết Hồng xoa xoa cái eo nhức lưng mỏi, tiếp tục giặt quần áo. Hạ Mỹ Ngọc đi tỉnh thành, việc trong nhà ngoài ngõ đều đến tay bà ta, có lúc còn mệt lả người. Ngay cả cơm cũng không muốn nấu, ăn một cái màn thầu lạnh đã coi như xong bữa. Còn chồng bà ta càng thảm hại hơn nhiều, dù là ngày mùa hay nông nhàn đều là ăn bữa nay lo bữa mai. Trong nhà có lương thực, có đồ ăn, thì cũng không ai làm cho hắn ăn cả. Tuy bà ta đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Cha mẹ hắn đều kể hắn, bà ta chỉ là một người phụ nữ, không chỉ phải kiếm tiền nuôi sống cả nhà, còn phải chăm sóc hắn. Nào có nhiều thời gian để làm hết những việc đó. Vừa mới nghe người ta nói động Vô lại từ tỉnh thành về rồi, bà ta không phải là không hâm mộ, nhưng mà có hâm mộ cũng vô dụng. Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, bây giờ đến phiên động Vô lại lên mặt, bà ta chỉ có thể cúi đầu. Ai bảo lúc trước con gái con trai bà ta gây ra những chuyện như vậy chứ? Lần trước, lúc Đỗng Vấn Bình trở về làm hộ khẩu cho Herbiver, bà ta còn chưa kịp hỏi tình hình Hạ Mỹ Ngọc tra sao? Lần này, dù như thế nào, bà ta cũng phải hỏi chuyện. Cho dù có bất công thì cũng đều là con của bà ta, sao bà ta có thể không nhớ thương cho được. Bà ta vào quần áo vài cái, phơi nắng xong xuôi, liền lấy thêm một nửa chậu nước. Nghĩ nghĩ, bà ta cầm lá lách chuyên giặt quần áo, làm ẩm nó rồi bôi lên mặt, cầm khăn lông trà sát lên mặt thật mạnh vài lần. Thấy khăn lông chuyển sang đen đúa, bà ta lại giặt sạch khăn, lấy chậu nước khác. Lại lau mặt lần nữa cho thật sạch. Xong xuôi, bà ta thay quần áo, rồi đi đến nhà Đỗng Vấn Bình. Thẩm Minh Duyệt đang nói chuyện với Vương Phương Viện ở trong sân. Trần Tuyết Hồng đứng bên ngoài nhìn vào mấy lần. Thẩm Minh Duyệt không quen biết người này, có phần kinh ngạc. Còn Vương Phương Viện thường xuyên tới nhà dì hai, nên có biết đây là mẹ của Hạ Mỹ Ngọc. Nhìn thấy bà ta, cô không tiếp đón, mà vội vàng chạy vào bếp gọi đóng Vấn Bình đổng Vấn Bình không ngừng động tác hái rau, chỉ nói không nóng không lạnh, tới thì cứ tới thôi. Cha mẹ chồng đều ở đây, sao mà cấm bà ta tới đây được? Nhân tiện, bà sẽ đưa thư với tiền của Hạ Mỹ Ngọc cho bà ta, đỡ phải tốn công đi đến nhà họ. Từ sau khi hai nhà náo loạn, xé rách mặt nhau, Động Vấn Bình có thể không đến nhà anh cả chồng thì tuyệt đối không đi. Bà đồng ý đưa tiền về hộ Hạ Mỹ Ngọc chẳng qua là nể mặt ông bà nội bọn nhỏ mà thôi. Trần Tuyết Hồng đứng ở ngoài một lúc lâu cũng không thấy có ai đi ra. Bà ta cố gắng gom dũng khí, đi nhanh vào sân. Thấy bên trong có một cô gái lạ, bà ta tò mò nhìn vài lần, cũng không chào hỏi gì, trực tiếp đi vào bên trong. Tới cửa phòng bếp, bà ta nhìn thấy động vấn bình mặc áo ngắn kẻ caro đen hồng, mặc quần đen, chân đi giày da, cả người như lột xác hoàn toàn. Làn da trước kia ngâm đen thì này trắng ra không ít, nhìn trẻ hẳn vài tuổi. Theo bản năng, bà ta sờ sờ gương mặt của mình, tay cảm nhận được sự thô ráp. Dù bà ta đã lau mặt sạch bằng lá lách thì cũng không tốt hơn là bao. Lại nhìn xuống bộ áo ngắn màu xám, dù đây là bộ quần áo bà ta thích nhất, thì đứng trước trang phục của Đổng Vấn Bình, chúng tự dưng trở nên ảm đạm vô sắc. Tất cả những thứ này đều vô cớ làm cho bà ta tự ti hẳn. Đỗng Vấn Bình thấy Trần Tuyết Hồng cũng không cho bà ta sắc mặt tốt, lấy miếng thịt ra chuẩn bị thái. Trần Tuyết Hồng xấu hổ, không thể không mở miệng trước, vấn. Vấn Bình này, Mỹ Ngọc ở chỗ bác ngôn thế nào? Đổng Vấn Bình ngưng động tác, loạn soạn một tiếng, bà vứt dao phay xuống thất. Trần Tuyết Hồng giật thoát, thân mình không tự chủ mà lui về phía sau, thầm nghĩ, mình tìm tới Động vô lại này là sai lầm rồi sao? Đổng Vấn Bình không quan tâm bà ta có phản ứng gì, đứng dậy, nói với bà ta, tôi còn tưởng chị không cần đứa con gái này rồi cơ. Suốt cả một thời gian dài như thế mà chẳng thấy chị hỏi hang đến nó, ai không biết còn tưởng con bé là con gái của tôi rồi đấy. Trần Tuyết Hồng nóng mặt. Lúc trước, Hạ Mỹ Ngọc bám theo Hạ Bát Ngôn đến tỉnh Thành, bà ta có biết, cũng cố ý thả cho con bé đi. Lâu nay, bà ta không hỏi hang gì đến con gái mình, cũng đúng là sự thật. Chị chờ đây đi, con bé có viết thư cho chị. Đổng Vấn Bình liếc Trần Tuyết Hồng một cái, rồi đi vào phòng. Vào một lát, bà cầm phong thư đưa trực tiếp cho Trần Tuyết Hồng. Trần Tuyết Hồng không thể tin được mà nhận lấy, lập tức mở thư ra, thấy bên trong có tiền, bà ta sững sốt, tiện tay đếm thật nhanh. Đếm xong, trong lòng bà ta hơi chua xót, xấu hổ hỏi, chỗ tiền này là? Là? Đỗng Vấn Bình biểu môi, đếm xong tiền rồi mà còn phải hỏi tôi à, đây là Mỹ Ngọc cho chị. Trần Tuyết Hồng đương nhiên biết đây là con gái đưa cho bà ta. Nếu không chẳng lẽ Đỗng Vấn Bình có thể cho không tiền chắc? Bà ta miếm môi, ngượng ngùng, con bé. Con bé sống tốt chứ? Đỗng Vấn Bình mặt vô biểu tình, những mày, tốt chứ, đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà, chị cũng đừng chê chỗ tiền này ít. tiền tiền phát tiền lương cho con bé không thấp, giống hệt như lương của phương viện nhà chị cả tôi. Có điều đứa nhỏ này tiêu xài phung phí, trong tay căn bản không có tiền dư. 30 đồng này là con bé hỏi vay tiện tiện đấy, cũng coi như là con bé có tâm, còn biết hiếu thuận với chị, nhờ mang chút tiền về cho chị. Chuyện của Hạ Mỹ Ngọc ở tỉnh Thành, Đổng Vấn Bình không tính toán nói qua loa, mà muốn nói cho rõ ràng với Trần Tuyết Hồng, miễn cho Trần Tuyết Hồng nghĩ là nhà họ khắc khe con gái bà ta. Trần Tuyết Hồng cười gượng hai tiếng, trong lòng tức giận, bà ta đã biết con bé này tới tỉnh Thành sẽ săn bậy mà. Cất tiền và phong thư vào trong túi áo, bà ta oán hận nói, đứa nhỏ này đúng là thiếu đánh, sau này con bé còn như thế thì cô cứ việc dạy dỗ nó. Có thể là do tôi không ở bên người nó, không quản được nó, nên nó mới như thế. Đổng Vấn Bình cười ha hả? Đúng là chị không ở bên cạnh nên không quản được nó, nhưng mà bảo tôi dạy dỗ nó ấy hả? Tôi chỉ là thím nó thôi, dạy dỗ xong nó ghi hận tôi thì sao? Tôi đang ăn no rửng mỡ quá chắc đổng Vấn Bình không thèm nhận chuyện khiến người ta ghét này. Con bé kiếm được tiền, nó muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy, chỉ là mẹ nó còn không quản được nó, tôi càng không quản được. Cô xem cô nói gì này, tốt xấu gì cô cũng là thím con bé, sao mà không quản được nó chứ? Trần Tuyết Hồng cảm thấy cô em dâu này từ khi đi tỉnh thành về, cả người trở nên uy nghiêm, làm cho bà ta không tự giác mà thấp hơn cái đầu, không kiên cường nổi trước mặt đổng Vấn Bình. Lúc có việc thì là thím hai, lúc không có việc thì ai để ý đến. Cái chuyện tốn công vô ích này chỉ có kẻ ngốc mới làm. Đổng Vấn Bình tự nhận mình không ngốc nên sẽ không làm. Đổng Vấn Bình dầu muối không ăn, Trần Tuyết Hồng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng con bé Mỹ Ngọc hiểu chuyện một chút, biết trong nhà khó khăn, tiết kiệm được nhiều tiền gửi về cho bà ta. Trong sân có một chiếc ô tô đang đổ. Trần Tuyết Hồng mắt không mù Sao có thể không nhìn thấy, có ý định tâm sự với cô em dâu, nhưng Đổng Vấn Bình lại cúi đầu, cầm dao phay lên chặt thịt cộp cộp coi Trần Tuyết Hồng như không khí, không tỏ vẻ gì cả. Trần Tuyết Hồng cho dù không hiểu ánh mắt người khác thì cũng biết cô em dâu này đang không muốn tiếp chuyện bà ta. Đứng tại chỗ một lúc, bà ta cảm thấy không thú vị, liền chào hỏi Đổng Vấn Bình rồi đi về nhà. Đỗng Vấn Bình nâng mi mắt lên nhìn bóng dáng Trần Tuyết Hồng rời đi. Lại tiếp tục thái thịt, trong lòng không ngừng mắng bà ta. Trước khi Trần Tuyết Hồng tỏ ra hiếu thuận như thế, bà cũng thật sự nghĩ là Trần Tuyết Hồng là nàng dâu hiếu hiền nhất làng trên xóm dưới. Thế mà nay tới nhà, chẳng đi nhìn với hỏi han ông bà nội bọn trẻ được một câu, cầm tiền một cái là đi luôn rồi, hiền huệ ở đâu, hiếu thuận ở đâu? Hừ, chứng tỏ những thứ đó đều là giả. Trên nhà chính Thẩm Bích Hoa ngồi một lát liền không yên, lôi kéo bà nội hạ nói muốn đi xem cố gia một cái. Hai bà lão nói đi là đi. Chạng vạn tháng 10 hơi lạnh, Thẩm Minh Duyệt cầm áo khoát ra cho bà nội mặc vào. Bà nội hà cảm tháng trong lòng, cháu gái nhận nuôi được giáo dục thật tốt, cũng có hiếu tâm. Tuy vậy, bà không hâm mộ, cháu trai cháu gái bà cũng hiếu thuận với bà kia mà, cần gì phải hâm mộ người khác. Hai bà lão vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này Thẩm Bích Hoa mới biết trước khi cháu gái bán đậu hũ kiếm được một khoản tiền, sau lại bán cá cũng kiếm được không ít, nếu không thì khó mà mua được nhà ở tỉnh Thành nhanh như thế. Thẩm Bích Hoa vừa vui mừng vừa đau lòng. Con trẻ không có mẹ đã phải lo liệu việc nhà từ sớm, huống gì cháu bà còn không có cả cha cả mẹ. Thẩm Minh Duyệt nghe bà nội hạ kể xong, càng bội phục chị gái sát đất. Cô vẫn luôn biết chị gái là người có bản lĩnh. Không ngờ lại còn vượt qua những gì cô nghĩ. Cô cảm thán nếu chị gái lớn lên bên cạnh bà nội thì đời trước cô đâu có gặp chuyện như vậy. Vương Phương Viện không có suy nghĩ gì cả. Chị dâu giỏi giang là chuyện bình thường mà, có gì mà phải hồ theo suyết xoa. Bà nội hạ lại khoe khoang với thẩm bích hoa, con bé tiện tiện này không chỉ chăm chỉ giỏi giang, mà còn hiếu thuận, không có tư tâm gì cả. Con bé đi tỉnh thành liền để lại quán đậu hủ cho bác Nguyên. Cho bác Nguyên kiếm tiền. Đã vậy, con bé còn đưa tư toàn với bác Văn tới tỉnh thành hết. Nói không sợ bà chê cười, cháu dâu này của tôi ấy à, đừng nói là trăm dặm mới tiền được một, ngay cả ngàn dặm cũng khó mà tìm được. Người sống đến cổ lai hy có chuyện gì mà chưa thấy qua. Người cháu dâu không có tư tâm gì như thế này, đúng thật là lần đầu tiên bà thấy. Thẩm bích hoa trên mặt biểu lộ thật là một lời khó nói hết. Bà cũng chẳng biết nói gì cho tốt. Bà thông gia này có ý tứ ghê, khen cháu gái bà, đương nhiên là bà thích, nhưng mà, khoe khoan đầy mặt như thế là như thế nào? Khoe với ai không khoe, đi khoe với người bà nội ruột của con bé này, không phải là sai đối tượng rồi hả? Cháu gái tôi tốt, sao tôi không biết chứ? Đâu cần bà phải khen ở đây, cứ như khen cháu gái ruột bà vậy. Thẩm Bích Hoa dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự, bà đang ghen tị đấy. Tôi còn chưa được hưởng thụ con bé hiếu thuận, mà con bé đã đến hiếu thuận cái người bà nội nhà chồng này rồi. Sắc mặt thẩm bích hoa cứng đờ một lát, trong nội tâm suy nghĩ cực kỳ phong phú. Tuy vậy, bà cũng phải công nhận, bà thông gia này là người tốt. Cháu gái gã vào đây, tuy cuộc sống nghèo khổ một chút, nhưng lại không phải chịu khổ sở về tinh thần. Như vậy là đã quá đủ, quá mạnh rồi. Nghèo một chút thì có làm sao, bà có tiền đây này. Bà chỉ có một đứa cháu gái, đồ của bà không cho con bé thì chẳng nhẽ cho ra ngoài chắc. Hai người trò chuyện một lát liền tới cửa sân cố gia, tường rào tre, phòng ở được đắp bằng bùn đất. Thẩm bích hoa đứng ở cửa quan sát, bên tai là bà nội hạ kể chuyện, tiện tiện với bà ngoại con bé trước kia ở đây, từ nhỏ đã mỗi ngày giặt quần áo, nấu cơm, làm ruộng, bận luôn chân luôn tay. Đông đầu Thẩm Bích Hoa hiện lên hình ảnh tiện tiện nho nhỏ ở đây bận rộn làm việc không ngừng. Nháy mắt, dường như bà trở nên già nuôi đi vài tuổi. Bà sớm nên tìm được con bé mới phải. Thẩm Minh Duyệt nhìn căn nhà nhỏ thấp bé đắp bằng bùn, không thể ngờ chị gái lại lớn lên ở đây, mà nơi này lại có thể nuôi dưỡng ra một cô gái không đơn giản như thế ư. Khi vừa mới đến Hạ Gia, cô cho rằng cuộc sống của dân quê đều bình thường như thế này. Lúc đi ra khỏi hạ gia, cô mới phát hiện, căn nhà ngói sáu gian khang trang kia của hạ gia quả thực là hạt trong bầy gà, là gia đình duy nhất. Còn bình thường cuộc sống của dân quê phải là căn nhà cỏ tranh như thế này mới đúng. Thẩm bích hoa không ngây thơ như thẩm minh duyệt. Bà có hiểu biết một chút về cuộc sống ở nông thôn, biết hạ gia có thể xây được căn nhà ngói khang trang kia là vô cùng đặc biệt. Tuy rằng không thể so với bà, nhưng ở trong thôn này, hạ gia tuyệt đối là nhà có tiền. Nhắm người bước vào trong sân. Hạ bác Nguyên nghe thấy tiếng động thì đi ra. Cậu đang nấu sữa đậu nành, mặc áo blue trắng, hai tay cầm sạn với muỗng to, không có rảnh tay chút nào. Nhìn thấy mấy người đi đến, cậu nở nụ cười, chờ họ vào trong mới chào hỏi. Bà nội Hạ giới thiệu cho cậu biết, đây là bà nội của chị dâu cậu, còn đây là em gái của chị dâu. Hạ bác Nguyên vừa nghe là bà nội và em gái của chị dâu, liền nhiệt tình tiếp đãi. Mời họ ngồi xuống, lấy mấy bát sữa đậu nành, cho thêm đường, mang sang cho các bà các cô nếm thử. Sữa đậu nành này rất thơm, không trách được cố tiện tới tỉnh thành rồi còn nhớ mãi. Thẩm Bích Hoa đã nghe cháu gái nhắc không biết bao lần. Đây chắc hẳn là hương vị sữa đậu nành cháu gái nhớ đây, bà phải nếm thử mới được. Vì thế, bà không khách sáo bưng bát sữa lên, từ từ uống. Thẩm Minh Duyệt cũng rất thích, đây chính là sữa đậu nành chính tông đấy. Tòa nhà lớn của thẩm gia có cối xây sữa đậu nành. Sau này, cô bán tòa nhà đi, muốn uống sữa đậu nành lần nữa cũng không được. Khi đó, cô không nhìn được mà nhớ về căn nhà, cối xây sữa đậu nành trở thành chấp niệm trong lòng. Sau khi chồng sinh, trong lòng cô có nhiều tâm tư, không nhớ tới chuyện ngâm đậu nành để xây sữa uống. Hiện tại, đến quê nhà của chị gái, lại có thể uống sữa đậu nành mình tha thiết ước mơ, không thể không nói là kinh hỷ. Sữa đậu nành mới làm nóng hổi ngon miệng, thơm nồng mùi đậu, không cho thêm bất kỳ phụ gia nào khác. Vương Phương Viện và bà nội Hạ cũng rất thích. Bà nội Hạ bưng bát lên, nói với Thẩm Bích Hoa, từ lúc uống sữa đậu nành, sức khỏe của tôi tốt hơn trước nhiều. Bây giờ mỗi sáng tôi đều phải uống một bát mới thấy thoải mái, ngày nào không uống là cả người không dễ chịu chút nào. Bà nội Thẩm lấy khăn tay ra lau miệng. Thích uống thì cứ uống thoải mái đi bà. Tuy là làm đậu hủ để kiếm tiền, nhưng chúng ta cũng phải tự hưởng thụ đủ mới được, nếu không thì kiếm tiền để làm gì. Bà nội Hạ tán động với lời này. Tuy tình hình nhà họ không thể nói là muốn ăn gì là được ăn nấy, nhưng riêng sữa đậu nành, thích uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Ai bảo cháu trai bà đang bán đậu hủ cơ? Uống xong sữa đậu nành, Hạ bác Nguyên lại nấu mấy bát tàu phớ, hỏi khẩu vị mỗi người thích thả muối hay cho đường, rồi bưng ra. Sữa đậu nành uống ngon, tàu phớ ăn cũng ngon. Ăn xong, bà nội thẩm ngượng ngùng ở hơi một cái, buổi tối khả năng không cần phải ăn cơm nữa. Mấy người ngồi ở đây không lâu, rồi trở lại hạ gia. Bà nội thẩm nhìn núi lớn chập trùng phía xa bao phủ mây mù, trong lòng trầm xuống, quyết tâm ngày mai phải đi lên núi một chuyến. Kể cả không tìm thấy con trai thì bà cũng muốn tự mình đi nhìn xem nơi mà con trai bà mất tích, coi như... Coi như là ngọn núi này là nơi trông cất của con trai bà, bà là mẹ nó, phải đến để xem nó, cho nó biết, bà chưa bao giờ quên nó, thời thời khắc khắc đều nhớ nó, để cho nó an tâm. Cảm xúc của bà nội Thẩm không tốt, ông bà nội Hạ và Đỗng Vấn Bình đều rất thấu hiểu. Đổi thành người khác, tâm tình đều sẽ không tốt như vậy. Tuy Thẩm Minh Duyệt lo lắng, nhưng không có cách nào khác, chỉ hy vọng bà nội sớm thoát ra khỏi nỗi đau mất con. Con trai mất tích đã hơn 20 năm, này đi đến nơi con mất tích, bà nội thẩm thương tâm, nhưng đã sớm chuẩn bị tinh thần từ lâu, huống hồ, đây là nhà người khác, bà làm ra vẻ ta đây cũng không thích hợp. Thu liễm cảm xúc, bà cũng chưa nói xin lỗi hay gì khác. Mấy người động vấn bình không để ý. Đừng nói đây là bà nội của con dâu, kể cả là một người xa lạ nào đó, người ta nhớ lại con mình thì họ cũng không thể để ý. Ngày tiếp theo. Vương Phương Viện đạp chiếc xe đạp trước kia của hạ bác ngôn về nhà. Đỗng Vấn Bình không đưa cô về, bà còn phải dẫn bà nội thẩm đi lên núi. Mấy người họ đều là phụ nữ, còn có cả người già, tuy có chú Trương ở đây, nhưng ông ấy không biết gì về nơi này, nên ông nội hạ không yên tâm, sai hạ bác nguyên đi theo, còn ông sẽ đi đưa đậu hũ thay. Đừng có coi thường ông đã già nhé, đánh xe bò không thua gì tuổi trẻ đâu. Cũng may, gần đây ít mưa, thời tiết khô ráo. Mặt đường không lầy lội, đi bộ không bị dính chân. Đỗng Vấn Bình tìm hai đôi giày vải mới đưa cho Thẩm Bích Hoa và Thẩm Minh Duyệt thay. Bà và Hạ Bác Nguyên thì đeo giỏ trên lưng, bỏ rìu, cưa với lương khô vào đó, miễn cho trên đường đi đói bụng, còn có cái mà ăn. Thẩm Minh Duyệt đỡ bà nội Thẩm bước đi tập tỉnh sau lưng mẹ con Đổng Vấn Bình, chú Trương thì đi sau cùng. Đi được nửa giờ, hai bà cháu Thẩm da mệt thở hồng hộc. Đổng Vấn Bình cười kiến nghị mọi người ngồi nghỉ một lát. Cho dù là ngày thường ngạo kiều thì giờ này bà nội thẩm cũng không chịu nổi, chắc chắn phải nghỉ ngơi một lát mới được. Đổng vấn bình lấy hai bộ quần áo đã hỏng trong giỏ ra, lót lên tảng đá. Lót như này sẽ không lạnh. Bác gái, bác với Minh duyệt ngồi lên đây đi. Bà nội thẩm không khách sáo, ngồi xuống đó luôn. Thẩm Minh duyệt thì nhường cho Đổng vấn bình ngồi, nhưng Đổng vấn bình phất tay, mới đi có nửa giờ. Căn bản không mệt. Thẩm Minh Duyệt hơi xấu hổ. Thím còn chưa mệt mà một cô gái trẻ như cô đã không động nổi chân rồi. Xem ra cô nên rèn luyện thể lực hơn mới được. Nếu không có sức khỏe tốt thì chuyện gì cũng khó làm. Động Vấn Bình trao đổi ánh mắt với con trai mình. Bà cảm thấy, hành trình hôm nay hẳn là không đi được xa mấy đã phải về. Thể lực của bà nội thẩm không nói, ngay cả Thẩm Minh Duyệt cũng không chịu được. Tuy vậy. Mặc kệ hai bà cháu họ có thể đi được bao xa, hôm nay, hai mẹ con bà đều sẽ phụng bồi. Chú Trương ban đầu là quân nhân, sau khi xuất ngủ vẫn không quên rèn luyện, cho nên nhìn nhẹ nhàng thoải mái không thua gì Đỗng Vấn Bình và Hạ Bác Nguyên. Sau khi hai bà cháu nghỉ ngơi tốt, Đỗng Vấn Bình thu lại bộ quần áo hỏng vào giỏ, tiếp tục lên đường. Đi không bao lâu, bà nội thẩm liền dừng chân. Bà thật sự không trụ được, dựa vào thân cây to bên cạnh mà thở dốc. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này đã 10 giờ sáng. Đổng Vấn Bình thấy hai bà cháu mệt mỏi thở dốc thì nhìn không được mà bật cười. Leo núi không dễ đâu nha, xuống núi lại càng không dễ, chờ lát nữa đi về còn mệt hơn. Trước lúc lên núi, hai bà cháu rất mạnh miệng, nói cái gì mà hôm nay phải đi được quanh cả ngọn núi. Lúc ấy, bà không nói gì, chỉ nghĩ, hai người có thể bò được lên đỉnh núi đã coi như thể lực tốt rồi đó. Quả nhiên! Bà nói chỉ có chuẩn. Động Vấn Bình không phải là vui sướng khi người gặp họa, mà chỉ là cảm thấy người thành phố thật ngây thơ, nghĩ leo núi giống với đi đường cái không bằng. Ngay cả đi đường phẳng kia, đi mấy giờ đã không chịu nổi rồi, nói gì là leo núi. Đúng là chẳng biết gì cả mà cứ nói phép. Bà cảm thấy, quốc gia cho đám thanh niên trí thức xuống nông thôn không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất, họ sẽ biết nông thôn là như thế nào, còn được trèn luyện thể lực. Không giống như bây giờ, cái gì cũng không biết, nhưng lại nghĩ là mình sẽ làm được tất cả. Thẩm bích hoa và thẩm minh duyệt dựa vào cây đại thụ không ngừng thở hỗn hển, hoàn toàn không còn cao nhã của ngày thường. Nếu trước mặt có cái giường, hai bà cháu chỉ hận không thể bổ nhào lên giường ngay, nằm thẳng đó không dậy nữa. Đổng vấn bình chỉ chê cười một lúc, sau đó liền tìm khắp nơi xem có tảng đá nào không, để hai bà cháu này ngồi xuống nghỉ chân một lát. Tìm một lát. Bà phát hiện ra, nơi này không phải là nơi năm đó họ đi nhặt quả bạch quả đó sao? Mà giờ chính là thời điểm thu hoạch bạch quả còn gì? Bà tùy ý tiền tảng đá, trải quần áo hỏng lên đó, thẩm bích hoa và thẩm minh duyệt không cần người nói đã tự phát tự giác dịch qua đó ngồi xuống. Đỗng Vấn Bình đi sang bên cạnh nhìn cây bạch quả, quả nhiên, dưới tàn cây có rất nhiều quả rơi xuống. Bà lại ngẩng đầu lên nhìn trên cây, còn có rất nhiều quả đang triểu xuống đổng Vấn Bình không tính buông tha chỗ bạch quả này. Kể cả không bán thì mang tới tỉnh tặng cho người khác, hoặc để nhà mình ăn, đều tốt cả. Bà lập tức lon ton chạy tới, ngồi sổng xuống nhặt quả bạch quả. Năm trước, đây là thời điểm hạ Bác Nguyên bận rộn làm đậu hủ để bán, không có thời gian tới đây nhặt bạch quả, nên không biết có chỗ nghỉ chân này. Nhưng cậu nhận ra bạch quả, thấy mẹ đi nhặt thì cậu cũng chạy tới nhặt cùng. Hai mẹ con người ta đều bận rộn, chú Trương Thân là một người đàn ông, nhàn rỗi cũng không tốt, liền đi qua nhanh giúp đỡ nhặt quả. Bên này, hai bà cháu tuy tò mò họ đang nhặt cái gì, nhưng thân thể thật sự quá mệt mỏi, không muốn động đậy gì. Thẩm Minh Duyệt nghỉ tạm một lát, liền lấy nước ấm và lương khô ra ăn. Hai bà cháu vừa ăn vừa gọi ba người đang nhặt quả hang say ở bên kia. Lúc này, Đỗng Vấn Bình đang hưng phấn mà nhặt bạch quả. Nào có tâm tình ăn cái gì? Bà ở nhà không được mấy ngày đã phải lên tỉnh thành rồi. Chỗ bạch quả này, nhặt được thêm một quả là nhà họ có thể ăn nhiều thêm một quả. Cho dù cuộc sống của cả nhà đã tốt lên, nhưng tinh thần tiết kiệm của bà chưa bao giờ phai tàn. Thẩm bích hoa uống nước, ăn xong lương khô, cảm giác như sống lại, hoạt động cái chân và một lát liền đứng lên xem họ đang nhặt cái gì mà không cả muốn ăn. Thẩm bích hoa có biết quả bạch quả? Bà rất thích ăn nó. Lúc hầm gà còn cho mấy quả vào, hương vị miễn bàn. Tuy là vậy, bà lại chưa bao giờ trông thấy cây bạch quả như thế nào. Lần này, bà đã được mở rộng tầm mắt. Bà ngồi sổng xuống giúp đỡ nhặt. Tuy sức bà yếu, không leo núi được, nhìn tay rất nhanh. Trong một lát đã nhặt xong mấy quả, chỉ cần vài phút đã nhặt hết toàn bộ chỗ bạch quả rơi từ trên một cây xuống. Lão phu nhân nhặt bạch quả một lúc thì hứng thú hẳn. Cũng có thể là trong lòng mỗi người đều thích nhặt của rơi, không chỉ nhặt hết bạch quả ở trên mặt đất, mà bà còn muốn trèo lên cây hái mấy quả đang triểu xuống kia. Đỗng Vấn Bình nhìn cây bạch quả cao hơn 10 mét, lại nhìn bác gái thẩm, khóe miệng giật giật. Cái bác gái này đúng là nghĩ gì thì muốn làm cái đó. Ngay cả bác Nguyên còn chẳng dám leo lên cây hái quả, mà một người già lại tâm hồn trẻ hóa. Nghịch ngợm muốn leo lên đó. Thật đúng là người già nhưng tâm không già. Bà nội thẩm ông cây bạch quả thử vài cái, cũng cảm thấy mình nghĩ ngây thơ quá rồi, vuốt vuốt cầm, cười nhết mép rời đi. Thôi, vẫn là nên nhặt bạch quả rơi trên đất thì hơn. Nhặt xong chỗ này cũng kha khá rồi. Bạch quả trên mặt đất không ít, mà nhắm người thì nhiều, hơn một giờ đã nhặt đầy hai giỏ. Đỗng vấn bình ngẩn đầu nhìn trời, đã giữa trưa rồi. Bà ư้ม lời nhìn về phía Thẩm Bích Hoa, "Bác gái, hay là chúng ta về đi." Thẩm Bích Hoa nhìn khắp nơi, khẽ thở dài. "Nên về thôi." Kỳ thật bà biết, chưa chắc đã tìm được con trai, chẳng qua là muốn tự mình đi một chuyến, nhìn xem một cái, để an ủi chính bản thân mà thôi. Nhìn lại núi lớn một lần, bà lặng lẽ nói với con trai, "Mẹ đi đây, đến Tết lại đến xem con." Đổng Vấn Bình thấy Thẩm Bích Hoa gật đầu, thở ra. Hai giỏ bạch quả, hai người đàn ông mỗi người xách một giỏ, tuy không thoải mái nhưng vẫn xách nổi. Gặp gần đi về nhà, Thẩm Bích Hoa trực tiếp nằm liệt lên giường cố tiện. Thẩm Minh Duyệt chân cẳng cũng nhức, nhưng vẫn đi lấy một chậu nước ấm cho bà nội ngâm chân. Xong xuôi, hai bà cháu nằm không muốn nhúc nhích, ngay cả động vấn bình gọi hai người đi ăn cơm trưa cũng bị cự tuyệt. Giữa trưa, bà nội hạ hầm canh đuôi bò Khách quý tới nhà chơi, hai ông bà cũng dám tiêu tiền, mua một đống lớn thịt bò, đuôi bò, sườn dê, thịt dê, sợ thức ăn trong nhà kém lại khiến khách không vui. Cho dù bữa trưa có phong phú đến mấy thì hai bà cháu thẩm gia cũng không chịu dây. Không còn cách nào khác, Đỗng Vấn Bình chỉ đành để mọi người ăn trước, khi nào hai bà cháu kia dậy thì làm lại cho họ ăn là được. Hai bà cháu ngủ một giấc là ngủ đến lúc mặt trời lặn, đằng tây vẫn chưa tỉnh. Đến khi bụng biểu tình. Hai người mới bừng tỉnh. Nên đi ăn cơm rồi. Thẩm Minh Duyệt vừa đói vừa mệt bò dậy. Lúc này Đổng Vấn Bình đang làm cơm chiều. Cô đi đến phòng bếp xem xét, thím, có cái gì ăn được không? Cháu đói quá. Đỗng Vấn Bình buồn cười lắc đầu. Cơm còn phải chờ một lúc nữa mới xong. Thấy Thẩm Minh Duyệt thật sự đói, bà nghĩ nghĩ, bữa trưa có giữ lại canh đuôi trâu cho hai bà cháu. Cơm thì chưa xong đâu. Hay là lấy canh đảo cùng cơm nấu lên trước, hai bà cháu ăn tạm đi, được không? Thẩm Minh Duyệt hiện tại đã đói đến mức có thể ăn được một con trâu, sao lại không được chứ? Quá được luôn. Động tác động vấn bình nhanh nhẹn, đung thêm củi, vài phút đã nấu xong bát canh cho hai bà cháu. Thẩm Minh Duyệt lấy một bát mang lên cho bà nội ăn trước, rồi lại lần nữa quay về lấy cho mình ăn. Hai bà cháu ăn uống no đủ, bà nội thẩm cảm thấy nhớ cháu gái rồi. Muốn về tỉnh thành rồi. Bà đã nghĩ kỹ, chờ thêm 5 năm nữa, nếu 5 năm sau mà còn chưa tìm được con trai, bà sẽ làm cái quan tài cho nó, để nó sau này còn được con cháu tế bái. Trước kia, không tìm được tiện tiện, bà không có suy nghĩ này. Nay con trai đã để lại cốt nhục, ý nghĩ này không khỏi hiện lên. Đỗng Vấn Bình đương nhiên muốn về sớm một chút. Ở nhà thì tốt đấy, nhưng mà con dâu đang có thai, bà không yên tâm. Cho nên người bà ở đây nhưng tâm hồn thì bay về tỉnh thành rồi. Muốn về thì lên đường thôi. Dù sao từ tỉnh thành về đến nhà chỉ mất một ngày đường, khi nào muốn về lại nhà thì đi cũng tiện. Bà nội hạ rất luyến tiếc bà nội thẩm. Vừa mới gặp mặt nhau mà sao bảo đi là đi ngay rồi. Bà lôi kéo bà nội thẩm, muốn giữ bà nội thẩm ở nhà chơi thêm mấy ngày. Thẩm Bích Hoa liền nói. Nếu không nở thì hay là bà nội hạ cùng đi lên tỉnh thành ở một thời gian đi. Bà nội hạ lắc đầu, trong nhà còn nhiều chuyện phải làm, sao có thể nói đi là đi được. Con dâu đã đi rồi, bà mà cũng đi nữa thì ông nội hạ với bác Nguyên chỉ có mà đói bụng. Bà nội thẩm cũng hiểu chuyện này, chỉ nói khi nào ăn Tết bà sẽ về đây cùng cố tiện, lúc ấy mọi người còn chào đón không? Đương nhiên là bà nội hạ hoan nghênh rồi. Người già đều thích ăn Tết náo nhiệt. Người càng nhiều càng tốt, bà còn ước gì được thế? Bên này, hai bà lão ước định cuối năm lại gặp nhau, bên kia, Đổng Vấn Bình cầm đèn dầu đi đến đại phòng, vừa đi vừa cảm tháng, người thím như bà coi như là tận tình tận nghĩa vì cháu gái rồi đó. Trần Tuyết Hồng đối xử với mấy đứa trẻ nhà bà mà được một nửa bà làm thì cũng sẽ không làm cho hai người họ hiện tại thấy nhau không biết nói gì với nhau, còn không bằng người xa lạ. Trần Tuyết Hồng đang rửa nồi niêu son chảo. Không đoán được Đổng Vấn Bình tới đây. Hiện tại, bà ta cũng không dám lên mặt với Đổng Vấn Bình. Thấy Đổng Vấn Bình tới, vội vàng bỏ dở việc trong tay, cười hỏi, Vấn Bình đấy à? Có chuyện gì sao? Đỗng Vấn Bình trước kia còn có thể nhẫn nhịn cái kiểu ra vẻ này của Trần Tuyết Hồng, hiện tại lại không chịu nổi. Đôi khi bà cũng tự cười nhạo mình, đúng là con trai giỏi giang thì mẹ sẽ kiên cường hơn. Bà không mặn không nhạt mà nói. Trời sắp lạnh rồi, Mỹ Ngọc có nhờ tôi mang quần áo bông lên cho con bé. Trần Tuyết Hồng vội vàng, đúng thế, nên như thế. Nói xong, bà ta lướt như gió vào phòng thu xếp đồ đạc. Đỗng Vấn Bình nhìn theo, vào phòng bếp, lấy cái ghế ngồi xuống chờ. Động tác của Trần Tuyết Hồng rất nhanh, có thể là sợ Động Vấn Bình chờ sốt ruột, chỉ vài phút đã sắp một túi đồ ra. Đỗng Vấn Bình nhận túi quần áo, mở ra nhìn nhìn, ngẩng đầu lên hỏi. Chỉ có một cái quần bông một cái áo bông này thôi á. Không có áo lông quần vải nào à? Trần Tuyết Hồng ấp úng, thấy Đổng Vấn Bình không kiên nhẫn, vội nói, không có. Thật ra đâu phải không có áo lông quần vải đâu. Vót người của bà ta không khác lắm với Hạ Mỹ Ngọc, nên bà ta nghĩ, cứ giữ lại để mình mặc, Hạ Mỹ Ngọc còn ở tỉnh Thành kiếm được tiền, có tiền rồi thì khác mua được quần áo để mà mặc, không phải sao? Đỗng Vấn Bình nhìn chăm chú bà ta một lúc. Xách cái túi quần áo về nhà. Trần Tuyết Hồng đứng được ở đó một lúc lâu mà không hoàn hồn. Bà ta biết, Đỗng Vấn Bình đã nhìn ra bà ta chột dạ, nhưng vậy thì đã sao? Ngày hôm qua, nhận 30 đồng con gái gửi về, xoay người bà ta đã mang 10 đồng đi mua thuốc cho cha bọn trẻ. Mỹ Ngọc ở trên tỉnh kiếm được tiền đều dùng hết, căn bản chẳng lo nghĩ gì cho nhà cả. Bà ta không tính toán một chút thì có thể sống nổi không đây? đổng Vấn Bình mặc kệ bà ta nghĩ gì, dù sao Hạ Mỹ Ngọc cũng không phải con gái của bà. Người thím như bà, có thể giúp thì đã giúp, nếu không giúp được thì bà cũng đành chịu. Trời còn chưa sáng, đổng Vấn Bình đã vội vàng rời giường. Lần này trở về gấp, đi cũng gấp. Bà vốn không định đến nhà chị cả, nhưng Vương Phương Viện về nhà xong còn chưa quay lại, không đến gọi con bé cũng không được. Vì thế, bà xách mấy túi đường, đi đến nhà chị cả đổng. Vương Phương Viện nhìn thấy gì hay, trong lòng liền nhảy dựng. Chờ nghe thấy gì hay nói phải đi, càng nôn nóng thêm. Cô vừa mới về tới nhà, còn chưa ở ấm chỗ, sao đã phải đi luôn rồi? Sắc mặt động vấn bình không tốt cho lắm. Đứa bé này sao lại không hiểu chuyện như thế? Cháu cũng biết chị dâu cháu đang mang thai, còn bận rộn trang trí cửa hàng. Thiếm không về nhìn thì không yên tâm. Ngữ khí động vấn bình nghiêm túc khác hẳn ngày thường Con bé phương viện này cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật xấu bám dính mẹ, thích làm nũng. điểm này so ra còn kém tư toàn nhiều. Con bé tư toàn kia đi hẳn nửa năm với anh chị nó, mà còn chưa ồn ào đòi về. Phương viện mới xa nhà được bao lâu đâu Đỗng Quyên thấy em gái chuẩn bị nổi giận, vội vàng nháy mắt tra hiệu cho con gái. Vương phương viện cũng không phải là không biết tốt xấu, Bèn nói, cháu đi thu dọn đồ ngay đây. Lúc này Đỗng Vấn Bình mới vừa lòng. Sau đó, bà lại nói chút chuyện ở tỉnh với chị cả Đỗng, còn khen nợi phương viện vừa chăm chỉ, vừa giỏi giang, còn có mắt nhìn, cố tiện rất yêu thích con bé. Đỗng Quyên nghe xong cũng rất cao hứng. Con gái đi tỉnh thành, đừng nói là kiếm tiền, chỉ cần không gây phiền toái cho vợ chồng bác ngôn, có cần nóng để ăn đã là tốt lắm rồi. Huống gì, lần này con gái về nhà. Không chỉ đưa cho bà 50 đồng bạc, còn mua quần áo cho vợ chồng bà với hai đứa cháu. Quả thực là niềm vui bất ngờ. Vui mừng xong, họ lại càng cảm thấy biết ơn hai vợ chồng hạ bát ngôn. Phương thức cảm ơn của Đổng Quyên rất trực tiếp, đưa gà mái già cho Đổng Vấn Bình. Nhân lúc con gái còn đang thu dọn hành lý, bà lôi chồng với con trai ra sân bắt gà. Đỗng Vấn Bình ngăn cản mấy lần cũng không ngăn được, liền không khách sáo nữa. Con dâu bà cần ăn gà, chị cả lại đồng ý cho, vậy thì nhận thôi. Cùng lắm thì chờ đến lúc về quê ăn Tết, bà sẽ mua thêm nhiều quà hậu hỉnh, miễn sao cho chị gái không bị thiệt là được. Tình cảm giữa thân thích với nhau còn không phải là chị tới em đi sao? Đỗng Quyên túng được hai con gà mái già, Đổng Vấn Bình đặt lên xe đạp. Vương Phương Viện thu xếp xong hành lý, căn bản chưa kịp thương tâm thì đã vội vàng rời đi cùng dì hai. Về tới nhà trên mặt đất đang bó năm con gà mái già, ba con gà trống, thêm hai con gà mái từ nhà đóng Quyên là tổng cộng 10 con gà, lại thêm một trăm mấy hai trăm cân bạch quả nữa, thêm ít rau khô trong nhà, thượng vàng hạ cám một đống lớn để đầy thùng xe phía sau. Đỗng Vấn Bình sợ gà ủ rũ mà chết, nên mở hé thùng xe. Cũng may, tới tỉnh thành rồi, 10 con gà dù tinh thần không phấn chấn lắm, nhưng đều còn sống cả. Khi này, Đổng Vấn Bình mới thở phào nhẹ nhõm đổng Vấn Bình đã trở lại thì Trương Ma Ma không thể ở lại đây nữa. Hạ Tư Toàn rất không vui. Cho dù là ai, một khi được ăn đồ ăn mỹ vị một thời gian rồi lại phải quay lại ăn mấy món nhạt như nước ốc thì không thể nào ăn nổi. Kể cả đói bụng phải ăn thì cũng là tâm bất cam tình bất nguyện. Cũng may, Thẩm Bích Hoa cũng biết tình huống, suy xét đến việc cháu gái đang có thai, đồ ăn cần phải kỹ lưỡng, đầy đủ dinh dưỡng mới được. Nên đã để cho Trương Ma Ma ở lại Hạ Gia chuyên nấu cơm cho họ. Lúc này, Hạ Tư Toàn mới cao hứng lên. Đỗng Vấn Bình mới kịp hiểu ra vì sao con gái lại không cao hứng. Bà còn đang nghĩ con gái không muốn bà tới tỉnh Quảng Giáo con bé cơ, hóa ra là vì không muốn ăn đồ ăn bà làm. Hiểu rõ chuyện này, bà lường cô con gái một cái. Có không muốn ăn đồ ăn mẹ mày làm thì mày cũng ăn từ bé đến lớn rồi, có bản lĩnh thì đừng có trông mong gì vào người khác. Tự đi mà nấu cơm đi, muốn ăn gì thì nấu cái ấy. Chính mình không có bản lĩnh lại còn dám ghét bỏ đồ ăn mẹ mày làm, chưa đánh mày một trận đã là tốt lắm rồi. Bà nội đã trở lại, nồi hơi đặt làm cũng đã làm xong, cố tiện lại đi đến chợ quốc doanh mua tất tần tật những dụng cụ cần cho cửa hàng đồ ăn sáng, mấy chục bộ bát đũa, đĩa thìa, bát chuyên dụng cho mì, chậu rửa. Còn nguyên liệu làm bánh bao, cố tiện trực tiếp đi tiền đầu bếp xưởng dệt, giật dây ông ấy. Chi không ít tiền mới tìm được con đường cung cấp nguyên liệu. Kế tiếp chỉ cần chờ hạ bác ngôn làm xong bàn ghế là khai trương được luôn. Mấy cái bàn ghế này làm đều rất đơn giản. Trong nhà có một vài gia cụ củ nát, chỉ cần dở rời các thành phần, sửa sang lại, có thể dùng rất nhiều tấm ván gỗ, quét lại sơn trên mặt bàn ghế, cưa mấy cái gỗ thừa làm thành chân bàn, thế là xong. Hai ngày này, Động Vấn Bình không làm bánh bao, mà mỗi ngày phụ giúp quét sơn. Có bà hỗ trợ, tốc độ của hạ bác ngôn nhanh hơn nhiều. Mới mấy ngày đã làm ra được 10 bộ bàn ghế gỗ xinh đẹp. Đã bày xong bàn ghế trong cửa hàng, đã tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cố tiện tính toán cuối tuần sẽ mở cửa hàng bán thử. Các thủ tục cần làm để mở tiệm cơm thì căn bản không cần cô phải quan tâm, bác cả đã sắp xếp xử lý cho cô rồi. Nếu không phải có thẩm gia làm chỗ dựa thì căn bản hiện tại cô không có khả năng mở cửa hàng. Ít nhất phải chờ đến những năm 80 mới có thể suy xét đến chuyện này. Trình Hải Dương cách vách nghe nói cuối tuần này cố tiện sẽ khai trương cửa hàng bán đồ ăn sáng thì có phần không thể tin được. Cố tiện hành động quá là nhanh, mới vừa nói dự định mở cửa hàng thì này cửa hàng đã chuẩn bị khai trương rồi. Bên cửa hàng bán đồ ăn sáng này, cố tiện tính toán tạm thời chỉ bán bánh bao, màn thầu, mì, sủi cảo, cùng lắm thì thêm súp cây Hà Nam và cháo. Chờ sau này cửa hàng làm ăn buôn bán tốt thì lại tăng các món ăn khác sau. Còn về người làm, đã có một người là vợ của Trịnh Hải Dương. Động Vấn Bình chắc chắn là muốn đến hỗ trợ cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hạ Mỹ Ngọc cũng ồn ào muốn đến làm ở cửa hàng. Như vậy là đã có ba người, chưa đủ. Nhưng cô cũng có thể đến để giúp đỡ thu tiền. Mấy việc làm vàng thắng này không thể cứ dùng thể lực con người mãi được. Cơ mà hiện tại chỉ có thể tạm thời chấp nhận như vậy, nếu buôn bán tốt thì đến lúc đó lại nghĩ cách. Cứ như vậy, nhân thủ làm bánh bao cung cấp cho xưởng dịch liền khẩn trương hơn. Cố tiện lại thương lượng cùng Thiến Vương và Chị Trương, để cho hai người họ làm cả ngày ở bên này, ngay cả chuyện trộn nhân cũng giao cho họ, đổi lại, mỗi cái bánh bao, cô sẽ cho thêm họ một phân tiền. Kể cả không cho thêm tiền thì Thiến Vương và Chị Trương vẫn đồng ý, huống hộ cố tiện lại trả thêm một phân. Nên họ không cần nghĩ đã đồng ý ngay. Thiến vương thầm lấy bút tính toán, ban đầu một cái bánh bao được trả hai dặm tiền, hiện tại tăng lên ba dặm tiền rồi, chưa hết, nhân thủ thiếu, số lượng bánh bao bà làm sẽ tăng lên. Hiện tại mỗi ngày xưởng dệt yêu cầu số lượng bánh bao khá ổn định, ở mức 3.500 cái. Bọn họ có bốn người làm bánh bao, mỗi người bao được khoảng 875 chiếc bánh, mà lương được trả là ba dặm tiền một cái. Như vậy mỗi ngày có thể kiếm được chừng 2 đồng 6 mau tiền, vậy thì một tháng không phải là được 70 mấy 80 đồng rồi sao? Thiếm vương cầm bút mà tay phát trung, mắt mở càng to, ôi mẹ ơi, kiếm được như này thật sao? Chồng bà một tháng mới kiếm được 30 đồng bạc, đến lúc đó, số tiền bà kiếm được chẳng phải là hơn 2 tháng lương của chồng rồi ư? Chị Trương trở về nhà cũng lén lúc lấy bút tính. Tính toán xong, trong lòng chị vui vẻ. Một tháng kiếm được 70-80 đồng bạc, một năm sẽ kiếm được chừng 1.000 đồng. Như vậy, làm được 2-3 năm, có lẽ chị có thể mua được nhà riêng, sẽ không cần ở cùng cha mẹ chồng, cô em chồng để rồi bị xin bỉ. Tiếp theo, trong lòng chị Trương bồn chồn. Nếu để người trong nhà biết được chị kiếm được nhiều tiền như thế thì công việc này chị còn có thể giữ được không? Kể cả chị vẫn được làm công việc này thì liệu chị có thể giữ được số tiền mình kiếm ra không? Cô em chồng... Chú em chồng của chị chẳng lẽ không suối bẫy mẹ chồng chị đòi tiền chị? Chị buồn bã, trong lòng cảm thấy ngàn khuất không chịu nổi. Thời điểm chị không kiếm ra tiền, chị phải chịu nhìn bọn họ, phải chịu những cơn tức giận từ người lớn đến trẻ nhỏ. Bây giờ, chị có thể kiếm được tiền rồi, lại vẫn không được sống thoải mái theo ý mình. Như vậy, cuộc sống này khi nào mới gọi là sống đây? Chị nghĩ đến cố tiện. Mới đến tỉnh thành có hơn nửa năm mà đã xây dựng được một gia nghiệp lớn như vậy. Kể cả không nhận người thân thì cuộc sống của cố tiện cũng rực rỡ hơn chị nhiều. Người ta sớm đã mua được nhà ở, hiện tại lại còn nhận bà nội, cuộc sống càng là như thần tiên. Sống như cố tiện mới đáng được gọi là sống. Còn cuộc sống của chị chỉ tốt hơn tội phạm lao động cải tạo một chút xíu, khác nhau ở chỗ chị có tự do. Nghĩ như vậy, buổi sáng ngày tiếp theo... Vừa nhìn thấy cố tiện, chị liền lôi kéo cô để xin kinh nghiệm, lại kể chi tiết tình huống nhà mình hiện tại cho cố tiện nghe. Chị cũng không sợ người khác chê cười mình, đây cũng không phải là chuyện gì bí mật quá không thể nói ra ngoài, huống hồ, ở trong lòng chị, cố tiện không phải là người ngoài, ít nhất là còn thân thiết hơn bà mẹ chồng nhiều. Với lại, bây giờ chị rất mê mang mơ hồ, cấp bách cần phải có một người sáng suốt chỉ rõ cho chị con đường phía trước, thậm chí là dạy chị nên làm như thế nào. Cố tiện nghe chị Trương kể xong, vô cùng khó hiểu, tiền là trong tay chị, chị không cho bà ấy thì bà ấy còn có thể cứng trắng cướp đi hay sao? Chị Trương cười khổ một tiếng. Mẹ chồng chị cũng không phải là không cứng trắng đoạt đi. Cố tiện liếc chị Trương một cái, nếu đã thế thì chị đi gửi ngân hàng đi. Cứ để tiền trong nhà làm cái gì, như thế càng dễ khiến tên trọng chú ý, gửi ở ngân hàng. Chị Trương thật đúng là chưa từng nghĩ tới. Không phải là chị không biết ngân hàng là cái gì, mà chủ yếu là ban đầu chị không có tiền để gửi. Cố tiện vừa nhắc vậy, chị mới bừng tỉnh, vỗ đùi một cái. Em xem đầu óc chị này, chưa bao giờ có được nhiều tiền, nên mới có mấy chục đồng mà đã làm chị lún cuốn rồi. Này cũng sợ kia cũng sợ. Cố tiện cười cười, rất hiểu tình hình của chị. Chị dâu à, chị kiếm được bao nhiêu tiền ở đây thì nhà em đều không nói ra bên ngoài đâu. Chị chỉ giữ đủ tiền chi tiêu thường ngày thôi. Còn lại cứ cất đi. Với lại, chị không cần phải kể mình kiếm được bao nhiêu tiền với người nhà. Kiếm được bao nhiêu tiền mà đều nói với người nhà thì đúng là ngốc. Nếu người trong nhà suy nghĩ cho mình, vậy thì không vấn đề gì, nhưng nếu là một đám người đang chờ hút máu mình thì sao lại phải nói ra? Nói cho họ mình có bao nhiêu tiền để họ nhớ thương tiền của mình à? Chị Trương sửng sốt, có thể không nói sao? Cố tiện nhìn chị ấy, đương nhiên là có thể rồi. Tiền mình kiếm được mà mình còn không thể làm chủ ư. Không có đạo lý này. Chị Trương được tiếp thu kiến thức mới, cũng cảm thấy cố tiện nói rất có lý. Chị âm thầm gật đầu, sau này cứ làm như vậy đi. Nghĩ xong mọi chuyện, chị nhìn cố tiện đầy cảm kích. Nếu không phải cô gái này đồng ý nhận chị, cho chị ở đây làm bánh bao, thì đừng nói là chị có thể kiếm được tiền, ngay cả được ăn cơm đã là không tồi. Cố tiện vỗ vỗ cánh tay chị Trương.